Trương 521, đây là cái gì thế? Quân lão ra tử mở miệng hỏi đó là cái gì? Bàn tay cũng liền nắm chặt thứ đó. Lão biết, thứ mà cháu trai lão lấy ra chắc chắn không phải là món đồ bình thường. Không cần biết 3721 gì hết, trước tiên cứ cầm lấy rồi nói sau. Quân mạc tà thần bí cười hề hề nói. Thông nguyên Đan Dùng một viên có thể tăng lên gấp 3 lần tốc độ lưu động của huyền khí, trong kinh mạch. Vậy đây chẳng phải là linh dược có thể đem cả thân pháp, lẫn chiêu thức đều tăng tốc lên gấp 3 lần sau. Thực sự có loại linh dược này. Hai mắt quân lão gia tử trợn trừng. Theo lý luận là như vậy. Quân mạc tà gãi gãi đầu. Làm sao có thể? Trên đời lại thực sự tồn tại thần vật như thế sao? Lão gia tử hoàn toàn im lặng. Tư duy đang chấn kinh gần như ngừng chuyển động. Vì vậy, ngài nên nhanh chóng tìm một chỗ an toàn rồi ăn vào đi. Để cho lão ưng làm hộ pháp cho ngài. Bên trong tổng cộng có hai khỏa. Ngài ăn xong rồi lại làm hộ pháp để cho lão ưng ăn vào. Chúng ta cũng không thể nhờ vào người ta làm không công Được được, ta cũng nên đi thôi. Quân lão gia tử đột nhiên trừng mắt. Con thỏ nhỏ kia, có đồ vật tốt bậc này cũng không biết sớm lấy ra hiếu thuận với Gia Gia. Bằng không, Gia Gia ta đêm qua chẳng phải là cũng có thể tiến lên đại triển hùng phong. Thật là đáng đánh đòn mà. Còn có thứ tốt nào khác nữa hay không? Quân mạc tả một đầu đầy mồ hôi, nói. Không có, có cũng không dám cho ngài. Nghe lời này của ngài ta thật sự là nghĩ lại mà sợ. May mắn trước đêm qua không có cho ngài. Nếu không, ngài vừa tiến lên chẳng phải là ngay lập tức bị miễu sát sao? Đây chính là cường giả cấp bậc trí tôn trở lên, ngài cho dù có tăng tốc độ lên gấp 3 lần, cũng không thấm vào đâu. Đồ khốn! Ngươi nhiều lời làm cái gì, da da của ngươi chẳng nhẽ lại kém cỏi như vậy sao? Quân lão gia tử giận tím mặt. Tuy rằng lão gia tử biết rõ bản thân mình đối mặt với Hoàng Thái Dương kia quả thực là, không đáng nhắc tới, nhưng quân mạc ta lại nói ra như vậy, lão đầu này vẫn cảm thấy tự tôn bị tổn thương nặng nề. Thằng cháu trai lắm chuyện này, cái việc đó tự mình biết là được, làm sao phải nói toạc ra như thế. Quân mạc tà sợ hãi kêu lên, vù một tiếng lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Lão gia tử hung hăng nhổ nước bọt, nói. Con mẹ nó, nói chuyện cũng không biết nhún nhường chút nào. Ta chính là thân gia gia của người đó. Nói xong mới cực kỳ kích động đi tìm ưng bác không. Sau đó lại càng đơn giản. Hai vị lão nhân gia, cực kỳ kích động liền vai sánh vai đi tìm một nơi bí ẩn an toàn, để ăn đan dược. Liên tiếp vài ngày, bên mộng huyễn huyết hải cũng không tiếp tục tìm tới cửa nữa, phía phong tuyết ngân thành cũng không tới, phía hoàng thất thiên hương cũng giống như lúc trước, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Quân mạc ta thấy phong ba tạm thời dừng lại, cũng không vui vẻ nhàn hạ, tiếp tục vùi đầu vào làm việc, nếu không phải luyện công thì là luyện đan. Ngay cả việc trêu gẹo mỹ nữ hương diễm mà hắn ưa thích nhất, mấy ngày nay cũng không để ý tới nữa, trực tiếp tự làm cho mình đầu tắt mặt tối, không có thời gian rảnh rỗi nữa. Trong thời gian này, bên thịnh bảo đường cũng tới bái phỏng vài lần, bất quá mộ tuyết đồng cùng Hàn Yên Mộng được quân gia che giấu chặt chẽ kín đáo, bọn họ cũng không phát hiện được gì, đành phải rời đi. Quân gia hiện giờ cũng không phải là quân gia, mà trước kia bọn hắn có thể mặc sức trà đạp vo tròn bóp méo theo ý thích, không dám tùy tiện hành động lỗ mãng nữa. Linh Mộng Công Chúa cũng đã tới thăm dạ cô Hàn vài lần nhưng vẫn không gặp được quân Mạc Tà. Bất quá sau khi nghe Quản Thanh Hàn nói, gần đây Linh Mộng Công Chúa gầy yếu đi rất nhiều cũng trầm mặc hơn rất nhiều, vẻ mặt mang tâm sự nặng nề, khác rất nhiều so với hình tượng trước đây của nàng. Nàng vốn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ và Tôn Tiểu Mỹ Tôn Đại tiểu thư có giao tình rất sâu nặng, nhưng cũng không biết tại sao, ngay cả hai nàng này cũng không thể nào thân cận được với nàng như trước. Quân nghe xong, chẳng qua chỉ cau mày suy nghĩ một chút. Hắn ngược lại không quan tâm đến việc này chút nào, liền quay về tiếp tục công việc còn đang dang dở. Nhà đầu Độc Cô Tiểu Nghệ kia tự nhiên là không ngừng chạy sang bên Quân gia. Đôi mắt nha đầu này lúc nào cũng đỏ hoe như, có thể chảy nước mắt bất kỳ lúc nào. Vừa đến liền hướng về chỗ ở của quản thanh hàn chạy tới, vừa nói chuyện không được 5-3 câu lại chuyển qua hỏi về phương diện kia, tỉ như. Ngày hôm qua hai người có nấu cơm không? Linh tinh khiến cho quản thanh hàn mỗi một lần đều mặt đỏ tới tận mang tay, giờ khóc giờ cười. Bởi vậy có thể thấy được tặc tâm bất tử của tiểu nha đầu này, nàng vẫn đang dình xem có cơ hội nào không để được nấu cơm với quân mạc tà. Tâm cảnh của quân vô ý đã sáng tỏ thông suốt. Tinh thần diện mạo cũng thay đổi rất nhiều. Những ngày này hắn tích cực vô cùng, tự mình chủ trì mọi công việc lớn nhỏ trong quân gia, đem danh sách các vị khách cần mời nhanh chóng phát ra ngoài, chuyên tâm chuẩn bị việc thu nhận nghĩa nữ. Đường bàn tử chuẩn bị trương trống dùng ben khai mạc đấu giá, phòng trừng cũng là sau một hai ngày nữa. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay, đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, quả thực là một sự kiện lớn hết sức ngoài ý muốn. Chuyện này đúng là đã khiến cho các đại thế gia đông đảo trong kinh thành chú ý chặt chẽ. Thậm chí ngay cả những huyền khí thế gia đến từ bên ngoài thành cũng chấn kinh không thôi. Bởi vì chuyện này lại cùng quân tam thiếu nổi bật nhất, trong kinh thành hiện giờ có quan hệ. Chuyện này xảy ra ở cửa nam của thiên hương thành, mà người liên quan chính là người thừa kế, của thành ra đi theo nhị hoàng tử thành đức thao thành đại thiếu gia. Nếu chuyện chỉ có như vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng mà chuyện thực sự gay gói nhất, đó là hắn cũng lôi cả nhị hoàng tử dính dáng vào việc này. Tin tức có người từ thiên Nam mang theo rất nhiều cực phẩm linh dược đường xa, tới thiên hương sớm đã không còn là bí mật gì nữa. Những kẻ có thế lực hay những gã con buôn có máu mặt trong việc buôn bán dược liệu của thiên hương thành sớm đã xoa tay hàm hè chờ đợi con hàng này từ lâu. Dựa theo tin tức không ngừng truyền đến trong khoảng thời gian này, hình như bên trong nhóm dược liệu này không chỉ có nhân sâm ngàn năm, cực phẩm chu quả, tam sắc linh chi, các loại linh dược thế gian hiếm thấy, không chỉ vậy còn có những thiên linh địa bảo như huyền sâm quả, tử chi đằng, bất tạ hoa, thủy ngọc tuyền. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi. Nhưng chỗ khủng bố chân chính là hình như mỗi loại linh dược không chỉ có một gốc Toàn bộ những linh dược này có thể đều là linh dược trong truyền thuyết, đừng nói là sở hữu được, ngay cả việc nhìn thấy cũng hết sức hư vô mở mịt. Chỉ là nếu vật này thực sự có tồn tại, vậy đây chính là thứ có thể khởi từ hồi sinh nghe nói, sau khi ăn vào rồi còn có thể trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão tự nhiên là nghe sai đồn bậy, nhưng chắc chắn là kéo dài thêm tuổi thọ. Vậy mà lúc này, thứ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại có thể xuất hiện trước mắt mình. Hơn nữa còn có số lượng lớn như vậy, ai có thể không động tâm cơ chứ? Dưới sự chấn động mạnh mẽ của lợi ích khủng bố bậc này, việc chủ nhân vốn có của nhóm linh dược này là ai, có bối cảnh như thế nào sớm đã bị bọn người tham lam kia tự động xem nhẹ. Thành Đức Thao thành đại thiếu gia tự nhiên là trước tiên sẽ đem tin tốt lành giống như là hiến bảo vật này nói cho nhị hoàng tử điện hạ. Đây chính là một cơ hội tuyệt hảo để nịnh bợ. Hơn nữa, mặc dù những năm gần đây nhị hoàng tử suốt ngày khoe khoang, nhưng thực ra bản thân lại yếu kém vô cùng. Tuy các hoàng tử phi, thị thiếp không nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều hết sức u oán. Hùng phong bất chấn là một trong những điều đáng xấu hổ nhất của nam nhân, cho nên nhị hoàng tử, trước mặt đám thê thiếp rất có cảm giác không thể ngóc đầu lên được. Tóm lại, không chỉ là mặt trên mà ngay cả mặt dưới cũng khó mà ngóc lên. Nhưng, bây giờ lại xuất hiện những linh dược trong truyền thuyết đó, tin rằng bất kỳ loại nào trong đống linh dược này, cũng có thể chữa khỏi căn bệnh đáng xấu hổ kia. Nói không chừng còn có thể từ nay về sau kim thương bất đảo. Hùng phong đại triển, làm cho đám thê thiếp không còn chút lực hoàn lực, thậm chí từ đây có thể danh chính ngôn thuận ra ngoài cưa gái cũng không phải chuyện lạ. Căn bệnh đáng xấu hổ này tuy rằng bề ngoài không nhìn ra có gì khác lạ, nhưng là đi tới chỗ nào cũng có cảm giác mình thấp hơn người khác một cái đầu. Nhất là khi các nam nhân cùng tụ họp một chỗ, đề tài chủ yếu không phải là vụ đó sao. Vạn nhất lộ ra thì hết sức bẽ mặt. Chỉ có phía dưới ngẩng cao đầu trước, cái đầu phía trên mới có thể ngẩng lên. Cho nên nhị hoàng tử vừa nghe thấy tin này. Con mắt liền trở thành màu xanh, lập tức phát ra chỉ thị tối cao. Bằng bất kỳ giá nào cũng phải cướp cho được đống dược liệu này. Dùng bạc nện nó, dùng vàng đập nó, dùng thuốc độc độc chết nó, dùng quyền thế địa vị đè chết nó. Nếu như vậy mà cũng không được thì lén dùng mông hãn dược. Dù sao cũng bất kể như thế nào, lừa gạt, cướp đoạt hay phải trả giá lớn cũng tốt. Nói chung là liều mạng cũng phải mang dược liệu về cho ta. Chuyện như vậy, tự nhiên vẫn là giao cho thành đức thao đi lo liệu mới thỏa đáng. Trừ phi là người tâm phúc bên mình có thể tín nhiệm được, bằng không sẽ không thể để ai khác biết rằng, nhị hoàng tử mắc căn bệnh đáng xấu hổ này nha. Vạn nhất chuyện này loan truyền ra ngoài bị nhiều người biết được, chẳng phải sẽ làm mất hết thể diện của hoàng thất sao. Cho nên việc này chính là vạn vạn lần không thể để cho người khác biết được, dù chỉ một chút. Về phần thành đức thao vì sao lại biết chuyện này, chính là do một lần tình cờ hắn cùng nhị hoàng tử ra khỏi thành đi săn, sau đó nhị hoàng tử buồn tè, thành đức thao đứng gác cho nhị hoàng tử giải quyết. Trong lúc vô ý đã phát hiện chuyện này, bởi vì hắn không nghe thấy tiếng xè xè giống như khi có dòng nước mạnh bắn ra, trái lại tiếng động có chút giống như tiếng tí tách của những giọt nước nhỏ rơi xuống, chảy lên vật không phát ra tiếng động. Lúc ấy lòng hiếu kỳ trong thành Đức Thao dâng lên, lén nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy tiểu huynh đệ của nhị hoàng tử khi đi tiểu lại ủ rũ dị thường, thậm chí không thể bắn ra thành vòi như bình thường mà chỉ yếu ớt chảy xuống, gần như dán sát vào ống quần. Nếu không phải nhị hoàng tử điện hạ đem thắt lưng cố ướn ra ngoài, Chỉ sợ nước tiểu cũng dây vào quần rồi. Cho nên Thành Đức Thao luôn luôn biết nhị hoàng tử điện hạ lại là quả nhân mắc tật. Từ đó về sau liền phi thường để ý những chuyện về phương diện này. Khi vừa nghe thấy tin tức này, Thành Đại Công Tử liền biết. Cơ hội đến rồi. Thành Đức Thao ngược lại cũng không phải là hoàn toàn ngu ngốc. Cũng nghe ngóng được hai người đưa thuốc này cũng không phải dễ chọc vào. Nếu như nói hai người này dễ chọc, vậy họ có thể một đường đi đến bây giờ mà không gặp nửa điểm sơ xuất sao? Có lẽ đi được nửa đường đã bị người khác cướp mất rồi Nhưng, kể cả ngươi không dễ chọc đi nữa, ngươi cũng vẫn là đưa thuốc tới Thiên Hương. Đi đến nơi này, chẳng qua cũng chỉ là cầu tài cầu quan, hoặc là làm quà gặp mặt gì đó. Bằng không, ngươi lặn lội ngàn dặm đường xa vắc chúng đến đây làm gì? Hoặc lại lùi một vạn bước nữa mà nói, xem như ngươi không phải vì mấy cái lý do trên, cho dù ngươi không dễ chọc thế nào đi nữa, lúc này ngươi chính là tới Thiên Hương, trên mảnh đất nhất mẫu Tam phân này, ai lớn nhất. Vậy không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là hoàng đế bệ hạ của Thiên Hương đế quốc lớn nhất. Mà nhi tử của hoàng đế, có thể đại biểu cho hoàng đế. Bắt hai tên sơn dã nhàn rỗi như các ngươi dâng lên bảo vật, các ngươi dám không dâng lên. Các ngươi ăn gan hù mật gấu chắc. Dám nói chữ không, có tin ta diệt cửu tộc của ngươi không. Cho nên Thành Đức Thao cảm thấy tự tin hơn gấp trăm lần. Chỉ cảm thấy chuyện này chắc chắn là dễ dàng như ý. Việc cướp được vật này vào tay căn bản là chuyện có thể đoán trước rồi. Hiến cho nhị hoàng tử, lại là một cái công lớn nữa. Tự nhiên. Vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn dẫn theo không ít cao thủ của vương phủ. Cho dù đối phương thực sự châu bò, ta cũng có thể đập ngươi bằng một đống cao thủ này, cũng không tin ngươi có thể lấy một địch 10 Coi như ngươi có thể lấy một địch 10 ngươi có thể lấy một địch trăm sao. Địa bàn của ta ta làm chủ. Nhưng mà thành đại thiếu ra lại xem nhẹ một việc, một việc rất trọng yếu. Với hoàn cảnh bình thường mà nói, ý nghĩ của hắn không có vấn đề, thậm chí hết sức phù hợp với thực tế. Nhưng thế sự luôn có một số việc ngoại lệ. Khiên Hưng Quốc chủ đối với người thế tục tự nhiên là sự tồn tại cao không thể chạm tới, nhưng ở trong mắt một số người, căn bản chẳng đáng là cái gì. Còn như nhi tử của Quốc chủ, chỉ sợ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chứ đừng nói đến lũ chó rác rưởi gắn cái mắt cao thủ bên cạnh hắn. Hai ngày nay, Thành đại thiếu gia cả ngày đều đi tuần ở cửa thành với bộ mặt dương dương tự đắp, nâng cao cái bụng đầy thịt, vênh mặt hất hàm sai khiến, có vẻ rất đắc chí vừa lòng. Bất quá Thành đại công tử lại không biết, hai người mà hiện tại hắn đang chờ lại chính là hai tên tử thần không hơn không kém, bởi vì hai người này thực vừa khéo là không hề xem Thiên Hương quốc chủ tồn tại trong mắt, hơn nữa hai người này còn là tồn tại mà Thiên Hương quốc chủ phải ngưỡng vọng. Ngày hôm nay, thời tiết trong sáng vô cùng, ánh nắng tươi đẹp dịu dịu chiếu xuống khiến tâm tình của thành đại công tử cũng vui sướng lạ thường, thầm muốn hát vang một khúc để phát tiết sự hưng phấn của mình một chút. Bởi vì, nhị hoàng tử điện hạ tự mình đến đây, liên tiếp vài ngày liền không thấy tin tức gì, lòng nhị hoàng tử nóng như lửa đốt. Rốt cuộc không kìm nén được sự hưng phấn và bức thiết khi mình sắp trọng chấn hùng phong, bèn phi ngựa đến, an ủi Thành Đức Thao rằng càng vất vả công lao càng lớn, tự nhiên cũng muốn thuận tiện xem xét tiến độ một chút, hai người kia rốt cuộc vẫn chưa tới. Tại sao còn chưa tới cơ chứ? Nhị hoàng tử điện hạ nhảy xuống ngựa với tư thế oai hùng, hiên ngang mạnh mẽ, đầu tiên là vỗ vỗ vai Thành Đức Thao một cách thân thiết, đang trong lúc Thành Đức Thao được sùng ái mà lo sợ, đến gần lỗ tay hắn hỏi nhỏ, bọn họ đã đến đây chưa? Thành Đức Thao rất chắc chắn, nói. Nhị ra, xin ngài cứ yên tâm. Theo tin tình báo đáng tin cậy, hôm nay bọn họ ắt sẽ đến. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bồn hoàng tử thực sự là chờ đến sốt hết cả ruột rồi. Nhị hoàng tử cười đến miệng cũng không khép lại được, tiếp đó lại vỗ vai Thành Đức Thao thêm vài cái. Lần này khiến ngươi vất vả rồi. Nếu hôm nay chắc chắn rằng bọn họ đến, vậy bồn hoàng tử sẽ không đi nữa. dứt khoát cùng với Thành Khanh ở nơi này chờ đợi một lát. Cũng thuận tiện kiến thức hảo bào bối tuyệt thế này. Người đâu, bưng rượu và thức ăn lên để bồn hoàng tử cùng thành công tử luận đàm một chút. Nhị ra thật sự quá khách khí. Nhị ra thịnh tình tiếp đãi long trọng như vậy, khiến tại hạ không dám nhận. Ánh mắt thành đức thao híp lại thành hai cái khe, cảm giác xương cốt toàn thân đều nhẹ đi không biết bao nhiêu cân lượng. Nhị hoàng tử làm ra vẻ sắc mặt nghiêm nghị, nói. Nói cái gì thế? Thành khanh, lời này của ngươi là không đúng rồi. Ngươi khách khí như vậy. Chẳng phải coi bổn hoàng tử là người ngoài sao. Bổn hoàng tử sẽ không cao hứng đâu. Dạ dạ. Vâng, Điện Hạ nói đúng, là lỗi của tiểu nhân. Thành Đức Thao rốt cục không nhịn được mà cười ra tiếng, hưng phấn đáp ứng luôn miệng. Vù một tiếng, một con chim bồ câu trắng từ phương nam bay tới, hạ xuống trên vai Thành Đức Thao. Thành Đức Thao lấy ra tin tức bên trong ống trúc, vừa nhìn một cái không khỏi vỗ đùi. Điện Hạ, ngài thật đúng là phúc tinh. Ngài xem, ngài vừa tới, hai người kia cũng tới luôn. Nhị hoàng tử hưng phấn đến gần, nhìn về phía tờ giấy kia. Thật sao? Quả nhiên là trời cũng giúp ta. thành Đức thao hạnh phúc nói. Điện hạ, ngài thật đúng là hồng phúc tề thiên. Ta đã chờ ở nơi này vài ngày rồi, ngay cả một cái bóng quỷ cũng không thấy. Vậy mà hiện giờ có ngài tạo trấn, hai người kia lập tức tới ngay. Thật sự là, người so với người khác nhau biết bao quả nhiên là chân long thiên tử, bản thân có trời giúp. hắn trên miệng vừa nói xong. Nụ cười trên mặt so với bất kỳ ai khác cũng vui vẻ hơn nhiều. Nhị hoàng tử cười hết sức đắc ý, xin điện hạ chờ một lát, ta lập tức bắt tay vào chuẩn bị một chút. Hắc hắc, linh dược sắp tới tay rồi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Thành Đức Thao bày ra bộ dạng dũng cảm tranh lên trước, muôn lần chết cũng không chối từ. Bộ dáng kia, giống như phía trước chính là núi đao biển lửa, Thành Đức Thao hắn vì sự hạnh phúc của nhị hoàng tử điện hạ. Ảc Ảc nhầm, là tính phúc. Trung can nghĩa đảm, tài nghe thấy phải chết cũng không chối từ, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, cho dù phía trước là ngàn vạn người ta cũng tiến tới. Nếu như chỉ bằng biểu tình là có thể ghi vào sách sử, phán định người trung thành hay kẻ gian trá, như vậy biểu tình hiện tại của Thành Đức thao đủ để lưu danh sử sách, trở thành tấm gương muôn đời rồi. Thành Khanh vất vả, đã làm phiền rồi. Nhị hoàng tử hết sức vui mừng. Xa xa trên đường phía nam, đã có hai thân ảnh khôi ngô xảy bước đi tới. Nhị ra, xin ngài bình tĩnh chờ đợi tin tốt Thành Đức Thao vung tay lên, ra vẻ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến về phía trước, vẻ mặt muốn lấy bằng được, khí chất trung thành dũng cảm đầy người, tiến tới nghênh tiếp Hồ Vương Hồ Liệt Địa cùng Hùng Vương Hùng Khai Sơn. Khi Thành Đức Thao thành đại thiếu gia đã chuẩn bị chu đáo, đang muốn tiến về phía trước nghênh đón Thiên phạt nhị Vương, quân mạc tả quân đại thiếu gia bên này cũng vừa lúc mới đi ra cửa chính, cũng thong dong cưỡi lên ngựa chuẩn bị đi nghênh đón nhị vị thú vương kia. Đối với tin tức Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa đã đến, Quân Mạc Tà tự nhiên là người thứ nhất nhận được, vừa suy nghĩ liền minh bạch, đây chắc chắn là đưa thuốc tới cho mình. Ít nhất trong những người ở Thiên Hương Thành, Quân Mạc Tà là người nhận được tin tức sớm nhất. Còn như sau khi nghe được trên đường có những đoàn đạo tặc, với nhân số khủng bố dị thường muốn cướp đống dược liệu này, Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy buồn cười, buồn cười từ đáy lòng. Thật sự quá buồn cười. Đường đường hai đại thú vương trí tôn của Thiên Phật xâm Lâm, tự mình bảo tiêu vận chuyển thuốc, lại bị coi là dê béo, hơn nữa còn là một đàn dê béo còn có người nhiều dám can đảm đến cướp bóc như vậy. Đây không phải trên lá gan mọc lông thì là cái gì? Chẳng lẽ thế giới này đã điên cuồng như vậy rồi, con kiến hôi lại có thể dám đánh cướp khủng long sao? Hơn nữa hai người này dưới sự trợ giúp của quân Mạc Tà, sau khi vị giai tăng lên, thực lực tăng mạnh có thể nói sớm đã vượt qua tiêu chuẩn trí tôn trong nhân thế. Lấy thực lực trước mắt của hai gã huyền thú vương giả này mà nói, chỉ cần không gặp phải gã nào biến thái như Hoàng Thái Dương, vậy thì tùy tiện đi tới bất kỳ chỗ nào đi nữa. Cũng sẽ không gặp phải điều gì bất chắc Thậm chí cho dù là đen đuổi gặp phải kẻ nào có thực lực siêu Việt trên trí tôn Như gã Hoàng Thái Dương kia Với lực liên thủ của hai vương Cho dù không đủ để thủ thắng Nhưng toàn thân trở ra vẫn là nắm chắc 10 phần Cho nên quân mạc tà căn bản là Không có lo lắng việc bọn hắn hộ tống dược liệu sẽ xảy ra chuyện gì Cần lo lắng cũng chỉ có lo lắng cho lũ kiến nhỏ đi đánh cướp khủng long kia Nghĩ lại mà bi ai thay cho bọn họ Trước mắt ích lợi thật lớn tại sao bao giờ người ta cũng luẩn quẩn trong lòng như vậy chứ, tham lam là nguồn gốc của tai họa. Nói câu không dễ nghe, nếu là hai người kia hộ tống, trên đường lại có thể bị người khác cướp đi, như vậy Hùng Khai Sơn cùng hồ liệt địa hai đại thú vương này, liền không cần phải trở lại thiên phạt xâm lâm nữa, trực tiếp tìm một chỗ mua khối đậu hủ rồi đập đầu vào mà chết đi cho xong. Cho nên quân đại thiếu ra không sốt ruột chút nào, thong rong nhàn nhã, trên đường cứ mặc kệ cho con ngựa chạy theo cương, hướng về phía cửa Nam đi tới Tình báo của hắn có thể chính xác đến cụ thể, giờ nào hai vương tới cửa nam của thiên hương hắn nắm chắc, cho nên lúc này hắn đi, chắc chắn là có thể gặp được nhị vương đúng lúc họ tiến vào cửa thành, tiếp đó song phương không chỉ hoãn chút nào, trực tiếp nganh đón về trong nhà. Thuận tiện ở trên đường nhìn xem có mỹ nữ hay không, hoạt động con người một chút, mấy ngày nay chế thuốc luyện công liên tục, con mắt cũng bị bức bối quá nhiều rồi. Hai người hùng khai sơn cùng hồ liệt địa rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đã tới thiên hương. Mệt thì không mệt, chẳng qua là chặng đường này thực sự là quá xa, lúc trước nếu như có hạc vương, ưng vương hai vị ca ca kia cùng đi, vậy sẽ không phải tốn nhiều công phu như vậy. Lúc này vừa mới nhìn thấy cửa thành, hai người liền chứng kiến một đoàn nhân mã cao lớn hùng vĩ oai nghiêm tiến lên ngành đón, dẫn đầu là một thiếu niên, hiếp mắt cười hết sức nhiệt tình, từ xa đã ông quyền. Hai vị ngàn dặm từ xa tới, trên đường đã khổ cực rồi. Hùng khai sơn và hồ liệt địa nhất thời ngẩn ra, há mồm liền nói vất vả này nọ. Lôi kéo làm quen sao Chẳng nhẽ là người do quân gia phái tới nhanh đón à Trong lòng Hùng Khai Sơn lập tức cảm thấy hồ nghi Mở miệng hỏi Ngươi là À, tại hạ Thành Đức Thao Chính là hoàng đế bệ hạ hiện giờ của thiên hương đế quốc Thành Đức Thao cười hiếp mắt nói Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Hùng Khai Sơn cắt ngang Con mắt Hùng Vương chớp một cái Hết sức nghi hoặc Cái gì Ngươi là hoàng đế của thiên hương Thành Đức Thao lập tức nghẹn lời Người này nói cái gì vậy Việc này là việc có thể nói lung tung sao? Đây chính là tội danh lớn bằng trời, bị chém đầu chu di cử tộc đó, bèn nhanh chóng nói tiếp. Khách khanh trong bình phụ của người thừa kế vương vị nhị hoàng tử. Bất quá nếu là người ngu thì càng dễ lừa gạt. Thành đại công tử nén lại sự tức giận, đem khuôn mặt vốn đã tươi cười đầy nhiệt tình bồi thêm vài phần ý tứ thân cận. Nghe nói hai vị đường xa mà đến, trên người còn mang theo không ít dược liệu. Bề trên của tại hạ nghe nói. Cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt phái Tại Hạ đến cùng hai vị anh hùng hiệp thương. Hai vị đường xa tới thiên hương, chắc hẳn cũng là vì vàng bạc mà thôi. Bề trên của Tại Hạ là người bản địa nơi này, rất có ý giúp đỡ, cũng không biết. Tiểu tử ngươi muốn đống dược liệu này. Hùng Khai Sơn dùng một ánh mắt giống, như đang nhìn xác chết nhìn tên Thành Đức Thao ngu ngốc trước mắt. Thành Đức Thao vội vàng giải thích. Không phải, không phải, dược liệu của hai vị sở hữu đều là thứ chân quý. Tại Hạ làm sao có nhiều tiền như vậy? Bể trên của tại hạ, chính là đương kim nhị hoàng tử điện hạ muốn thu mua dược liệu của hai vị, không biết hai vị muốn giao dịch như thế nào đây. Vô luận là dùng hoàng kim hay là bạc trắng cũng không phải vấn đề. Theo suy nghĩ của Thành Đức Thao, mình đã mang ra lá cờ lớn như nhị hoàng tử, còn nói rõ ràng giá cả có thể thương lượng. Nếu hai người này thử nghĩ, chẳng phải lập tức trở nên hết sức lo sợ mà đem linh dược hiến lên sao. Sau đó bản tự mình cố gắng một phen, dẫn bọn hắn tới đưa cho nhị hoàng tử, ban thưởng cho một chút. Cho dù đầu óc của hai người này quả thực là không thông minh, không biết điều, mình cũng giải thích rằng có thể dùng vàng bạc để giao dịch, cho nhiều tiền một chút rồi tống cổ đi là được. Sơn Dã thảo dân, có mấy ai từng nhìn thấy hoàng tử, càng không nói là cùng hoàng tử buôn bán. Cái này cũng đủ để bọn hắn vinh dự mà đi khoác lác khắp nơi. Về phần giá giao dịch cụ thể là bao nhiêu, đây còn không phải là do chính mình thích nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu sao. Hồ liệt địa há miệng thở dốc nhị hoàng tử. Chính là con thứ hai của hoàng đế thiên hương mà ngươi vừa mới nói sao? Đúng là nhị điện hạ. Thành Đức Thao càng ngày càng không kiên nhẫn nổi. Đặc biệt cố ý nhấn mạnh ngữ khí ở ba chữ nhị điện hạ. Thực sự là hai tên nhà quê. Cái gì gọi là con thứ hai? Đây là lời mà chỉ có nông dân mới nói. Thật sự là rất không biết biết nói chuyện. Hùng Khai Sơn lỗ mũi hướng lên trời, quát. Không bán. Nhanh cút qua một bên đi. Cuồng đồ giỏi lắm, dám cản rỡ như thế. Đang khi vẻ mặt Thành Đức thao ngạo nghễ nghe câu này cả người đều run lên. Trăm triệu lần không thể tưởng được, hai tên giã nhân, cũng dám cự tuyệt việc mua bán với nhị hoàng tử điện hạ một cách trắng trợn như thế. Sớm đã nhìn ra hai người các ngươi không phải là người lương thiện. Nói vậy đống linh dược kia cũng là bọn ngươi giết người cướp của mà có được. Người đâu, đem hai tên trộm cắp này bắt lại cho ta. Nếu có chút phản kháng, giết chết không cần luận tội. Nhớ là ngàn vạn lần đừng tổn hại linh dược. Mặt thành đức thao như hàn xương, bàn tay to vung lên, ra vẻ uy nghiêm đáng sợ hạ lệnh. Còn không phải muốn cướp linh dược sao? Trên một đường này những tên gia hỏa muốn cướp linh dược của chúng ta phỏng chứng ít nhất, cũng có 5-3 ngàn người. Tiểu tử ngươi có biết những người này hiện giờ đang ở đâu không? Lão tử hôm nay đạt được mục đích nên tâm tình xem như không tệ. Nếu hiện tại tiểu tử ngươi tránh đường ra, lão tử coi như là phát một cái thiện tâm tha cho tiểu tử ngươi. Hồ liệt địa khoanh tay nghiêng đầu. Như cười như không nhìn Thành Đức Thao, trong lòng thực sự cảm thấy có chút buồn cười. Trong nhân thế này người không biết sống chết cũng nhiều quá đi. Tỷ như vị thiếu niên trước mắt này, nhiều nhất cũng chỉ là tu vi cấp độ kim huyền. Xuất lĩnh một đám thủ hạ rác rưỡi vẫn chưa tới ngân huyền, lại đã nghĩ mình có thể cướp linh dược từ trong tay thiên phạt trí tôn thú vương. Chuyện đùa này nói ra, chẳng phải là làm cho người ta cười rớt răng hàm sao. Thật sự là buồn cười. Thành Đức Thao ngạo mạn lướt mắt nói. Ta không quản bọn ngươi là ai, cũng không cần biết. Ta chỉ biết nơi này chính là thiên hương đô thành, là dưới chân thiên tử. Vô luận ngươi là ai, có bao nhiêu bản lĩnh, đến nơi này cũng phải thành thành thật thật. Cho dù ngươi là rồng, ngươi cũng phải để ta kiểm soát, là lão hồ, ngươi cũng phải nằm úp sấp xuống cho ta. Chẳng nhẽ khu khu chỉ bằng hai người các ngươi còn muốn trèo lên trời cao sao? Chỉ bằng lời ngươi vừa nói ra kia là, có thể chứng minh hai người các ngươi hẳn là kẻ cắp không thể nghi ngờ. Bồn công tử hôm nay cũng phát một cái thiện tâm. Hai người dã nhân các ngươi nếu như thức thời giao ra đống dược liệu này, bồn công tử liền làm chủ tha các ngươi rời đi. Nếu như còn dám càn rỡ, hừ hừ. Lời tuy chưa nói xong, ý uy hiếp giết người đoạt bảo dĩ nhiên đã rõ rành rành. Ánh mắt hổ vương hồ liệt địa nhất thời trường lớn giống như chuông đồng. Nói rồng, đó là con gì đó trong truyền thuyết, ai cũng chưa thấy qua. Nhưng nếu là lão hổ, hồ liệt địa chính là một lão hổ thực sự. Hơn nữa dường như còn là vua trong loài hổ Bổn ý những lời này của Thành Đức Thao tuy rằng cũng chỉ là so sánh mà thôi, nhưng lọt vào trong tai vị hổ vương này, lại không thể nghi ngờ là nhân vật giống như con kiến hôi trước mắt, lại muốn hồ vương điện hạ vĩ đại gục xuống trước mặt mình để vẫy đuôi. Ánh mắt hồ liệt địa từ từ híp lại, âm U nói, nếu như ta không muốn nằm úp sấp xuống, ta muốn cản rỡ một chút thì sao? Không muốn nằm úp sấp xuống? Muốn cản rỡ một chút? Vậy các người tức khắc máu tươi bắn năm bước, phơi thầy tại chỗ. Thành Đức thao giận dữ, căn bản là không nghĩ tới người này, tại sao không có hỏi nếu như ta không muốn bị kiểm soát ngược lại chỉ hỏi nếu như, ta không muốn nằm úp sấp xuống. Đến cùng là có ý tứ gì? Nhưng hắn cảm giác được tôn nghiêm của bản thân mình đã giảm xuống, nhất thời trở nên cuồng nộ, trong miệng không ngừng gào thét, bắt bọn hộ vệ phải tiến lên, mau chóng bắt lấy hai tên ra hỏa không biết trời cao đất dày này. Mặc dù không phải là máu tươi bắn năm bước, cũng muốn trước hết đánh đập một chút rồi nói sau. Khoan đã! Một thanh âm hết sức uy nghiêm truyền đến. Nhị hoàng tử điện hạ chậm rãi đi tới. Mang theo vẻ mặt chiêu hiền đại sĩ tươi cười nói. Hai vị anh hùng tại hạ chính là thiên hương nhị hoàng tử. Hoàng tử cái con miệng nhà ngươi. Hồ liệt địa bạo phát. Vị hổ vương này cảm giác mình đã chịu vũ nhục thật lớn. Nhất thời phẫn nộ. Hoàng tử cái chó má gì? Ngươi giúp cuộc là cái đồ chơi cứt chó gì chứ? Nhi tử của hoàng đế thì giỏi lắm sao? Cũng dám làm đại gia ta khó xử. Ta thật sự muốn ta thật sự muốn. Thực lực hổ vương nhất định là cao đến không thể chê, nhưng đầu óc cũng ngốc hết nói. Cứ thật muốn nửa ngày cũng không nói ra được nửa câu độc ác, cảm thấy hết sức buồn bực. Quên đi, hành động mới là thực tế nhất. Hắn liền khẽ vơn tay, cánh tay vù một tiếng giống như là lo xo so giật lại, vai không lắc đầu không động, liền lập tức đem tên ra hỏa thành đức thao, mà hắn đã chán ghét tới cực điểm bắt lại đây, mở ra cái miệng rộng như bồn máu, răng rắc một ngụm cắn đứt cổ. Ta chính là muốn như vậy Máu tươi bắn ra như suối, hồ liệt địa miệng đầy vệt máu, ánh mắt nanh ác, nhưng kinh khí của hắn tự bảo vệ bản thân. Máu tươi nhiều như vậy thế nhưng một giọt cũng không rơi xuống trên người hắn. Cái miệng to há ra, đem khối thịt trong miệng phun ra, bột một tiếng rơi trên mặt đất, mắng. Phi, thịt người này tại sao lại thối như vậy? Hắn vốn là một lão hổ, dùng miệng cắn xé chính là bản năng của hắn. Nhưng từ khi trở thành thú vương, nhất là sau khi có thể hóa thân thành hình người. Da hỏa này lúc há mồm luôn luôn chỉ là để ăn cơm, cho tới bây giờ cũng không dùng để công kích. Dù sao mình cũng có thân phận cao như vậy, nếu như lại tiếp tục dùng miệng để công kích thì thực sự là rất mất thể diện. Nhưng lúc này lửa giận bốc lên, lại có thể không nhịn được mà dùng lại nghề cũ của mình, răng rắc một ngụm đem thành đức thao cắn chết. Mọi người xung quanh đồng thời hóa đá, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn líu cả lưỡi. Chuyện gì xảy ra thế này? Chúng ta không phải đang ở trong cơn ác mộng đấy chứ? Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Nhìn Thành Đức Thao đại thiếu giao uy phong lẫm lẫm, tràn đầy tự tin, mắt thấy mang bộ dạng muốn lập công lớn, tính cách luôn luôn vô cùng kiêu căng. Khi nói chuyện luôn tỏ vẻ từ trên cao nhìn xuống, làm sao có thể nghĩ đến vừa nói chưa được mấy câu, đột nhiên để cho người ta bắt lấy, sau đó một ngụm liền cắn đứt cổ. Đúng là người đối diện kia đem Thành Đức Thao trực tiếp cắn đứt cổ. Người ăn thịt dã thú tất cả mọi người đều đã gặp qua, cũng đã từng ăn thử Giã thú ăn thịt người mặc dù hiếm thấy, nhưng vẫn có người thấy qua. Nhưng mà chuyện lạ người ăn thịt người này, từ xưa đến nay lại chưa từng nghe thấy. Chỉ là chuyện từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy này, bây giờ lại đột ngột xảy ra rõ ràng trước mặt mình như thế. Nhìn bọt máu đang ỏng ọc bốc lên từ trong cổ của Thành Đức Thao, người cũng đã im hơi lặng tiếng, hiển nhiên là hoàn toàn chết rồi. Thật lâu sau, con mắt của nhị hoàng tử chừng lớn lên, cơ hồ so với con mắt của hồ liệt địa còn lớn hơn. Một ngón tay đưa ra chỉ chỉ, run run dẩy dẩy, chỉ nói ra một chữ. Ngươi. Rồi sau đó liền khom người xuống, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Thanh âm này giống như là virus truyền nhiễm lợi hại nhất, kinh khủng nhất, trong lúc nhất thời khiến cho tất cả mọi người đều bị lây bệnh, đều cúi đầu khom lưng nôn ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bên ngoài cửa thành nam về khí trùng thiên, trên mặt đất toàn bộ đều là từng bãi từng bãi chất lỏng nôn ra từ trong dạ dày. May mắn là... Quân Mạc Tà quân đại thiếu ra đúng vào lúc này nhanh chóng cưỡi ngựa phi tới. Vừa tới lại thấy có nhiều người vây quanh như vậy, không khỏi giật mình một cái, sau khi lặng lẽ nghe ngóng, lúc này mới biết nhị hoàng tử đại nhân cũng nhìn chúng nhóm linh dược này, đang muốn lừa gạt cưỡng đoạt. Biết vậy, nhãn châu của quân đại thiếu ra xoay động, tùy tiện tìm một góc nào đó nấp vào, xem náo nhiệt một chút. Đây dù sao cũng không phải là phạm pháp chứ? Hồ Liệt Địa vẻ mặt vô tội nhìn Hùng Khai Sơn, gãi gãi đầu nói: "Tứ ca, những người này sao vậy?" Tại sao đều nôn mửa thế? Không thể trùng hợp như vậy, cùng nhau phát bệnh chứ. Hùng Khai Sơn không nói gì, lấy tay ôm chán, trong đầu nghĩ đến việc đem ra hỏa ác tâm đang giả vờ ngây ngốc này, một cước đạp chết. Lần sau, có đánh chết hắn cũng không mang tên hỗn đản này lắm chuyện này ra ngoài tản bộ. Thật sự là rất dọa người mà. Dù nói thế nào đi nữa, cho dù ngươi là nhi tử của hoàng đế, vậy cũng không thể cướp đoạt đống đồ vật này của chúng ta nha. Cướp đoạt đồ vật của người khác là không đúng đâu. Hoàng đế lão tử nhà ngươi chẳng lẽ không dạy dỗ ngươi chút nào sao? Hồ liệt địa nhách nhách miệng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, máu tươi từ trên hàm răng chảy xuống tông tỏng. Nhị hoàng tử rốt cục cũng thôi nôn mửa, mặt xanh lét môi trắng bệch, hét lớn một tiếng. Người đâu? Đem hai tên sát nhân điên cuồng này loạn đao phân thây cho ta, nhớ là ngàn vạn lần không thể để linh dược tổn hại. Bọn thị vệ gác cửa lúc này đang tay run chân nhuyễn cố gắng dơ đao kiếm lên. khoan Vài tên thị vệ bên người nhị hoàng tử dù sao cũng là cao thủ Ngọc Huyền Đỉnh Phong, cho dù chưa ăn qua thịt heo cũng đã thấy heo chạy, vội vàng chạy tới. Điện hạ bình tĩnh một chút, chứ nên nóng nảy. Chuyện này vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng đã. Bọn họ thì muốn bàn bạc kỹ hơn, nhưng người ta hồ liệt địa, Hùng Khai Sơn đâu có đồng ý chứ. Trên đường đi đã mất nhiều thời gian như vậy, giờ sao có thể bị người khác chặn ở cửa vào thiên hương thành nữa. Cái này nếu như bị người quân ra thấy được, không phải là chuyện cười về thiên phạt thú Vương v Ngay cả một chút thực lực trấn nhiếp hiện trường cũng không có. Hùng Khai Sơn hô một tiếng liền bước ra một bước dài, bàn chân trầm trọng đạp lên mặt đất, trực tiếp tạo thành một tiếng vang ẩm ẩm thật lớn, một cỗ sóng gợn có thể thấy được bằng mắt thường, từ nơi bàn chân hắn đạp xuống lan rộng ra ngoài. Khắp mặt đất chấn động một hồi, thậm chí cả tường thành của Thiên Hương thành rõ ràng cũng hơi lung lay đôi chút, không ít bụi đất từ trên tường thành rào rào rơi xuống. Chỉ nghe hắn nổi giận ngầm lên một tiếng, tất cả cút ngay cho lão tử. Một tiếng gầm đầy phẫn nộ này, chính là tập trung nguyên lực cường hãn toàn thân của Hùng Vương, giống như là núi gao biển thét, có thể cuốn sạch tất cả. Mấy người đứng mũi chịu sào chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong tai nổ vang một hồi, ngay sau đó hai chân liền rời đất, toàn bộ lập tức đều bay ngược ra ngoài. Những người kia bay xa ra ngoài còn chưa xong, tiếp đó bẹp một tiếng rơi xuống mặt đất. Loại tiếng động này tựa như tiếng động khi ném chiếc bánh bao chưa được hấp chín lên trên mặt tường bóng loáng, toàn thân không thể nhúc nhích chút nào. Chỉ là máu tươi từ trong thất khiếu không ngừng chảy ra. Toàn bộ những người đang đứng khá xa cũng lảo đảo muốn ngã, đầu vắng mắt hoa, đao kiếm cầm không vững đều lơi lanh keng trên mặt đất, trên mặt hiện lên thần sắc thống khổ. Nhị hoàng tử hết sức bi kịch, cũng rất thê thảm. Chỗ hắn đứng thật sự không lý tưởng, khoảng cách từ đó tới nơi phát ra tiếng gầm tương đối gần, đương nhiên là bị sóng khí đánh bay, ở giữa không chung cũng đã hôn mê. Bọn hộ vệ cho dù có thực lực ngọc huyền nhưng tự thân mình cũng chưa lo xong làm sao còn lo cho người khác được. Đành mặc cho hoàng tử tôn quý ngã thẳng đơ trên mặt đất Nhị hoàng tử run rẩy vài cái Nửa thân dưới đột nhiên tao khí trùng thiên Xu khí di mạn Ngay sau đó một đống vàng vàng trắng trắng bắn ra làm ướt cái áo choàng Của hoàng tử điện hạ Không ngờ là trước sau cùng lúc phọt ra 61 Hồ liệt địa ngoái ngoái lỗ tai đầy bất mãn Tứ ca Sao ngươi lại nóng nảy như vậy chứ Lưu lại mấy người chơi đùa có phải tốt hơn không Chơi Lúc nào cũng chơi Chơi cái đầu ngươi ấy Ngươi vừa bắt đầu đã ăn thịt người, còn chơi cái giấm à? Hùng Khai Sơn quả thực muốn đem con hổ thần kinh quá mức này một phát đập chết. Nơi này chính là đô thành của một quốc gia, mặc dù hai người mình chẳng cần quan tâm đến chuyện gì, nhưng hai người mình trước sau còn phải đến quân gia nữa. Hai người mình có thể không cần để ý, không có nghĩa là quân gia cũng không để ý. Vạn nhất bởi vì việc này khiến cho quân gia bị tổn thất gì đó, khiến cho vị phong cao nhân kia bất mãn, như vậy thì biết làm thế nào? Hùng Vương không muốn nghĩ tới điều này chút nào. Cái này so với phần thưởng kia thì quan trọng hơn nhiều lắm. Nhưng thực ra chuyện hắn mạnh mẽ xử lý việc này, bằng một tiếng hét lớn kia đã chọc vào một phiền toái lớn hơn nữa. Hổ vương mặc dù giết chết một người, nhưng cũng chỉ là giết một tên người hầu mà thôi, còn lão hùng vương này lại trực tiếp đem nhị hoàng tử hù dọa, đến mức bài tiết ra khắp đũng quần, khiến khắp đũng quần là một đống vàng trắng lẫn lộn. Hai người không nói thêm gì nữa, ưng thị lang cố, long hành hổ bộ. Bất quá, quân tam thiếu ra cũng thực sự đủ can đảm Nhị Hoàng Tử Điện Hạ nằm ở chỗ này, hắn lại có thể không thèm đi qua ngó một cái. Hùng Khai Sơn lần này cũng là lần thứ hai đi tới Thiên Hương Thành, tự nhiên không tò mò khi thấy chuyện mới lạ, nhưng Hồ Liệt Địa Hồ Đại Thú Vương lại là lần đầu tiên, trong đời thấy những thứ mới lạ này, trên đường đi cái đầu to lớn cứ lắc qua lắc lại, nhìn mà hoa cả mắt. Thiên Hương Thành có thể trở thành đô thành của một quốc gia, làm sao có thể thấp kém được. So với toàn bộ thành chỉ mà bọn hắn đã xem qua trên đường đi đều phồn hoa hơn, gấp hàng chục lần. Điều này làm cho Hổ Vương Hồ Liệt Địa chưa từng thấy, qua các mặt của xã hội tấm tắc không thôi, trên đường đi luôn miệng không ngừng nghỉ. Hồ Liệt Địa tò mò khiến Hùng Vương rất buồn bực. Tứ ca, ngã tư đường này thực là rộng rãi, chật chật, chật chật, ngươi xem kìa, đó là làm gì thế? Tứ ca, nhìn mảnh vải dệt này xem, so với da thú trên người ta còn nhãn bóng hơn. Hồ Liệt Địa vừa vuốt ve một tấm lụa tốt nhất, vừa tấm tắc tán thưởng. Trên mặt Hùng Vương nổi lên hắc khí. Tứ ca, nhìn Nhìn bên kia xem, con mịa nó, bọn này lại dám mua bán huyền thú, muốn chết. Hổ vương trở nên vẫn nộ, bộ mặt hùng vương đen lại. Tứ ca, nhìn cái này long lanh trong suốt hay nhỉ? Ta muốn mua một cái có được không? Hổ vương đi tới gần, vẻ mặt cười nịnh. Hùng vương rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đôi mắt trừng lớn, kéo vạt áo của hắn một phen, thấp giọng giít gào thốt ra. Ngươi có thể im lặng hay không? Có thể hay không hả? Nói ít đi một câu ngươi sẽ chết hay sao? Ngươi vì mấy món đồ chơi này mà muốn bẽ mặt sao? Cầm miệng lại không được tiếp tục nói gì với ta nữa. Ta không thể ngờ tên ra hỏa ngươi lại không có chút kiến thức nào như vậy. Ta! Cái kia! Ta! Cái kia! Hổ vương không biết làm sao mình lại mạo phạm vị tứ ca này. Dường như mình cũng không làm gì sai trái làm sao đến nỗi động can quá lớn như vậy. Hổ vương không khỏi có chút lúng túng. Hắn nào biết vị thế ngoại cao nhân hùng khai sơ này trên đường đi đang cố mang dáng điệu tiền bối. Vẻ mặt thâm trầm lãnh đạm, cùng quân Mạc Tà sóng vai mà đi, nhìn bất kỳ cái gì cũng đều tỏ ra hờ hững, tựa hồ như đây chỉ là chuyện thường xảy ra, thần tình trên mặt ở trong mắt người ngoài chính là giống như. Những cái này, kỳ thật nhà của ta cũng có, thậm chí so với những thứ kia còn tốt hơn. Đúng là đang trong lúc giả bộ. Chẳng nhẽ đối mặt với quân Mạc Tà, vị đệ tử của bằng hữu này mình lại không có điểm nào ra dáng sư thúc, không phải là rất mất mặt sao. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay khi Hùng Lão Tứ đang cố gắng giả bộ Hồ vương hồ liệt địa cũng hoàn toàn bày ra bộ dáng người quê mùa, hô to gọi nhỏ. Đây không phải đang cố gắng phá đám lão tử sao. Bộ mặt này chính là, có thể làm cho hình tượng tiền bối cao nhân của Hùng vương đại nhân tổn hao khá nhiều, làm sao có thể không hào hào giáo huấn tên gia hỏa này. Giáo huấn xong, thấy đầu hồ vương gục xuống không nói được một lời, lúc này Hùng khai sơn mới tỏ ra khí độ ung dung ưu nhã, nhìn quân mạc tà cười cười, dùng một loại khẩu khí mang vẻ không đáng nhắc đến nói. Tiểu đệ trong nhà, bình thường cũng có chút ngu đần, chưa thấy qua chút cảnh đời nào, may mà còn có mấy phần khỏe mạnh, trên đường đi cũng có thể làm một tên phu quân vác để sai bảo. Già giáo không nghiêm, làm cho quân công tử chê cười rồi. Đâu có đâu có, thật sự là không ảnh hưởng gì đâu. Bụng của quân mạc tà suýt nữa phá ra vì cười, may mà cuối cùng còn mạnh mẽ nhịn xuống được, thật sự là rất vất vả. Cuối cùng cũng một đường bình an đi tới quân gia quân đại thiếu gia ân cần đưa hai người nhanh đón vào phủ. Đôi mắt Hùng Khai Sơn không hề liếc ngang lướt dọc, ngừng đầu sải bước, đồng thời trừng mắt cảnh cáo nhìn Hồ Liệt Địa một cái, ý tứ trong đó là Vạn vạn lần không thể ở địa bàn của phong cao nhân mà đánh mất lễ số, khiến cho người ta coi thường. Nói gì thì nói ta cũng là một đời thú vương nha. Hồ Liệt Địa hiểu ý học theo, cũng làm ra bộ dáng ngẩng đầu ướn ngực, xảy bước đi tới. Hai đại thú vương đều mang bộ mặt trịnh trọng, vẻ mặt nghiêm túc, không nói không cười. Hùng dũng khí phách hiên ngang, giống như đang ra chiến trường vậy Cái này cũng dẫn đến việc khi một thân ảnh lục y dường như có chút quen thuộc chợt lẽ lên trong tiểu viện trước mặt bọn hắn, hơn nữa còn phát ra một tiếng kinh hô trầm thấp tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, sau đó nhoáng lên một cái biến mất, hai vương lại không hề phát hiện ra. Ân, ít nhất là chưa thấy rõ ràng. Nếu như hai vương không làm bộ dáng như vậy, với tu vi hiện nay của bọn hắn mà nói, tất nhiên sẽ phát hiện đó chính là xà vương. Nhưng hiện tại mắt hai người đều nhìn thẳng, không lướt ngang lướt dọc, giống như là hai lão phu tử đứng đắn nghiêm chỉnh làm sao còn có thể nhận ra được. Nhưng thật ra con mắt của Hồ Liệt Địa vẫn còn xoay qua xoay lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng một người nhưng không hề rõ ràng, trong lòng còn đánh giá một câu. Cô nàng này, mông không nhỏ. 110. Một đường đi vào tiểu viện của quân Mạc Tà, sau đó ngồi xuống bàn đá trong sân. Hai đại thú vương tự nhiên là không ý kỵ rét lạnh, cũng không suy nghĩ vì sao lại không chiêu đãi khách nhân như mình ở trong phòng, trái lại là chiêu đãi ở trong sân, cứ yên tâm thoải mái ngồi xuống. Tiểu la lị khả nhi từ trong phòng bưng trà thơm ra. hồ vương từ trên đường đi đã cảm thấy khát, giờ thấy chung trà được mang lên, lập tức mở nắp ra, hơi ngửa đầu mang cả nước và lá trà đổ hết vào miệng mà không hề sợ nóng. Hơn nữa, trong miệng còn nhai nhai lá trà vài cái, sau đó mới hơi rũi cổ ra nuốt xuống, chép chép miệng nói. Đây là đồ chơi gì thế này, tại sao lại có chút đắng? Nước sạch sao còn thả lá cây vào, thói quen này cũng không hay nha. Nghe nói không phải có một loại đồ uống gì đó uống rất ngon sao kêu là trà thì phải, tại sao lại không mang lên loại đồ chơi đó? Hùng Vương nhất thời lại có một loại xúc động muốn bùng nổ. Hung hăng trừng mắt lên liếc nhìn hổ Vương một cái, ý bảo hắn câm miệng, sau đó chậm rãi nâng chung trà lên, một tay nhẹ nhàng mở nắp, tiếp đó dùng nắp nhẹ nhàng khuấy động nước cùng lá trà trong chén, miệng thổi thổi nhẹ nhẹ lên tiếng khen. "Trà ngon." Nói xong liền mang chén trà đến bên miệng uống một ngụm nho nhỏ, trên mặt mang vẻ thưởng thức vô cùng, tư thế tao nhã, cử chỉ lễ độ, giống như là nhân sĩ quý tộc. Hắn đã từng tới nhà một lần, tự nhiên biết cái gì là trà, hơn nữa còn biết quy củ khi uống trà. Hùng Vương đồng thời liếc xéo mắt nhìn hồ liệt địa một chút, ý tứ trong đó là, nhìn xem lão tự uống trà như thế nào. Người uống trà như vậy thực dọa người đó, bất quá trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Những cách thức lề lối này của nhân loại thực sự là đủ phiền toái, vừa mới uống một ngụm nhỏ, cơ hồ ngay cả môi cũng đã khô rồi, thực sự là không giải khát được chút nào, không đã ghiền. Suy nghĩ đến đây, trái lại có chút hâm mộ hổ vương Cái dáng về tiền bối này Thực sự là không tốt chút nào nha Hổ vương hồ liệt địa ngẩn ra Nguyên lai vật này chính là trà hạ Hổ vương trên đường đi chỉ biết uống rượu Đã bao giờ uống trà đâu Hắn cũng không biết tứ ca từ chỗ nào học được bộ dáng này Trên đường đi chưa bao giờ thấy tứ ca thể hiện bộ dạng này đâu Vậy mà bây giờ lại nói đâu làm đấy Liền mạch lưu loát Quả là đáng hâm mộ nha Đúng lúc này Một nhân ảnh bạch y nhẹ nhàng đi tới, không có một chút tiếng động, trầm giọng hỏi. Hai người các ngươi tại sao lại đến nơi này? Hùng khai sơn bưng chén trà lên, tư thế ngồi hết sức tao nhã, nghe vậy chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, không chút để ý quay đầu lại nói. Bản tôn vốn yêu tự do hồng trần, thích thưởng thức núi cao sông lớn, tại sao không thể tới nơi này? Đột nhiên thấy rõ người tới là ai, thân mình run run nhảy dựng lên, kêu ngao một tiếng, chén trà trong tay choang một tiếng rơi xuống mặt đất. Sắc mặt lại trở nên trắng bệnh, mồ hôi chảy xuống dòng dòng, tay chân run rẩy miệng há rộng ra, làm ra biểu tình vừa khóc vừa cười. Lắp bắp nói, đại, đại, đại, đại, hồ liệt địa lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ là hùng lão tứ gặp phải quỷ. Vẻ mặt bất mãn quay đầu nói, tứ ca, ngươi làm sao vậy, còn nói lắp nữa. Một câu còn chưa nói xong, hắn cũng nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, giống như thiên tiên hóa thành người kia. Dù không cố ý bắt trước nhưng cũng làm động tác giống hệt hùng vương, không nhịn được mà ngao một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đôi môi run run, chân tay luống cuống, rơi vào kết cục giống như hùng khai sơn, run rảy kêu lên. Đại, đại, thì ra bệnh nói lắp cũng có thể lây cho nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hai gã trắng hán người cao ngựa lớn lúc này lại giống như hai con vịt ngốc đứng đó, lại có thể sợ tới mức nói liên tục cũng không hoàn chỉnh nổi, miệng cũng chỉ lắp bắp nói ra một chữ này. Quân mạc tài nhăn mặt nhíu mày lắc đầu, thầm nghĩ hai tên này rốt cuộc là đang làm gì? Là đang bắt chước súng máy, hay là đang bắt chước tôn hầu tử khi gặp được Kim Cô bổng đây? Cứ đại, đại, đại, mãi không xong. Quân đại thiếu gia nào biết được, hiện tại trong đầu của hai vị thú vương chân chất đang đầy mâu thuẫn. Nơi này cũng không phải là nhà mình, rốt cuộc phải kêu là đại tỷ hay đại ca đây. Cho nên hai người cứ đại. Đại một lúc lâu nhưng cũng không nói rõ ra là đại gì. Hai tên ra hỏa đần độn các người. Một chút lễ số tối thiểu cũng không hiểu Thấy đại tỷ tại sao còn không hành lễ Tự nhiên lại để cho người ngoài chê cười Cứ đại Đại mãi cái gì nữa Đầu các người bị cửa kẹp à Hay là bị úng nước hả Thanh âm của xà vương thiên tầm đúng lúc Truyền đến giải vây cho hai người Đại tỷ Hùng khai sơn lau mồ hôi một cái Khó khăn nói ra Hắn không quan tâm tới việc mình bị xà vương châm trọc Chỉ cần có thể mang việc xưng hô này giải quyết xong Vậy như thế nào cũng đáng Vị trí tôn thiên phạt thú vương này Kể cả đối mặt với ngàn vạn người, chỉ cần há miệng ra là, có thể long trời lở đất mà cũng không phải thở mạnh một hơi nào. Vậy mà giờ phút này chỉ nói là mấy chữ đại lại đã đổ mồ hôi toàn thân rồi. Đại. Đại. Chi. Hồ vương hồ liệt địa cũng trực tiếp ngẩn ngơ rõ ràng trong lòng cực độ khát vọng muốn hô lên hai chữ đại tỷ, nhưng không biết tại sao cái miệng lại ngoài tầm kiểm soát, kêu một hồi lâu lại vẫn là đại. Đại. Dưới sự ảo não cực độ, hắn nâng lên bàn tay to như cái quạt hương bồ của mình. Nhưng lợi hại hơn là chắc chắn thắng. 71. Ngươi. Xà Vương Thiên Tầm càng thêm tức giận, tên gia hỏa này nói lặp đi lặp lại một hồi lâu, vẫn là nói đại tỷ không bằng cái tên họ Phong kia, liền muốn tiến lên chỉnh Hùng Vương một chút. Thiên Tầm dừng tay, vị Phong tiên sinh kia quả thực là tiền bối cao nhân, một thân tạo hóa thần thông quảng đại, thủ đoạn quả thực hơn xa Ta rất nhiều. Hùng lão tứ, ngươi nói Hạc lão tam cũng đã thành công đột phá, còn có bệnh cũ của lão Lục lão thất cũng đã hoàn toàn chữa khỏi. Trở về hình người, Mai Tuyết Yên nghe thấy vậy liền cực kỳ kinh hãi, dù sao việc đột phá này thủy chung vẫn cần đến cơ duyên của bản thân. Hùng lão Tứ có thể đột phá bình cảnh đã làm cho Mai Tuyết Yên có chút vui sướng, tiếp đó lại nghe được hạc lão tam cũng đồng thời đột phá. Hơn nữa, cả sư vương, hầu vương trọng thương đã lâu không khỏi mà nay thương thế đã hoàn toàn hết hẳn. Những tin tức tốt lành liên tiếp bay, đến khiến cho Mai Đại Mỹ Nhân cảm thấy mừng rỡ như điên. Cái này còn giả được sao? kỳ thật phong tiền bối chịu ra tay giúp đỡ Còn không phải do xem trong mặt mũi lão hùng ta hay sao? Phong Tiền Bối còn đáp ứng sẽ giúp chúng ta luyện chế một ít thuốc tốt, cho nên ta cùng lão hổ liền tới đây, nếu không thì ai có thể mang theo một đống đồ chơi tốt như vậy, đừng xa tới đây chứ? Nhìn thấy đại tỷ đồng ý, Hùng Vương tất nhiên là tự khen ngợi mình, mèo khen mèo dài đuôi một phen. Thì ra là như vậy, cái này cũng không trách các người. làm tốt lắm. Mai Tuyết Yên cười thoải mái, hai đại thú vương đồng thời lau mồ hôi, cuối cùng cũng qua được cửa ải của đại tỷ. Còn việc tại sao ở nơi đây lại có thể gặp bà nương này, cái đó thì để sau đi? Nhưng đôi lông mày của Mai Tuyết Yên lập tức nhíu lại, vẻ mặt tức giận, lại hướng về phía quân Mạc Tà nói. Quân Mạc Tà, nguyên lai sư phụ ngươi đã sớm cùng hùng lão tứ quen biết, vốn cùng thiên phạt thú vương chúng ta có giao tình tốt đẹp. Vậy mà tiểu tử đáng giận ngươi mấy ngày, trước đây lại còn cố tình ra vẻ đại nhân đại nghĩa, nói là ngươi phải gian nan cầu xin sư phụ của ngươi như thế nào, quỳ lại mấy ngày mấy đêm như thế nào sư phụ của mới đáp ứng sau đó lại còn lấy việc này cùng ta bàn điều kiện. Ngươi, ngươi, lá gan ngươi không nhỏ. Quân mạc tả vốn một mực thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm suy nghĩ. Xem điệu bộ này, địa vị của Mai Tuyết Yên này ở thiên phạt xâm lâm không thấp đâu nha, chưa chắc đã kém hơn cái lão Mai Tôn giả kia, khó trách có thể thi triển thiên địa tù lung. Chọc vào một siêu cấp phiền toái lớn như vậy, hơn nữa hình như còn có thể bạo ngược hành hạ cao thủ cấp bậc trí tôn trở lên. Đang trong lúc nghe ngóng suy đoán, Đột nhiên Phong Vân biến chuyển, lại có thể xoay ngược lại phía mình, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Mấy ngày trước đây, hắn chính là hay dùng lý do này mà chiếm được không ít tiện nghi của Mai Tuyết Yên, giờ đột nhiên bị nhắc tới vấn đề này, không khỏi nhất thời cảm thấy nghẹn lời. Tuy rằng trong lời nói của Hùng Khai Sơn có chút ý tư phóng đại, nhưng mà mình lại không thể phản bác được. Chẳng nhẽ lại nói, kỳ thật ta chính là Phong tuyệt tình, Phong lão tiền bối mà các người đang ngưỡng mộ sao? Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa càng không biết được người trước mắt chính là, Phong Cao Nhân lúc trước cùng bọn họ nâng cốc nói chuyện hết sức vui vẻ, lúc này lại tự cảm thấy đây là cơ hội để biểu hiện, không hẹn mà cùng đứng lên, vẻ mặt tràn đầy sát khí, hung tợn nói. Ngươi, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ, dám đùa bỡn đại tỷ của chúng ta sao? câm miệng, nơi này là nơi hai tên ngu ngốc các ngươi có thể lên tiếng sao? mau lăn qua một bên đi. Mai Tuyết Yên tức giận quát một tiếng, hai người tức thì cúi đầu ủ rũ Đúng là làm chuyện ngu ngốc đang muốn vỗ mông ngựa tại sao lại vỗ nhầm lên đùi ngựa cơ, chứ? Quân Mạc Tả xấu hổ cười khan mấy tiếng, nói: "Kỳ thật ra, đó hoàn toàn không phải là ý tứ của ta, hoàn toàn là vì Mai Cô nương ngươi ta đối với Mai Cô nương ngươi thực là một mảnh chân tâm." Hắc hắc, tình ý này chỉ có bầu trời mới có thể bày tỏ, trời xanh chứng kiến. Hơn nữa, ta cũng đã bị Mai Cô nương ngươi phi lễ qua nhiều lần, dù sao những chuyện như vậy, mọi người đều biết mà. Hắc hắc Quân Mạc Tả vừa nói, một bên trộm quan sát biểu tình trên mặt Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa, chỉ thấy biểu tình trên mặt hai người quả nhiên dần dần trở nên đặc sắc, hai con mắt từ từ trừng lên, càng ngày càng lớn, mồm há rộng ra, càng há càng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng, nước miếng liên tiếp lách tách lách tách từ trên cái miệng đang mở lớn của hai người chảy xuống rơi, trên mặt đất, thanh âm có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Trong lòng hai người đồng thời rên rỉ một tiếng. Cái gì thế này? Trời ạ, chẳng lẽ là tai của ta hỏng rồi sao? Tại sao lại nghe được chuyện giống như thạch phá thiên kinh như vây? Lão đại lại có thể chủ động phi lễ hắn. Trời ạ, để cho ta chết đi, cái này cũng quá điên cuồng, quá không chân thật rồi. Chẳng lẽ ta đang ở trong cơn ác mộng sao? Vậy cơn ác mộng này cũng quá kinh khủng rồi. Lão đại phi lễ một nam nhân. Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Mai Tuyết yên nhất thời muốn phát điên, ngay trước mặt ba thủ hạ bị người ta nói năng quá quát như vậy. Làm sao có thể chịu được? Quân mạc ta kêu to oan uổng. Chẳng lẽ còn không phải? Ta nói đều là sự thật. Ngày đó ngươi rõ ràng không cần biết ta có đồng ý hay không, liền cưỡng hôn ta. Sau đó, ta, ta không kìm lòng nổi cũng hôn lại ngươi. Hơn nữa, ngươi còn sờ soạn ta, ta, ta cũng sờ soạn ngươi. Cuối cùng ngươi còn ôn nhu vuốt ve cái mông của ta một hồi lâu, ta cũng vuốt ve mông của ngươi. Ta, ta, đó là lần đầu tiên của ta thân thể băng thanh ngọc khiết của ta bị ngươi phi lễ. Rồi, bang băng hai tiếng động lớn văng lên, hai cái đầu to lớn của Hùng Khai Sơn cùng hồ liệt địa đồng thời giống, như mất đi chỗ chống đỡ, với tư thế của vật rơi tự do đập lên trên bàn đá, sau đó còn nảy nảy vài cái. Xà Vương Thiên Tầm đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm. Độ dày của da mặt người này, có lẽ đã là dày nhất năm châu bốn biển trên trời dưới đất từ xưa đến nay rồi. Lúc ấy ta cũng có mặt ở đó, rõ ràng chính là bản thân ngươi phi lễ người khác chứ làm gì có ai phi lễ ngươi. Rõ ràng ngày đó là đại tỷ hung hăng đánh mông người, giờ lại có thể thành ôn nhu vuốt ve sao? Không cần nói nữa. Cả khuôn mặt mai tuyết yên trở nên đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, trong giọng nói có chút điên cuồng. Bản thân mình luôn luôn thanh đạm, hỉ nộ không lộ ra ngoài, nhưng vì sao mỗi một lần đều có thể bị tiểu tử này dễ dàng chọc giận chứ? Hơn nữa, biết rõ cùng hắn tranh luận về cái đề tài này, biết hắn tuyệt đối không thể nói ra lời nào tử tế, nên nhanh chóng ngừng lại. Nghĩ lại chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi mình hưng sư vấn tội cũng không phải là vấn đề này. Tại sao chỉ bằng một câu quấy nhiễu lại chuyển sang chủ đề này rồi? Tâm niệm vừa chuyển, nàng nhất thời hiểu rõ ra. Đáng giận, không ngờ lại bị tiểu tử này đánh lạc đề. Vì sao không nói gì? Làm sao lại không thể nói? Không nói không được. Ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ hỏi ra đến cùng. Dựa vào cái gì ta bị ngươi vô lễ còn bắt ta phải nén giận? Chẳng nhẽ ngươi ăn xong lau sạch miệng liền muốn chuồn đi? Việc đó tuyệt đối không được, ngươi phải chịu trách nhiệm đối với ta. Về mặt quân mạc ta đúng là ủy khuất vạn phần, hơn nữa còn dùng lời lẽ đanh thép tiếp tục tấn công. Thiên địa tù lung, mai Tuyết yên giận đến thất khiếu bốc khói, nhưng quân đại thiếu, mà nàng đang muốn đem nhốt lại hành hạ đã nhanh như chấp không còn bóng dáng. Hùng khai sơn cùng hồ liệt địa lắc lắc cái đầu giống như khi say rượu, còn có chút đầu hoa mắt choáng, hai người liếc mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, không hẹn mà cùng hỏi. Vừa rồi có phải là chúng ta nằm mơ không? Đột nhiên thấy Thiên Tầm đang đứng bên cạnh, Nhị Vương đồng thời hỏi: "Thiên Tầm muội muội, vừa rồi hắn nói là thật sao?" "Tự nhiên là thật." Sở Vương khó chịu gật đầu, trong đó có chút ý tứ tức giận. Việc Quân Mạc tả kia nói là sự thực, hắn thật sự sắp trở thành. "Ặc ặc, tỷ phu của chúng ta sao?" Hùng Khai Sơn nháy mắt, hồ liệt địa miệng cười toe tué toét nhìn Sở Vương Thiên Tầm chờ đợi câu trả lời. Thiên Tầm có chút tâm phiền ý loạn lắc đầu, buồn bực nói: "Ta làm sao biết được?" Làm sao các ngươi không đi hỏi đại tỷ đi? Đừng hỏi lại ta nữa, ta cái gì cũng không biết. Nàng đột nhiên đứng dậy, ung dung rời đi. Hai vương đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng kêu lên. Nguyên lai mùa xuân của lão đại lại ở chỗ này. Thật không hổ là đồ đệ của phong tiền bối. Quả nhiên là đệ tử của cao nhân, thâm sâu khó dò, chúng ta không thể so sánh được. Sau một lúc lâu, quân mạc tà mới nhe răng nhách miệng lần thứ hai trở lại đây, xuất hiện trước mặt hai vương, trong tầm nhìn của hai đại thú vương ngửa mặt lên. Cố gắng nặn ra vẻ tươi cười nói, đại tỷ này của các ngươi cái gì cũng tốt, về dáng người càng không phải nói, chỉ là da mặt hơi mỏng một chút, tính tình cũng hơi nóng nảy, nói gì cũng không được. Chật, dù sao nam nữ hoan ái vốn là bản tính trời sinh, là chuyện đương nhiên hết sức bình thường mà. Bất quá qua chuyện lần này, có lẽ ta cần phải chỉnh sửa cái tính cách dễ nóng nảy này của nàng một chút. Đúng đúng, không sai không sai. Hùng khai sơn cùng hồ liệt địa gật đầu giống như gà con mổ thóc. Dùng một loại ánh mắt dùng bái nhìn vị thiếu niên trước mặt này, trong lòng cảm thán không thôi. Thật sự là cường nhân. Ngay cả lão đại của chúng ta cũng có thể thu phục sao. Quả nhiên là sâu không lường được, hết sức bá đạo. Trong chốc lát, thái độ của hai đại thú vương thay đổi thật lớn, đều cảm giác mình có chút khiêm tốn. Đúng vậy người trước mặt này mặc dù còn trẻ, nhưng đây có thể chính là vị hôn phu tương lai của lão đại. Đáng hận nhất chính là, đại tỷ của các ngươi lại cố kỵ việc bản thân mình vốn xuất thân là huyền thú. Không chịu cùng ta công khai, nói là sợ có người chê cười, cái này thực khiến ta không thể lý giải được. Chỉ cần chúng ta hai người thật tình yêu nhau, chẳng lẽ còn sợ những lời lẽ thế tục này sao? Nhất là trong thế giới này, người nào có nắm tay to người đó chính là đạo lý, còn không phải đều là dùng nắm đấm để nói chuyện hay sao? Ta cũng không để ý, nàng làm sao lại suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy chứ? Các người nói, có phải là đạo lý này hay không? Quân mạc ta lấy trà làm rượu, có chút ý tứ mượn rượu tiêu sầu. Hùng khai sơn vỗ đùi. Nói rất đúng. Huyền thú thì sao? Huyền thú so với con người các ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Cố kỵ cái chim ế. Xin huynh đệ cứ yên tâm, cứ việc theo đuổi hạnh phúc. Chúng ta ủng hộ các ngươi Nếu như có người nào dám phản đối, lão hùng ta là người thứ nhất bẻ gãy cổ của hắn. Nói rất đúng. Bẻ gãy cổ của hắn. Người bẻ không gãy thì đến ta bẻ tiếp. Hồ liệt địa xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn. Quân mạc ta giàu dĩ nói. Nói dễ hơn làm kỳ thật vấn đề mấu chốt nhất vẫn là từ trên người đại tỷ của các ngươi. Xem ra ta còn cần phải cố gắng kiên trì bền bỉ. Bất quá ta tin vào mối chân tình vững vàng kiên định như sắt đá này của ta, ta có lòng tin, có thể dùng trái tim tình yêu bác đại nhất, tình ý chân thành tha thiết nhất để đại tỷ của các ngươi có được cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Thậm chí, vì hạnh phúc của đại tỷ các ngươi, ta thậm chí quyết định tương lai chúng ta sẽ không ở lại thế tục, rời đến ở bên trong thiên Phật xâm Lâm cũng được." Quân đại thiếu nói tới đây liền ngẩng đầu ưỡn ngực, Làm ra một tư thế anh dũng dũng cảm giành lên trước, loại bỏ muôn vàn khó khăn, ra sức đi thực hiện thắng lợi, biểu hiện trên mặt tha thiết thành khẩn, thâm tình chấp nhất. Hai đại thú vương nhất thời bị cảm động. Vì đại tỷ, người này lại có thể vứt bỏ vinh hoa phú quý trong nhân thế, coi khinh thế giới phồn hoa này, cam nguyện đến chú ngụ trong thiên phật xâm lâm. Đây là hy sinh vĩ đại biết bao nhiêu. Quân mạc tà, quả thực là hảo hán tử, hảo nam nhân trí tình trí nghĩa. Không thể tưởng được hai người chúng ta cũng có thể chứng kiến một tình yêu vĩ đại như vậy. Cố sự ái tình này, phải trở thành truyền thuyết để thiên cổ lưu truyền. Phải trở thành giai thoại được ghi vào sử sách. Tình yêu cảm thiên động địa như vậy, há có thể khiến nó chết yểu giữa đường. Tình yêu chân thành như vậy, làm sao lại không dốc sức thành toàn chứ? Xin quân công tử yên tâm, việc này cứ để chúng ta lo. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho đại tỷ suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa. Hai đại thú vương vỗ ngực, cấp ra lời hứa trịnh trọng nhất. Hùng Khai Sơn do dự một hồi, rốt cuộc nổi lên dũng khí, nói: "Nếu vậy khuya hôm nay sau khi ăn cơm xong, lão Hùng ta bằng bất cứ giá nào cũng sẽ tìm đại tỷ tâm sự thuyết phục một hồi, đại tỷ suy cho cùng vẫn là nữ nhân, khẳng định nhiều ít vẫn suy nghĩ về vấn đề này, ta khuyên bảo một chút, phòng trừng có thể có chút tác dụng." Vì hạnh phúc của đại tỷ, xem ra Hùng lão tứ thực sự là tiếc bất cứ giá nào, thậm chí dám can đảm đi tìm đại tỷ để đàm đạo về lý tưởng nhân sinh. Hồ Liệt Địa cúi đầu xuống không nói gì, trong lòng hết sức bội phục dũng khí của Hùng Khai Sơn. Làm thế không ổn, Quân Mạc Tả lập tức bác bỏ, thầm nghĩ ngươi mà đi nói không nhẹ không nặng như vậy với đại tỷ ngươi, tiếp theo chẳng nhẽ đại tỷ ngươi lại tha cho ta à? Mông Ca đến bây giờ vẫn còn đau đó, cũng không muốn liên tiếp gặp nạn nhanh như vậy đâu. Vì sao không ổn? Không ổn chỗ nào? Hai đại thú vương ngẩn ra, con mắt Quân Mạc tà xoay động, nói: "Các ngươi còn không biết tính tình của đại tỷ các ngươi sao? Da mặt của nàng thực sự là mỏng vô cùng." Ngươi vừa nói như vậy, đáng nhẽ có thể được nhưng cũng trở thành không được nữa. Mà không được cũng chả sao, nhưng nếu như liên lụy tới các ngươi, vậy cũng không tốt. Nói rất đúng nha. Hai vương đồng thời thở dài, trong lòng tràn đầy sự ưu tư. Tính tình trị cả chính là cái dạng này. Ai khuyên cũng không được, càng khuyên trái lại sẽ càng phát triển về phương hướng ngược lại. Nếu bởi vì chuyện này mà bị liên lụy khiến đại tỷ ra tay chỉnh mình một chút, vậy đó chính là tai bay vạ gió. Nhãn châu quân mạc tà say chuyển, nói. Nghe ta nói này. Nếu như các ngươi thật lòng muốn hỗ trợ Vậy các ngươi có thể làm như thế này Ừm, sau khi trở lại thiên phạt xâm lâm Các ngươi có thể đem chuyện này ra tuyên truyền một chút Nhớ là một chút thôi nha Nói Nói là Mai Tuyết Yên đã gả cho ta rồi Làm vậy sẽ khiến cho nàng không có đường lui Sau đó ở thiên phạt xâm lâm chọn ra một chỗ có diện tích lớn Ta sẽ chuẩn bị ở nơi đó xây cung điện Xem như đó là phòng tân hôn của chúng ta Ừm, sau đó sẽ khiến nàng thấy được quyết tâm của ta Kể từ đó, ván đã đóng thuyền, như vậy sẽ không có gì đáng ngại nữa. Tin rằng tuyết yên cũng sẽ mượn việc này mà xuống nước thôi. Các ngươi nói đúng không? Hồ liệt địa vỗ tay ba một tiếng. Cao. Thực là cao. Thật sự là cao. Việc đại tỷ lo lắng nhất chẳng qua là việc người khác coi đó là chuyện cười. Nhưng cứ như vậy, cả thiên phạt xâm lâm đều tỏ vẻ toàn lực ủng hộ. Với lại cũng đều biết hết, cho dù đại tỷ có tỏ thái độ như thế nào đi nữa thì cũng ván đã đóng thuyền. Gạo nấu thành cơm rồi. Hơn nữa, quân công tử cũng đã xây nên cung điện, còn sợ cái gì nữa? Đúng vậy, đó chính là ý tứ của ta. Đến lúc đó ta và đại tỷ của các ngươi, còn có mọi người, đều ở tại thiên Phật xâm lâm, mọi người liền vĩnh viễn không chia lìa. Thậm chí, có khả năng sư phụ ta cũng tới. Với số lượng dược liệu nhiều như trong thiên Phật xâm lâm, sư phụ ta khẳng định là rất vui vẻ. Quân mạc ta cười hiếp mắt nói, diệu kế, thật sự là diệu kế. Ánh mắt hai vương lại tỏa sáng. Quân Mạc Tả giảm thấp thanh âm xuống, thần thần bí bí dặn dò: "Bất quá chuyện này nhất định phải chú ý giữ bí mật, nhất định phải bí mật tiến hành, ngàn vạn lần không thể để cho đại tỷ các ngươi trước đó phát hiện ra. Một khi sơ sẩy, để nàng trước thời hạn biết hết tất cả, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì nha. Mọi người đều biết cá tính của đại tỷ các ngươi rồi đó." Hùng Khai Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, bàn tay to lớn vỗ phanh phanh lên bộ ngực: "Đây là điều đương nhiên. Ngươi cho chúng ta là đứa ngốc à?" Lần này ngay cả nhà đầu thiên tầm kia cũng không cho nàng biết. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Vậy việc này, tất cả đều nhờ vào ngươi. Quân mạc tà thi một lễ thật sâu. Khách khí khách khí, quá khách khí rồi. Mọi người từ nay về sau đều là người một nhà. Tỷ phu, ngươi còn khách khí như thế làm gì? Có chuyện gì cứ phân phó cho chúng ta là được rồi. Hồ liệt địa luống cuống tay chân hoàn lễ, liền thuận miệng gọi một tiếng tỷ phu. Hắn vốn từ nhỏ đã sợ hãi đại tỷ. Hiện tại sớm định bợ trước vị hảo tỷ phu này, tương lai sẽ có chỗ tốt. Ừm, đợi lát nữa ta sẽ đem nhóm linh dược này lập tức đưa cho sư phụ ta, để cho lão mau chóng nhìn xem còn thiếu thứ gì không, nhanh chóng luyện ra thần đan, đó mới là chính sự việc lớn nhất trước mắt." Vẻ mặt Quân Mạc Tả ngưng trọng nói. "Đúng đúng, đa tạ đa tạ. Chuyện này, tất cả mọi người đều đang ngóng trông, nếu có thể sớm một chút luyện ra đan dược thì thật là tốt." Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa vui vẻ ra mặt, liên tục cảm ơn. Chờ nhé, ta phải đi đây. Ơn, mấy ngày này các ngươi ở Thiên Hương thành cứ hảo hảo chơi đùa thoải mái đi. Ta chuẩn bị cho các ngươi rất nhiều vàng bạc, trong đầu muốn cái gì, liền mua là được, ngàn vạn lần không cần khách khí, chỗ này của ta có rất nhiều tiền. Nếu khách khí với ta, vậy ta sẽ mất hứng đó. Quân mạc ta lách cách một tiếng liền sách ra một cái bọc thật to, bên trong túi chật ních toàn là vàng bạc, còn có một sấp ngân phiếu dày cộp. Đừng nhìn đừng nguyên được xưng là thần tài trong kinh thành Kỳ thật quân mạc tà quân đại thiếu ra mới là, chân chính danh xứng với thực là thần tài. Đây thật sự là, cái này thật sự là, cái này làm sao? Ánh mắt hai vương nhìn chầm chầm không biết xấu hổ. Có gì mà ngượng ngùng, tất cả mọi người đều là người một nhà. Của ta, không phải là của các ngươi sao, cứ thoải mái tiêu xài, đừng khách khí. Phần còn lại, dùng để mua chút đồ vật này nọ trở về cho các huynh đệ tỉ muội trong thiên phạt đi. Các ngươi đến đây một lần, ta cũng nên quan tâm đầy đủ tới các ngươi chứ. Quân mạc ta làm ra vẻ không hờn không giận, sau đó xách cái bao lên. Ta phải đi đưa dược liệu, các ngươi muốn chơi thì cứ vui chơi thoải mái đi. Nói xong liền ngây ngang rời đi. Hồ liệt địa giống như kẻ hám tiền, vô lấy vàng bạc trong bao quần áo, vẻ mặt say mê khen. Thật là hào phóng tỷ phu đúng là người tốt. Hùng Khai Sơn tràn đầy sự đồng cảm, liên tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, dùng một loại thanh âm gần như tuyên thệ nặng nề nói. Đây là hạnh phúc của đại tỷ, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Đây là chuyện quan trọng nhất của thiên phạt sâm lâm chúng ta. Vì hạnh phúc suốt đời của đại tỷ, chúng ta nhất định phải cố gắng, cố gắng làm tới tốt nhất. Hồ liệt địa dừng lại động tác tham tiền, trên mặt từ từ trở nên kiên nghị, chậm rãi gật đầu, trịnh trọng nói. Tứ ca nói rất đúng, sau khi trở về chúng ta lập tức sẽ làm chuyện này. Làm tới mức thập toàn thập mỹ nhất. Hai vương nhìn nhau, thần thái kiên quyết khác thường. Theo các phương nhân mã từng đợt từng đợt tràn tới thiên hương, vô số cỗ xe ngựa nặng nề. Với sức nặng có thể khiến những con ngựa mệt chết lục tục chạy nhanh tiến vào Thiên Hương Thành. Bên trong Thiên Hương Thành, trong lúc nhất thời trở thành ngư long hỗn tạp, nguyên bản ở trong địa giới của Thiên Hương này, xưa nay những vị gọi là nhóm cao thủ kia động một chút lại phóng xuất ra huyền khí màu vàng màu bạc của bản thân mình làm người khác kinh sợ, vậy mà trong phút chấp những người này lại dần thu liễm những hành động của mình lại, thậm chí so với bình dân bách tính còn thành thật hơn nhiều. Thậm chí ngay cả địa huyền cao thủ xưa nay ngông cuồng tự cao tự đại, cũng hoàn toàn rút đầu lại, đại đa số đều có vẻ mặt thật thà phúc hậu, gặp người nào cũng nói chuyện thật cẩn thận. Bởi vì khi trời vừa tối, bay đầy trời tất cả đều là quang mang màu xanh, màu xanh nhạt, màu xanh ra trời, màu xanh thẳm, màu xanh đậm, còn có một số người toàn thân không phát ra màu sắc của huyền khí, cũng chạy qua chạy lại như thoi đưa. Cao thủ tụ tập, lúc này đây, người ta mới có thể hoàn toàn hiểu rõ được ý nghĩa của bốn chữ này. Thô sơ giản lược đi một chút, ước chừng cao thủ cấp thần huyền lần này đi tới Thiên Hương thành ít nhất cũng không dưới 200 vị. Còn như cấp bậc thiên huyền, càng là đạt đến con số khủng bố tới mấy ngàn người. Ngay cả trí tôn, cũng tới không ít. Đây gần như là chỗ tập trung của toàn bộ lực lượng cao cấp cùng hơn, trục huyền khí thế ra cỡ lớn trên nửa đại lục. Tất cả mọi người đều có một mục đích giống nhau. Diệp Cốt Đan Không có gì kỳ quái, hiệu quả mà Diệp Cốt Đan tuyên truyền ra bên ngoài thật sự quá kinh khủng, quả thực khiến những gia tộc này hết sức động tâm. Nếu như gia tộc nào có thể có được Diệp cốt đan chẳng khác nào không tốn bao nhiêu công sức là đã có thể từ bên trong đống đệ tử của gia tộc tạo ra được vài vị thiên tài. Nếu như có thể cắt giữ được vài viên, thậm chí cũng có thể đảm bảo gia tộc mình trường thịnh không suy. Điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng. Buổi trưa, một đội nhân mã gồm 5 người từ cửa thành phía tây chậm rãi tiến vào, toàn thân mỗi người đều là áo đen, phong thái tiên phong đạo cốt, tư thế tự nhiên, yên lặng theo đoàn người vào thành, tiến nhập Thiên Hương thành. Điều duy nhất có thể thấy được chính là Ở bên hông của bọn họ đều có một cái đai lưng màu tím vàng. Cơ hồ ngay cùng thời khắc đó, từ cửa thành phía đông, thiếu tông chủ của Mộng Huyễn Huyết Hải hô Duyên Khiếu mang theo cao thủ dưới trướng, biểu tình trầm trọng dị thường bước vào khu vực Thiên Hương Thành. Cửa thành phía bắc, một đội người mặc áo gai đội mũ cao tiến vào. Trên người những người này đều mặc áo gai giống như được dệt bằng sợi nhưng cũng không phải sợi, trên bề mặt mơ hồ có ngân quang chấp động. Chiếc mũ cao trên đầu vừa nhìn lại có cảm giác giống như đó là vương miện vậy. Khiến cho người ta phải nhìn hết sức chăm chú Nhưng những người này cũng không coi ai ra gì Giống như là đang đi dạo trên sân vắng tiến vào buổi đấu giá diệp cốt đan do đường nguyên chủ trì Rốt cục chính thức bắt đầu Đấu giá lần này Có thể nói là lần rầm rộ nhất từ trước tới nay Ngay cả phòng khách của quý tập đường Cũng tạm thời phải cải tạo không ít Trên dưới đều mở rộng Không gian phía trước phía sau càng là khoách trương ra thêm nhiều gian phòng lớn nhỏ Bằng không Chỉ sợ chỗ này thực sự không thể chứa nhiều người như vậy Tham dự đấu giá hội, phải đóng 100 lượng hoàng kim trước ngày khai mạc vài hôm, nhận một tấm thẻ bài trên có đánh số được đặc chế, sau đó mới có tư cách tiến nhập. Chỉ cần từ nơi này thôi, cũng có thể nhìn ra tư duy về buôn bán làm ăn của đường bàn tử kinh khủng, tới mức nào. Đây thuần túy là coi tiền, như rác ngay cả chỗ thẻ bài trên có đánh số được bàn tử đặc chế nhìn giống, như hàng thủ công Mỹ nghệ tinh xảo kia, chẳng qua cũng chỉ là một đống thẻ bài rẻ tiền mà thôi, tiền vốn nhiều nhất cũng không đến một lượng bạc một thẻ. Lại có thể dùng lấy nó để kiếm 100 lượng vàng Hơn nữa vào cửa liền sẽ thu về Bất quá toàn bộ người hôm nay tới tham gia đấu giá Ai sẽ để ý tới mấy trăm lượng vàng này Cho nên âm mưu vơ vét của cài đầu tiên của bàn tử hoàn đại công cáo thành Mỗi nhà 100 lượng Đối với những người này mà nói Có lẽ chẳng đáng để mắt tới Nhưng không ngờ số lượng thực sự quá lớn Mấy trăm nhà chen chúc nhau mà đến Há có thể không cho bàn tử kiếm đầy bồn đầy bát Vui vẻ ra mặt Chỉ riêng việc đầu tiên này thôi Lại có thể thu vào 67 vạn lượng hoàng kim Một con số khá khủng bố Đoàn mộc thế gia Tư không thế ra Sớm đã tới từ vài hôm trước Hiện nay đang ở quân gia Người tới chính là tư không ám dạ cùng đoan mộc siêu phàm Sáng sớm hôm sau Mặt trời chưa mọc Sắc trời u ám nhưng trước cửa quý tộc đường Đã có hàng đoàn người nhanh chóng tiến vào Đấu ra sắp bắt đầu Tiếp đó phải xem hoa rơi vào nhà nào thôi Bên trong quý tộc đường Quân Mạc Tà đang ngồi rất thoải mái, đi theo bên người có bốn đại mỹ nữ. Mai Tuyết Yên, Quản Thanh Hàn, Xà Vương Thiên Tầm, Độc Cô Tiểu Nghệ. Còn về phần hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa đang cùng đám người hải trầm phong tống thương, đồng thời đi làm bảo vệ chị An, cho khách mời. Quản Thanh Hàn vốn không muốn xuất hiện, nhưng quân Mạc Tà lại bằng mọi cách lôi kéo nàng đi ra. Không chỉ có xuất hiện, hơn nữa còn là hai người sóng vai cứ như vậy mà đi tới. Dọc theo đường đi mọi người nhìn thấy đều tránh né từ xa giống như gặp phải ôn thần, đặc biệt kỳ lạ là không có nửa điểm tạp âm nghị luận. Nhìn thấy vẻ mặt muốn tìm phiền toái của quân đại thiếu, ai dám lên tiếng? Đây không phải là ngại mạng mình quá dài sao? Cho nên đoạn đường xuất hiện này, quản thanh hàn lúc vừa bắt đầu còn sợ hãi, có chút thấp thỏm không yên, nhưng thật ra đến bây giờ tâm ma đã trừ bỏ đi không ít. Chỉ có Độc Cô tiểu nghệ đi theo phía sau, vẻ mặt ghen tuông, vị trí này vốn là của ta mà. Trên đường đi tiểu nha đầu quyết miệng liên tục, tưởng chừng có thể treo lên đó cả bình dầu rồi. Đối diện quân mạc tà là đường bàn tử đang hết sức yên tĩnh, trên người mặc một cái áo choàng mỏng manh, vậy mà lại ra sức lao mồ hôi. Khí thế bên ngoài giống như sóng lớn từng đợt từng đợt, với lực trùng kích không gì sánh kịp đập lên tâm hồn yếu ớt của hắn. Lấy tinh thần lực nhược tiểu của bàn tử mà nói, thật sự là không thể chịu đựng được khí chàng bậc này, của các cường giả đỉnh phong trong thiên hạ cùng tề tụ một chỗ. Tam! Tam thiếu! Đấu giá lần này, hay là ngươi đứng lên chủ chỉ đi? Đường nguyên lao mồ hôi khó khăn nói Vừa nhìn bộ dáng khiếp nhược này của bản tử Quân mạc ta có chút bất đắc dĩ Ngươi chưa gì đã nhão thế này Ngươi không làm thì ai làm Ngươi thật đúng là bùn nhão không nâng được tường mà Cho người một cơ hội để chơi chỗ khoe khoang tốt như vậy Ngươi lại buông tha như thế Khiến cho lão bản ta phải tự thân xuất mã Trong lòng bản tử buông lỏng Nhìn mình người đầy mồ hôi làm ướt hết quần áo Vẻ mặt đau khổ nói Tam thiếu, ngày hôm nay sống chết thế nào Ta cũng không làm được đâu Nếu như cử hành đấu giá vài lần thế này Có lẽ ta thật sự sẽ giảm béo đó. Độc cô tiểu nghệ hì hì nở nụ cười, nhà đầu kia đi theo bên người Mai Tuyết Yên, được bảo hộ rất tốt, cái gì cũng không cảm giác được, tự nhiên không chật vật giống như bàn tử. Trong ánh mắt của quản thanh hàn cùng Mai Tuyết Yên cũng không khỏi lộ ra ý cười. Với hình thể này của bàn tử, vô luận là ở đâu, cho dù tâm tình ngươi buồn giàu đến đâu đi nữa, chỉ cần nhìn thấy hắn cũng sẽ cảm thấy được trong lòng rất khoan khoái thật sự là, rất có cảm giác được xem hài kịch. Được rồi, vậy cứ để bàn thiểu ra tự thân xuất mã, đại chiến thiên hạ quần hùng, thao túng bọn họ ở trong lòng bàn tay này. He he, quân mạc tà cười he he một tiếng, làm ra vẻ ngang nhiên. Độc cô tiểu nghệ tức khắc khinh bỉ nói. Hừ, ngươi là người chủ trì đấu giá, đương nhiên cần biết cách thao túng. Nếu như ngươi không thao túng được, vậy mới thật là xấu hổ. Đây là chuyện đương nhiên vậy mà còn khiến ngươi đắc ý như vậy. Mọi người đồng thời nở nụ cười. Mai Tuyết Yên mỉm cười, nói. Ngươi phải chú ý, đấu giá ngày hôm nay nhất định phải khiêm tốn, hơn nữa thấy chuyển biến tốt liền thu lại, không nên quá tham lam. Những thế lực lần này tới đây đều hết sức khổng lồ, xem tình hình, hẳn là người trong tam đại thánh địa cũng đến, vừa rồi ta còn cảm thấy khí thế của mấy người quen. Lúc này không phải là lúc để ngươi kiếm tiền. Điểm này, ngươi nhất định phải hiểu được. Bằng không vạn nhất khiêu khích nhiều người tức giận, chỉ với lực lượng trước mắt tồn tại trong thiên hương thành mà nói, ngay cả bản thân ta cũng chỉ có thể bảo đảm toàn thân trở ra mà thôi. Quân mạc tà cười, liên tục gật đầu nói, không sai, nói vậy nhưng trong lòng hắn lại có chú ý khác, không kiếm tiền, vậy ta đây cần trưởng đấu giá long trọng như thế này làm gì, chẳng nhẽ để đưa đồ miễn phí cho bọn họ sao, vậy ta còn không bằng con heo rồi. Khi mặt trời vừa mới mọc, cửa lớn của quý tộc đường chậm rãi mở ra, hai người vẻ mặt tươi cười chân thành xuất hiện ở cửa, 16 người thiếu niên áo trắng phân sang hai bên trái phải, đón khách tiến vào. Đấu giáo hội sắp bắt đầu, mời các vị cầm thẻ bài tiến vào. Người lần này tới đây tố chất dường như rất cao. Mặc dù quý tộc đường không mở cửa sớm, nhưng trước cửa không có ai xôn xao nóng này. Tuy không thể nói là lặng ngắt như tờ, nhưng cũng là thập phần bình ổn. Cửa lớn mặc dù đã mở ra, nhưng mọi người vẫn còn yên lặng, không ai chuyển động. Tất cả mọi người đều lặng lặng chờ đợi. Một cỗ khí thế hết sức to lớn trật xuất hiện, sau đó tự hồ có một trận gió mát thổi tới. Đám người đứng trước cửa quý tộc áo tách ra để lộ ra một khoảng đường lớn. 5 người mặc áo đen chậm rãi đi ra từ trong đám người kia, chậm chạp đi tới phía trước. Người cầm đầu một thân hắc y như mực, bên hông đeo một cái đai lưng màu tím vàng, một vỏ kiếm cũng màu tím vàng được buộc bằng một mảnh lụa màu tím, khuôn mặt thanh quán cổ phác, từng bước một đi tới đây. Bốn người phía sau hắn cũng có cách ăn mặc giống y hệt, nhưng nhìn kỹ là có thể nhìn ra được, ở bên đai lưng màu tím của lão giả cầm đầu này được khảm lên ba ngôi sao nhỏ tỏa sáng lấp lánh. Mỗi khi đi qua đi lại bị ánh sáng chiếu vào liền phát ra ánh sáng lấp lánh giống, như mắt quỷ. Bốn người ở phía sau lưng lão thì có hai người là hai sao, hai người còn lại là một sao. Đáng nhắc tới chính là, hai người hai sao phía sau lưng lão không ngờ lại là lôi bạo vũ, bố cùng phong. Hai kiếm khách kinh thiên động địa, bạo vũ cùng phong song trí tôn. Xem điệu bộ này, hắc y lão nhân đi đầu địa vị rõ ràng cao hơn hai người bọn hắn. Khi lão giả kia đi lại, giống như là bay là là sát mặt đất. Hác bảo toàn thân lại hoàn toàn không lay động chút nào, thậm chí không xuất hiện cả một chút nếp gấp. Lão đi tới dưới bậc thang, đôi lông mày chậm rãi nâng lên, hai con mắt bình hòa hàm chứa tăng thương thế gian mở ra, khẽ mỉm cười. Hải trầm phong đang phụ trách đón khách chỉ cảm thấy trước mắt tự nhiên tối sầm lại, chỉ trong chớp mắt tiếp xúc với ánh mắt của lão già này, cả linh hồn dường như đột nhiên thấy được bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, trong lúc nhất thời thậm chí có chút cảm giác đầu hoa mắt choáng.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 Hắn bình tĩnh tiếp nhận thẻ, chắp tay nói, mời tiền bối vào. Một vị thiếu niên áo trắng đi ra từ phía đằng sau hắn, dẫn 5 người hướng phía trong đi đến. Trên lầu của quý tộc đường, Mai Tuyết Yên thở dài một tiếng, nói, người này, chính là tử kim hộ pháp 3 sao của độn thế tiên cung chữ vô tình. Tiếp đó nàng nhẹ nhàng mà thở hắt ra một hơi, trầm lặng nói, thương thiên vô đức địa vô nghĩa, chữ vô tử bi chữ vô tình. Quân mạc tả ánh mắt sáng ngời, nói, cái tên này không tệ. Mai Tuyết Yên thấp giọng nói, người này vốn là một thư sinh, nguyên danh là chữ đôn nho, cũng là một người kinh tài tuyệt diễm. Năm đó hồng nhan tri kỷ của hắn bị một tên đệ tử, trong một đại thế gia nơi quê hương hắn làm nhục. Chữ đôn nho kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không nghe, vị hồng nhan mà hắn yêu nhất treo cổ tự tử. Từ đó tính tình của hắn đại biến, bản thân đổi tên thành chữ vô tình, bỏ văn tập kiếm, sau 15 năm thành công, ngay tại ngày hắn luyện kiếm thành công. Hơn 700 miệng ăn trong cái huyền khí thế gia kia nơi quê hương, của hắn bị hắn một hơi giết chết toàn bộ, thậm chí ngay cả một con chuột trong nhà cũng không thoát. Sau đó hắn lấy kiếm tung hoành, không gì cản nổi, uy lẫm thiên hạ 10 năm. Bất kỳ một người nào, cho dù chỉ trộm một con gà thôi, rơi vào trong tay hắn, cũng là đầu một nơi người một nẻo. Ra tay tàn nhẫn tới cực điểm. Cả đời hắn không lập gia đình, tuổi già cô đơn đến nay, sau đó lại gia nhập độn thế tiên cung, không thể tưởng được bây giờ đã là tử kim hộ pháp ba sao. Cho dù là bên trong độn thế tiên cung, hắn cũng được tính là một nhân vật có tiếng nói. Giết hay lắm. Ánh mắt quân mạc tà sáng ngời, khen một tiếng. Chúng nữ đang ngồi nơi đây, độc cô tiểu nghệ kinh ngạc đối với sự tàn nhẫn của chữ vô tình. Quản Thanh Hàn có chút đồng tình với tao ngộ của chữ vô tình. Xà vương thiên Tẩm lại hâm mộ huyền công của lão. Chỉ riêng quân đại thiếu lại có thể buột miệng liền nói ra một câu như vậy. Chữ vô tình đã đi tới trong đại sảnh, ngay khi quân mạc tà nói câu giết hay lắm kia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 Điểm báo xuất hiện rõ ràng trong lòng quân mạc tà. Tiếp đó mấy người của độn thế tiên cung liền ngồi xuống ở vị trí thứ nhất trên hàng thứ nhất. Năm người đồng thời an tạo, không hề nói một lời nào. Lúc này nếu như có người nhắm mắt lại cảm ứng bằng cảm giác mà nói, chắc chắn sẽ phát hiện ra một điều rất kỳ dị. Trong đại sảnh dường như là không có một bóng người nào. Năm người kia hình như đã đồng thời tan vào trong không khí. Xà vương thiên tầm thở ra một hơi, lầm bẩm nói. Hai người có tu vi trí tôn. Ba người còn lại tất cả đều là trí tôn tối cao. Đại tỷ, thực lực của Độn Thế Tiên Cung từ bao giờ đã trở nên mạnh như vậy? Mọi người đương nhiên hiểu rõ ý tứ những lời này của Thiên Tầm. Đây chỉ là một trường đấu giá, Độn Thế Tiên Cung lại tùy tùy tiện tiện cử tới đây 5 người. Hơn nữa toàn bộ đều là siêu cấp cao thủ thế gian có 102 như vậy. Như thế, nội tình chân chính của Độn Thế Tiên Cung còn sâu tới mức nào? Độn Thế Tiên Cung hẳn là muốn mượn sự kiện lần này chấn nhiếp thiên hạ Bất quá, thực lực của độn thế tiên cung đích thực là cao hơn chúng ta rất nhiều, không phải chỉ một hai cấp bậc thôi đâu. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, vẻ mặt mai tuyết yên có chút ngưng trọng, sau đó lại thở dài. Chủ yếu bởi chúng ta là huyền thú, bình cảnh đột phá quá khó khăn. Nàng nói xong, ánh mắt nhìn quân mạc tà có ý tha thiết mong mỏi. Quân mạc tà cười hắc hắc, nói, chỉ cần ngươi gả cho ta, chuyện gì ta cũng có thể xử lý hết. Tứ nữ đồng thời mở miệng, biến ngươi nằm mơ đi." Quân Mạc tà co đầu lại. Ngay sau độn thế tiên cung, 5 người mặc áo gai đội mũ cao khuôn mặt không chút biểu tình cũng tiến vào. Người cầm đầu có dáng người tưởng chừng như gầy tới cực điểm, áo gai rộng thùng thình chụp lên trên người hắn, khiến khi người khác nhìn có cảm giác hắn chính là một cây gai lớn. Nhìn qua hắn không già cũng không trẻ, rất khó đoán tuổi, nhưng khuôn mặt lại giống như là vỏ của quả cà già bị đặt trong máy trộn bê tông quấy trộn hồi lâu, sau đó lại bị lôi ra treo lên hong gió cho khô. Nét mặt tăng thương giống như đã trải qua mấy vạn lần luân hồi rồi. Năm người cùng người của độn thế tiên cung không sai biệt nhau lắm. Từ bên ngoài nhìn không ra ai cao ai thấp, chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện. Bên cạnh chỗ cổ áo của người mặc áo gai dẫn đầu có ba đạo kim tuyến. Nhìn kỹ, nguyên lai like đó là ba thanh kim sắc bảo kiếm được theo lên, còn những người khác chỉ có hai đạo. Chỉ thấy tên người gai này cũng tự mình đi tới trước mặt hải trầm phong, trầm giọng nói. Chí tôn kim thành mã giang danh tới bái hội. Hải Trầm Phong không dám chậm trễ, thu lại thẻ lại, cung kính đưa tay nói. Mời vào. Người này gọi là Mã Giang Danh, chính là cao thủ nhất lưu của trí tôn Kim Thành. Đừng nhìn bộ dạng hắn buồn cười, kỳ thực ra hắn cũng là một người cực kỳ đáng sợ. Mai Tuyết Yên biết quân Mạc Tà sẽ không nhận biết được, liền giới thiệu từng người từng người một. Mã Tương Danh. Tên này hay lắm. Quân Mạc Tà nhịn không được cười lên, nhìn đường nguyên sờ sờ cầm nói. Bất quá quãng thời gian thiếu niên của tên gia hỏa này rất tăng thương sao Thể trạng của đường đại thiếu chí ít cũng có thể chia ra làm 20 tên mã giang danh đó. Cái so sánh này thật sự là rõ ràng nha. Đường Nguyên dở khóc dở cười. Mọi người nhất thời cười. Mai Tuyết Yên thản nhiên cười, nói. Phụ thân của hắn, vốn là một con ma bài bạc. Đây vốn không phải là một cái tên nhưng hắn cố ý đặt cho nhi tử của mình. Cái tên này, bất quá có một điểm người nói không sai. Người này năm đó có ngoại hiệu kêu là mãn diện thương tang. Tang thương đầy mặt nhưng tâm không giả cỗi, Tiếu Lý Tàng Đao không chút lưu tình. Đây chính là nhân vật cùng thời đại với chữ vô tình mã giang danh. Đại tỷ, vì sao hắn có ngoại hiệu kêu là mãn diện thương tang? Độc Cô tiểu nghệ đã bất chi bất giác gọi Mai Tuyết Yên là đại tỷ theo xả vương thiên tầm. Mai Tuyết Yên nhịn không được cười lên một tiếng, nói: "Bởi vì hắn từ ngày sinh ra đã chính là mãn diện thương tang rồi. Đây là hắn mang ra từ trong bụng mẹ, khuôn mặt lão nhân trời sinh." Mọi người cùng nhau cười vang. Bất quá, vận mệnh người này cực kỳ chớ trêu Khi tuổi còn nhỏ phụ mẫu đều mất, không thể mưu sinh liền bán mình vào kỹ viện, trở thành gã sai vặt Về sau trưởng thành hơn một chút, đảm nhiệm việc pha trả rót nước, cùng chào hàng các loại kỹ nữ cho khách cũ. Mai Tuyết Yên nói tới đây thì cảm thấy khó nói, nhưng vẫn bình tĩnh nói ra. Năm đó, Mã Giang danh hình dạng hèn mọn, cộng thêm nghề nghiệp độc đáo. Câu nói nhiều nhất trong ngày là Kim Thương bất đảo luôn nói đến khản cả giọng. Cho nên, càng về sau, lúc hắn đã thành danh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 Mai Tuyết Yên cười khổ, vuốt vuốt cái mũi của độc cô Tiểu Nghệ. Thần, Tiểu Nha Đầu, muội nghĩ đi đâu đấy, không nên hiểu nghĩa đen, nghĩa bóng ấy, những lời này cũng nói được, nhưng đừng nói với người khác. Ý tứ của mấy từ này chính là hắn lúc ấy buôn bán dược phẩm, hiệu quả so với Điếu Bách Cân không khác nhau nhiều lắm, hiểu chưa? Độc cô Tiểu Nghệ mặt đỏ tới mang tai, Tiểu Nha Đầu này sau này mới biết hiệu quả của Điếu Bách Cân, cũng hiểu được đại khái chuyện nam nữ, biết mình lại sai, may mà trong này toàn người nhà, cũng không có gì cuối cùng lại nhịn không được mà nhìn quân đại thiếu ra. Tiểu nha đầu nghĩ là rất kín đáo, nhưng ánh mắt mờ ám này đã sớm bị mọi người phát hiện, đoàn người cùng nhau cười vang lên, ngoại trừ tiểu nha đầu, cũng có người nhìn lén quân mạc tà, chính là Quản Thanh Hàn. Quản đại tiểu thư chỉ thấy tên bại hoại kia nghe ba chữ đó, xong thì vẻ mặt nhìn mình rất mờ ám, xem ra thằng nhãi này đang suy nghĩ gì trong lòng chẳng phải là rõ ràng rồi sao. Mặc dù cố gắng chấn định, nhưng mà khuôn mặt vẫn nóng lên. Hai má đỏ như son, đúng là rất động lòng người. Cho đến một hôm, Mã Giang Danh ở ký viện xảo ngộ gặp được một khách làng chơi. Người này cũng là một tên đáng khinh đến cực điểm. Càng ly kỳ chính là vị khách này lại liếc một cái đã nhìn chúng Mã Giang Danh, cho là thiên phú của hắn phi thường. Có đại duyên pháp với mình nên thu Mã Giang Danh làm đồ đệ ngay tại chỗ. Sau đó, Mã Giang Danh liền theo vị khách đó. Hắn quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, vừa xuất thế liền danh chấn Giang Hồ. Và lúc đó, hắn cùng chữ vô tình và mấy vị trí tôn khác cùng nhau xưng danh, đến lúc thực lực đã đến đỉnh phong thì chữ vô tình gia nhập độn thế tiên cung, còn mã giang danh thì đi trí tôn kim thành. Thực sự không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này. Mai Tuyết Yên nói xong, ánh mắt lại có chút thận trọng, cảnh cáo mọi người. Mã giang danh xưa nay hỉ nộ vô thường, không bao giờ làm theo quy củ. Bình thường thì không sao, nhưng sau đó lại có thể giết người ngay lập tức, không có một chút dấu hiệu. Hơn nữa, những người hắn giết thường không cùng hắn có chút quan hệ nào, hoàn toàn là do vui buồn của bản thân mà hành sự. Cho nên, các ngươi tốt nhất là cách xa hắn một chút, nếu hắn động thủ giết người, ta cũng chưa chắc có thể cứu được các ngươi Tên này là một tên quỷ sắc. Quân mạc tài đột ngột hỏi một câu. Vì sao hỏi như vậy? Mai Tuyết Yên kỳ quái nhìn hắn. Sư phụ của hắn là khách làng chơi, hơn nữa là một tên khách làng chơi tệ hại. Một đời là cao thủ, lại đi kỹ viện, hắn không phải là một tên sắc quỷ thì là gì? Quân Mạc Tà dĩ nhiên nói, mà Mã Giang danh lại bái sư đúng lúc sư phó vương bát của hắn đang chơi gái, cho nên hắn cũng phải có thiên phú ở phương diện này. Vậy cũng chưa chắc, Mã Giang danh năm đó tiếng xấu đồn xa, cơ hồ mọi chuyện ác đều đã làm, nói không chuyện ác nào không làm cũng không đủ, chỉ là hắn lại không phạm sắc giới. Hơn nữa, cả đời hắn chưa từng có tình yêu, càng chưa từng có gia đình. Mai Tuyết Yên lắc đầu, bác bỏ hoàn toàn ý kiến của quân Mạc Tà. Nhưng quân mạc tà nhắc nhở lại làm cho nàng lâm vào trầm tư. Chuyện này rốt cục là thế nào? Đây cũng không có lý do gì chẳng lẽ một tên sắc quỷ lại đi thu một tên đạo học tiên sinh làm đồ đệ. Đây là đạo lý gì? Trong đó tất nhiên có nguyên nhân khác. Quân mạc tà suy nghĩ sâu xa một chút, đột nhiên cười rất cổ quái. Cười đến đáng khinh bộ dạng lại cực kỳ thoải mái. Người cười cái gì? Chẳng lẽ đã nghĩ được cái gì? Mai tuyết yên kỳ quái hỏi. Chúng nữ cùng nhau nhìn về phái quân Mạc nh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 cho nên mới được sư phụ hắn thu nhận. Bằng không, tại sao hắn lại có hành vi quái dị như vậy? Lúc này, quân mạc tà lại nghĩ đến một bộ võ học nổi tiếng ở kiếp trước quỷ hoa bảo điển. Cho nên mới thình lình nói ra những lời này. Kỳ thật, ngay cả quân đại thiếu gia cũng không biết, những lời này lại nói chúng sự thực. Bất quá, nếu quả thật như vậy, nếu có một ngày mình chống lại mã giang danh, như vậy thì cần phải cẩn thận gấp bội rồi. Quân mạc tà âm thầm tính toán trong lòng. Nếu có loại công phu này... Dù cho thật sự là vậy, làm sao xảo hợp để cho mã giang danh học được, cho nên cái này căn bản là do ngươi nghĩ ra, ngươi tại sao lại luôn nghĩ đến những chuyện cổ quái như vậy cơ chứ? Quản Thanh Hàn, độc cô tiểu nghệ, xà vương thiên tầm đồng thời mắng hắn. Mai tuyết yên lại không như tam nữ, xông vào cấu xé quân đại thiếu ra, mà hơi nhăn mày một chút, tựa hồ đang trầm tư. Đại sảnh bên dưới, mã giang danh đang đi tới, bỗng nhiên cười quái dị. Chữ vô tình, ngươi cũng tới sao? Đã lâu không gặp. Khuôn mặt lạnh của chữ vô tình xuất hiện một nụ cười lạnh lùng nói. Ta cứ nghĩ trí tôn kim thành phái ai tới, nguyên lai là lão quái vật nhà ngươi. Chữ vô tình ngươi nói ta là lão quái vật, vậy ngươi trẻ hơn ta bao nhiêu? Mã giang danh the thế nói. Thanh âm tựa hồ muốn cười nhưng ngữ khí lại rất buồn bực, người khác nghe được thì thấy không rét mà run. Lão quái vật ngươi ít nói đi. Nhưng lời này cũng không phải là sai, ta quả thật cũng không hơn ngươi bao nhiêu. Chữ vô tình phất tay áo, chậm rãi ngồi xuống. Gì? Ý của ngươi là ngươi có thể sống thọ hơn ta sao? Mã Giang Danh cười quái dị. Thanh âm trở nên dị thường trầm thấp. Tốt, vậy để cho hai lão côn chúng ta thử xem, để xem ai sống được lâu hơn. Ngươi chắc chắn chết trước. Mã Giang Danh, có phải ngươi muốn đánh nhau với ta một trận không? Chữ vô tình sắc mặt lạnh lùng, thần sắc nghiêm nghị quát một câu. Hai chữ lão con này lại khiến chữ vô tình không bình tĩnh được, tựa như là khiến hắn nhớ đến chuyện cũ. Với công phu tu dưỡng hơn trăm năm của hắn, vậy mà nghe xong lại sát khí đằng đằng. Cả người như thần kiếm xuất vỏ, mặc dù hắn chưa hề nhúc nhích, nhưng kiếm khí đã bắn ra bốn phía, trong đại sảnh tự hồ đem không khí cắt thành từng mảnh nhỏ. Cả đại sảnh yên tĩnh, tiếng gió như hạc kêu, cây cỏ như binh lính. Đánh nhau với người một trận, có gì không thể. Bất quá, nơi đây không phải là chiến trường tốt. Mã giang danh hừ một tiếng. Chữ vô tình, nhất định sẽ có một trận chiến, ta có thể chắc chắn. Mã giang danh, ng 136 năm trước, chữ mỗ đã tha cho ngươi một lần, lần này xem ngươi còn vận khí năm đó không. Chữ vô tình cười dài một tiếng, liếc mắt nhìn mã giang danh. Hừ, sĩ biệt tam nhật, quán mục tương khan, 30 năm phong thủy luân chuyển, huống chi là 136 năm. Chữ vô tình, những người luôn tự sướng như ngươi, thường thường là vui quá hóa buồn. Mã giang danh cất giọng thè thế nói, đừng để mất uy danh 200 năm của ngươi dưới tay ta mới tốt, ta sẽ mở mắt mà xem. Vì ta rất muốn đến ngày tự tay ta đưa người chém thành hai mảnh. Chữ vô tình hử một tiếng. Xem ra hai người này năm đó không biết đối phó như thế nào, thậm chí còn từng sinh tử với nhau, nhưng nghe những lời này thì dường như mã giang danh bị đả bại. Trên lầu, Mai Tuyết Yên cùng quân Mạc Tà nhìn nhau. Cùng chứng kiến lời nói của hai người, Mai Tuyết Yên trong mắt là có chút lo âu, quân Mạc Tà lại là một mảnh chiến ý. Mai Tuyết Yên lo lắng chính là, đoạt thiên chi chiến đã đến gần, nhưng tam đại thánh địa vẫn còn tranh đấu với nhau. Xưa nay, nội đấu chính là hao chiến lực nhất, nhưng cục diện này thực là hỏng bét đến cực điểm. Những màn trước mắt khiên quân đại thiếu gia cũng cực kỳ hưng phấn. Hoàng Thái Dương tuy huyền công thâm sâu, thực lực rất mạnh, với quân đại thiếu gia ngoài biết Mai Tuyết Yên thực lực cực mạnh, nhưng đối nhân xử thế lại quá mức tự cao tự đại, cuồng vọng còn mang theo lưu manh, mà chữ vô tình và mã giang danh lại hiển lộ phong phạm của cao thủ đứng đầu. Hơn nữa, kiếm khí trên người chữ vô tình có thể khiến quân mạc tà cảm thấy nghiêm túc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 Tầm đầu là một trung nhiên nhân tầm 40 tuổi, mặc tử bào viền vàng, khí vũ hiên ngang, nếu sắc mặt không âm trầm thì cũng được coi là tuấn tú, lịch sư. Người tới chính là Mộng huyễn huyết hải thiếu tông chủ hô duyên khiếu. Phía sau hắn là vài vị trí tôn cao thủ. Hoàng Thái Dương một đi không trở lại, vừa lúc tính cả hô duyên khiếu là còn lại 5 người. Bất quá, Hoàng Thái Dương đã chết, Mộng huyễn huyết hải đội hình chỉ còn thiếu cường giả đứng đầu. Khi thế so với hai thế lực còn lại thấp hơn rất nhiều.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 Cảm thấy chả có gì thú vị. Cảm thấy thời gian này dùng để luyện chế thêm ít đan dược còn có ích hơn. Cuối cùng thời điểm đấu giá cũng tới. Cửa lớn chậm chậm đóng lại, cả đại sảnh chìm vào trong bóng tối. Đại sảnh lớn như vậy mà toàn bộ của sổ đều đóng lại. Mỗi một người đều là cao thủ nhất lưu. Dĩ nhiên là không sợ sẽ có điều gì phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng dù sao cũng cảm thấy có vài phần kinh nghi. Đột nhiên trung tâm đại sảnh có những ánh lửa xuất hiện. Ánh sáng của lửa chiếu dọi cả đại sả Tất cả các góc của đại sảnh đều có ánh sáng nhấp nhlóang, sau đó ánh sáng này bao trùm cả đại sảnh. Cứ như vậy mà cả đại sảnh liền sáng rực lên. Bởi vì quân mạc tà khéo léo lợi dụng nguyên lý khúc xạ quang học, chỉ lợi dụng một tia ánh sáng của lửa cùng với vô số viên đá quý, liền thành công tạo ra một cảnh thần kỳ mộng ảo như vậy. Cả đại cử thế sáng rực lên, mà lại trong điều kiện không có nửa làn khói lửa nào cả. Những người ngồi ở đây ai cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng gặp qua sự việc nào kỳ lạ như vậy. Những người đang ngồi đây, ai mà không phải là kẻ có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng gặp qua kỳ cảnh như vậy, nhất thời bọn họ đều cảm thấy, chỉ với việc này thôi chuyến đi này đã là không uổng công. Quý tộc đường quả là nơi tập trung kỳ nhân và chuyện lạ, thật là danh bất hư truyền. Trên sàn đấu giá bỗng nhiên vang lên một tiếng đông. Một thiếu niên áo trắng với vẻ mặt tươi cười thản nhiên, trong tay khéo léo cầm một cái búa tạo ra tiếng động. Bất ngờ xuất hiện trên đài, lần gõ vừa rồi đã thu hút toàn bộ sự chú ý hướng tới trên đài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 Dễ dàng nhận ra vị trí, điều này làm cho quân đại thiếu gia có chút khó thích ứng. Tự dưng lại biến thành tượng sống ở trên đài. Lẽ nào đám người kia đều là tượng đất? Nhưng mà nhìn xuống dưới, ước chừng tu vi yếu nhất cũng là thiên huyền, đến cả thần huyền, chí tôn cũng ở khắp nơi, đếm sơ sơ cũng được 2 3000 người, quân mạc tà tuy rằng gan to bằng trời cũng không dám làm cho đám người này tức giận. Ho khan thêm hai tiếng, trong lòng quân đại thiếu gia nảy sinh ý nghĩ ác độc. Một đám người các ngươi không cảm thấy gì như thế? Nếu không để cho các ngươi mất chút gì sẽ uổng công của ta. Cao thủ sao? Được. Ta chính là muốn giết các ngươi, không bòn rút được túi tiền của các ngươi, lão tử không phải là tà quân. Bây giờ ta tuyên bố buổi đấu giá Diệp Cốt Đan chính thức bắt đầu. Quân mạc ta vẫn tươi cười chân thành như trước, cất cao giọng nói. Diệp Cốt Đan này vốn là phát hiện ngoài ý muốn, hiệu quả của nó so với truyền thuyết còn mạnh hơn. Cái gì gọi là không luyện không giỏi, không hát không hay chưa chắc đã là thật.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 Sau khi quân Mạc Tà vừa dứt lời, phía dưới liền nổi lên một hồi kích động. Tiếng bàn tán lớn đến nỗi suýt nữa đem trần nhà đại sảnh phá tan. Tin tưởng. Vậy thì sao, không tin sao được. Tam Đại Thánh Địa từ trước đến giờ là đối tượng chúng ta luôn tôn kính, ngưỡng mộ. Có cao nhân Tam Đại Thánh Địa tự mình nghiệm chứng sao chúng ta lại không tin. Họ vốn là tấm biển vàng mà. Đúng vậy. Trong lòng quân Mạc tả vui vẻ, chẳng phải là các ngươi ngậm miệng không nói gì sao. Nếu không cho các người há mồm hát giống lên Sao có thể tiêu tan nỗi bực mình vừa nãy chứ? Tuy vậy trên mặt hắn vẫn không thay đổi. Ba thiếu niên áo trắng, mỗi người bưng một cái khay trên đó có một viên diệp cốt đan, lấy thái độ cung kính nhất dâng lên trên bàn tam đại thánh địa. Chữ Vô Tình ánh mắt thâm thúy nhìn Quân Mạc Tà trên đài liếc một cái. Quân Mạc Tà sắc mặt ung dung, chỉ khẽ mỉm cười. Chữ Vô Tình tâm tư yên lặng trầm xuống, lấy tay cầm một viên đan nhỏ bé trong suốt, màu đỏ vòng quanh viên đan nhỏ. Một viên đan nhỏ nhỏ như vậy, Không ngờ lại có thể thay đổi cấu tạo khung xương vốn có của cơ thể con người. Hắn hơi trầm ngâm, dơ tay lên đưa đến miệng. Với huyền công tầng này đã không e ngại gì kịch độc. Vô luận là độc dược gì, chỉ cần phát hiện bất thường đều có thể trong tích tắc bước ra ngoài. Cho nên hắn không sợ quân mạc tà dở trò. Đối mặt với tam đại thánh địa, tin rằng trên đời này không ai có can đảm dở trò. Không ai bảo ai, mã giang danh và hô Diên khiếu cùng có chung suy nghĩ, không trần chờ cứ thế nuốt viên đan xuống. Sau đó trên mặt ba người cùng biến sắc. Đối với cao nhân như bọn hắn, trải qua vô vàn năm tháng, bao nhiêu sự việc nếu không xảy ra biến cố thật lớn, làm sao có thể lay động sắc thái cao nhân đã tu dưỡng bao năm? Nhưng khi đan dược kia vừa mới ăn vào liền tan ra ngay trọng miệng, chỉ còn lại hương thơm tràn đầy khoang miệng. Đan dược sinh ra một lực lượng khổng lồ, giống như hàng ngàn cơn lũ, trong nháy mắt đi vào các nơi trong kinh mạch. Sau đó khớp xương cả người đột nhiên trở nên ngứa ngáy, kèm thêm đó là một nỗi đau đớn nho nhỏ. Từ trong đáy lòng, linh hồn cũng mơ hồ run rẩy một chập Ba người đều cố gắng đè nén cảm giác xuống, đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn đối phương, trên mặt tỉnh bơ. Ai cũng không muốn cho người khác thấy được anh hùng một thời lại nước mắt nước mũi tèm lem. Đây là do bọn họ huyền công thâm hậu, đồng thời thân thể mạnh mẽ nên cảm giác mới không phải là cực kỳ mãnh liệt. Nếu đổi là những người khác, chỉ sợ đã sớm kêu lên, sự thống khổ này chẳng khác gì thay ra đổi thịt. Trước mặt tất cả mọi người... Chữ vô tình và mã giang danh cuối cùng cũng có thể vững vàng trụ được, thần sắc vẫn ổn định không động. Thậm chí cả ánh mắt cũng không có một chút thay đổi nào cả. Nhưng hô riêng khiếu công lực yếu hơn một chút thì trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, trong ánh mắt đã có biểu hiện không chịu được đau đớn, lông mày hơi nhíu lại. Sau một lúc lâu, đột nhiên trên thân thể ba người đồng thời phát ra âm thanh như là giang lạc. Giống như là các đốt ngón tay trên người đều nứt toát ra. Gần như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự thống khổ mà ba người đang chịu đựng Hai người chữ vô tình và mã giang danh ở thời khác này Đều vận công áp chế ý nghĩ mê người này lại Ngưng thần nội thị Bọn họ kinh hỉ phát hiện ra xương cốt của mình Bắt đầu từ các đốt ngón tay phát sinh biến hóa rất nhỏ Những năm gần đây họ tu luyện không ngừng Liên tục đại chiến Khung xương hai người đã sớm thành hình Hơn nữa đã biến chất phần nào Nhưng mà giờ đây Gần như toàn bộ các đốt ngón tay vốn có vết thương gần như không cánh mà bay Đồng thời khẽ động gần cốt Tự động điều chỉnh chúng đến vị trí lý tưởng nhất định Hai người đều có cảm giác vi diệu ở trong lòng. Tuy rằng vừa rồi rất đau đớn, quả thật khó mà chịu được, nhưng cảm giác đau đớn này thật sự đáng giá. Thậm chí hai người cho rằng, để đạt được hiệu quả như vậy thì đau đớn gấp trăm lần cũng đáng. Căn bản sẽ không do dự mà lựa chọn. Công hiệu cường đại của Diệp Cốt Đan vẫn đang tiếp tục hoạt động trong thân thể hai người, nhưng hai người cũng không còn chút hoài nghi nào về sự thần diệu của Diệp Cốt Đan nữa. Hai người đồng thời nhìn phía quân mạc tà trên đài, trong mắt ánh lên thần quang.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 Là sự chữa trị các đốt ngón tay của mình có thể sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Không dùng diệp cốt đan với dùng là hai sự tình hoàn toàn khác nhau. Bất kể là thân pháp hay uy lực, đều có thể tăng thêm lần thứ hai. Hơn nữa sự tăng lên này tương đối kinh người. Nhưng mà hô riêng khiếu lại không có cùng ý nghĩ với hai người. Thực lực có được hắn cũng biết là điều tốt, nhưng quá trình dược lực phát huy quá thống khổ. Đến nỗi hắn dùng toàn bộ công lực bản thân kinh chế, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng để không mất mặt trước mọi người. Nhưng mà mồ hôi của y đã thấm ngớt áo, ở đây đều là người sáng mắt, sự thay đổi của hắn chắc chắn là không qua nổi mắt mọi người. Chẳng qua không ai dám nói toạc ra mà thôi. Việc thử nghiệm nói chung đã nêu ra được một mặt. Cảm thụ thân thể mình thay đổi hẳn, khóe miệng chữ vô tình lộ ra một tia cười thỏa mãn. Hắn bước từng bước đến trước mặt, nhìn Quân Mạc Tà nói một cách trịnh trọng. "Đa tạ." Quân Mạc Tà cười nhạt nói, "Không có gì." Chữ vô tình cười thoải mái, xoay mặt về phía mọi người nói một cách chậm rãi. Bồn tạo chữ vô tình, có thể chứng nhận Diệp Cốt Đan hoàn toàn hữu hiệu. Hơn nữa hiệu quả tốt đến mức bất ngờ. Thần dược như vậy, thực sự là một kỳ tích của thiên địa tạo hóa. Không hẹn mà hợp, mã giang danh và hô duyên khiếu cùng mở miệng giống nhau khẳng định công hiệu của Diệp Cốt Đan. Ngay trong lúc đó, trong đại sảnh mọi người mắt đều sáng rực lên, sau đó thì bắt đầu xì si xào bàn tán. Một hai người thấp giọng thì thào thì cũng chả có gì đặc biệt, nhưng cùng lúc cả ngàn người thì thầm to nhỏ thì âm thanh vang dội Như một trận mưa rào quét qua, hay như cả ngàn con rắn bò lướt qua mặt cỏ. Từ trên lầu xào vương thiên tầm chỉ cần khẽ xoay cổ nhìn qua đều thấy ở, dưới sảnh người người đang trụng đầu bàn tán. Trong đại sảnh bỗng chốc trở thành một mảnh hỗn loạn. Người của tam đại thánh địa đã thừa nhận đan dược. Ngay khi đó trong lòng mỗi người càng tín nhiệm đan dược thêm vài cấp. Từ nhất định phải có trở thành không tiếc thứ gì nhất định phải có, ngay trong nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn. Yên lặng. Xin mọi người yên lặng một chút Quân Mạc Tà học theo bộ dáng quan tòa trên truyền hình, sắc mặt nghiêm trang ngõ búa phanh phanh, trong lòng vô cùng thích thú. Cùng lúc đó thì trên lầu, Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm đều đem toàn bộ tư tưởng chú ý đến người của Tam Đại Thánh Địa. Trước mặt quản thanh hàn và Độc Cô tiểu nghệ đều mở ra giấy trắng sẵn sàng ghi chép gì đó. Nếu như mục đích lúc trước của Quân Mạc Tà khi mở hội đấu giá, một là thu vào số lượng lớn tài phú, vì chính tiền tài bản thân mà thu vào một mối lớn, chuẩn bị cho thần binh đặc công bộ đội của chính mình sau này. Còn thứ hai thì thật sự rất đơn thuần, chỉ là vơ vét của cải thôi. Vì sau này chuẩn bị cho cung điện và căn cứ ở thiên phạt xâm lâm, mà không có của cải nhiều đến mức khủng bố, thì cũng chỉ là suy nghĩ viển vong mà thôi. Nhưng đến thời khắc này, mục tiêu hiển nhiên không chỉ còn hai nữa. Ở nơi này tất thảy đều là đại thế ra đến đấu giá hội mua đan dược, cũng có thể nhìn ra nhà nào có thụ oán, nhà nào lại cùng nhà khác giao hảo với nhau, nhà nào có thể lợi dụng, nhà nào lại nhất định phải cắt đứt tất cả quan hệ. Chuyện này không thể nghi ngờ là một tin tình báo quý giá. Mặt khác còn có một chuyện rất quan trọng đó là mục đích của Mai Tuyết Yên. Mai Đại Mỹ Nhân muốn xác nhận quan hệ của Tam Đại Thánh Địa đã tới bực nào rồi. Từ trước đến nay cả ba chưa bao giờ hiện thân. Ai cũng không biết tụt cùng quan hệ của họ là như thế nào. Họ ở đâu mà không ai biết chỗ, lại còn có biến hóa thế nào. Có thể hay không giống như lúc trước, tuy luôn tranh đấu lẫn nhau. Nhưng khi đối mặt kẻ thù từ bên ngoài thì đều có thể lại thống nhất thành một khối, một lòng chống địch. Việc này chính là liên quan đến tương lai của toàn bộ đại lục. Nhất quyết không thể khinh thường. Cho nên quân Mạc Tà đối với lần đấu giá này thật sự vạn phần chờ mong. Trong mắt những người này thì Diệp Cốt Đan chính là linh dược hàng đầu thiên hạ không sợ bỏ ra ngàn vạn nén vàng để thu bỏ vật vỏ tay. Nhưng trong mắt quân Mạc Tà, thì Diệp Cốt Đan có thể nói là ngay cả hàng thông thường cũng không bằng, đừng nói tơi quý hiếm. Nếu không phải còn có công dụng kiếm tiền chỉ sợ quân đại thiếu ra còn chẳng thèm chế, ra nhiều như vậy Cả đại sảnh cơ hồ chiếm cả tinh anh của một nửa đại lục hoàn toàn không nghĩ ra được vật, mà mình từ xa vạn dặm truy cầu, không tiếc táng ra bại sản quyết tâm phải có, lại còn qua tranh đấu đến táng gia bại sản lại không đáng một đồng trong mắt kẻ khác. Thật là một cái thiên đại trào phúng. Hiệu quả vượt xa dự kiến khiến Quân Mạc Tà cũng không còn yên phận ngồi không bày bố cuộc đấu giá theo quy củ được. Như là không thể cạnh tranh phi pháp, cố ý nâng giá hay là dùng thủ đoạn uy hiếp từ từ. Vậy là đã chứng minh thần bán ra có công hiệu. Vậy thì ngay bây giờ sẽ bắt đầu đấu giá. Quân mạc tà gõ một búa lên bàn, sau búa này cả sảnh liền trở nên lặng ngắt như tờ. Lần này người bán cung cấp ra tổng cộng có 50 phần diệp cốt đan, mỗi phần gồm 20 viên. Nói cách khác, bất kể là ai, thuộc gia tộc nào thì chỉ cần lấy được một phần đan dược, rồi chọn ra 20 cường giả có tiền đồ vô lượng phục dùng, sẽ đảm bảo con đường huyền công sau này, của bọn họ sẽ mau chóng vượt xa người thường, thành tựu lại càng viên mãn. Nói rõ hơn thì giả dụ như trong gia tộc các vị xuất hiện một vị thiên tài, vị này từ lúc sinh ra cho đến lúc đạt, tới cảnh giới thiên huyền cần ít nhất là 60 năm. Thế nhưng nếu hắn dùng diệp cốt đan, từ khi còn nhỏ thì hoàn toàn có thể rút ngắn xuống còn 40 năm, có khi còn ngắn hơn. So sánh dùng và không dùng, có ít nhất là 20 năm chênh lệch. Các vị hẳn là ai cũng hiểu sự chênh lệch này nói lên điều gì. Lần này sau khi quân mạc ta cất giọng mê hoặc, không khỏi làm cho áp lực trong sân lại thêm phần nghiêm túc. Trên mặt mọi người lúc này đều là một mảnh trầm trọng, đều đang lo lắng những lời này của quân mạc tà sau lưng còn có ý khác. 20 năm tranh lệch nói lên điều gì? Nói lên rằng khi người khác đã tiến vào thiên huyền, thì ngươi vẫn đang dãy ruộng ở cảnh giới ngọc huyền. Chỉ vừa nghĩ tới đó thì ai cũng không rét mà run. Nếu nghĩ kỹ thì chẳng phải là nói rằng gia tộc nào chiếm được diệp cốt đan, thì tương lai không xa tiêu diệt gia tộc không chiếm được diệp cốt đan trả phải là, dễ như trở bàn tay sao. nhấc tay liền tạo ra 20 cao thủ đó. Ngoại trừ người của Tam Đại Thánh Địa, thì những chỗ khác không thể nào ngậm miệng mà bắt đầu loạn cả lên. Tổng cộng chỉ có 50 phần, có thể đoán được rằng người nhà Tam Đại Thánh Địa sẽ chiếm được ít nhất một phần, có khi lại còn nhiều hơn. Nhưng những thế gia còn lại thì ít nhất vẫn hơn 600. Nhiều hơn chứ không thể ít hơn. 600 thế gia lại chí có thể giành nhau 40 phần. Có thể hình dung tỷ lệ này tàn khốc cỡ nào. Quân Tam thiếu ra, lần đấu giá này chỉ có 50 phần diệp cốt đan phải chăng là ít quá. Quả nhiên có người đưa ra dị nghị. Người dẫn đầu là một lão tóc trắng khí độ bất phàm, từ chỗ ngồi đứng lên nói. Chúng ta có hơn 600 nhà, người lại chỉ bán ra 50 phần đan dược. Chuyện này đối với đại đa số thế gia mà nói thì cũng có điểm thật không công bằng. Một lời, vừa ra khỏi miệng đã khiến ai nấy nhau nhau hưởng ứng đầy khí thế hợp nhau với công. Dù sao thì diệp cốt đan công dụng nghịch thiên như vậy, ai lại không muốn truy tới tay. Lại hỏi có ai không muốn gia tộc mình đứng trên đỉnh cao đại lục, khiến người trong thiên hạ đều phải ngước nhìn. Hiệu lệnh giang hồ, tuyệt bất khả từ, quân lâm thiên hạ, ai dám tranh phong, yên lặng, quân mạc tả lại gõ bàn, vị lão giả này tôn tính đại danh là chi, vị lão giả dẫn đầu chất vấn hơi sững sờ, lão phu là phong thành triệu gia trưởng lão triệu bản phong, mới rồi lão phu có điểm nghi ngờ, hẳn nhiên cũng xuất phát từ tư tâm, nhưng bên trong cũng có phần ngay thẳng, nhưng dù thế nào cũng không phải có ý bất kính với quân gia hay quý tộc đường, mong quân tam thiếu gia minh giám, Lần này lời nói của Triệu Bản Phong cũng thật đúng mức, khéo léo phi thường lại tỏ rõ lập trường bản thân. Kỳ thực lần này hỏi ra chuyện như vậy, trên lưng lão nhân gia đã ướt lạnh mồ hôi, dù sao thì hiện giờ, dù quân gia hay quý tộc đường thì đều không phải thế gia bình thường có thể trêu chọc. Dù rằng hắn là cánh chim dẫn đầu, nhưng nếu có thể không cùng với quý tộc đường kết thù hạ oán thì thật là tốt. Nói thật ra, nếu quân mạc tài nhất thời điên lên, thì với bản tính bá đạo có thừa của quân đại thiếu gia rất có khả năng sẽ lập tức phát tác gán cho tội danh gây rối tống lão ra khỏi hội trường, lại chắc chắn là sẽ không có ai vì chuyện này mà lên tiếng, dù sao thì cũng bất đi một đối thủ cạnh tranh. Nếu vậy thì hắn rảnh rỗi sẽ là gà bay trứng vỡ. Quân đại thiếu gia mỉm cười, Triệu lão tiên sinh không cần sốt ruột, quý tộc đường là nơi nói chuyện đạo lý, tuyệt sẽ không vô cớ đắc tội với khách, vừa rồi lão tiên sinh có nói tới vấn đề thiếu hụt, bản thân ta có một lý giải, nhưng dù sao vẫn muốn hỏi lão tiên sinh, hy vọng ngài cho ta một câu trả lời. Không dám Thỉnh quân Tam Thiếu Gia chỉ bảo. Triệu bán phong nói. Xin hỏi lão tiên sinh, linh dược như diệp cốt đan, trước kia ngài đã từng dùng qua sao? Quân mạc tà hỏi. Thần vật bậc này, lão hủ không có cơ duyên dùng tới, mà ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Đây vốn là thần dược trong truyền thuyết. Nếu không có cao nhân tiền bối của Tam Đại Thánh Địa chứng minh, lão hủ còn có vài phần nghi kỵ trong lòng. Triệu bán phong đáp. Lão tiên sinh đã từng nghe nói qua có ai luyện chế được đan dược này chưa? Quân mạc tà lại hỏi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 thì chỉ cần sử dụng một mánh lưới mời một lần đấu giá long tranh hổ đấu, tin tưởng sẽ còn thu được lợi ích to lớn hơn nữa. Nhưng bổn đường vì người khác mà khai mở nhân đức, chỉ mở một lần đấu giá này, lại còn chia nhỏ thuốc ra. Chỉ vì lo lắng người mua năng lực có hạn nên mới chia ra 50 phần thế thôi. Quân mạc tả ánh mắt khẽ động lại. Nếu mọi người thực sự không hài lòng, vậy ta cứ tổ chức đấu giá một lần đi. Chỉ có một phần, ai giá cao người ấy được. Ai có thực lực sẽ tán thành, mọi người có đồng ý không? Những lời này của quân mạc ta có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, cả mấy nghìn người phía dưới, ai lại thừa nhận mình không có thực lực, nhất thời lại nổi lên bàn tán xôn xao Nơi này là hội đấu giá, không phải là nhà từ thiện, thần vật bậc này sao lại do người điều chế chứ? Đạo lý gì chứ? Này, lão già họ triệu, nếu người đã dự tính mua không được thì cũng đừng lên tiếng, để cho người khác mua, đừng có dây vào. Nói cũng đúng, không có tiền thì trả ra gì cả, là đại gia thì sẽ không sợ nhiều. Càng nhiều lại càng tốt. Trong tiếng người bàn tán xôn xao, triệu bán phong môi run run tức giận nhìn ngó xung quanh, phát hiện có mấy người vừa nãy giật dây hắn lại đang ồn ảo nhất. Thế này không phải là xiên hắn đem nướng luôn sao, hay cho cái gọi là bằng hữu lâu năm. Hắn cố nén cơn giận không thể phát tiết môi run run nói. Các người, hay, hay, hay. Triệu ra tuy không thể tính là thế ra bậc nhất, nhưng một phần đan dược này tự thấy cũng không phải không đủ tiền mua. Hừ, chúng ta chờ xem. Ngay từ đầu. Thì những người châm chọc hắn chính là những người đối lập với triệu thị gia tộc, không thì cũng có cửu oán Điểm này ai cũng có thể nhận thấy. Trên lầu, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống, thản nhiên cất tiếng. Trong bản ghi chép đầu tiên, thì triệu thị gia tộc có thụ oán với mã tưởng ngô ba nhà, mặt khác lại có xích mích với tôn gia, tiền gia nên rất dễ gây xung đột. Sau khi trở về thì sửa lại, bỏ mấy nhà này ra khỏi danh sách, nếu sau này có chuyện, hoặc giúp đỡ, hoặc gây mâu thuẫn, tự mình gánh chịu. Quản Thanh Hàn dùng bút viết nhanh như múa, ghi chép tinh chuẩn lại diễn biến đầu tiên của cuộc đấu giá. Ở trên đài đấu giá Quân Mạc Tả vẫn bày ra bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt, tin rằng lần nói chuyện trước của mình đã đem hết sự nhiệt tình của lần đấu giá này bộc phát hết ra, tạo ra tình huống không đấu giá không xong thật sự náo nhiệt, ung dung ngồi chờ thu tiền, mà tiền thu vào chỉ toàn tiền lãi. Trực tiếp đem tầm quan trọng của đan dược sánh với quan hệ sinh tử của các đại gia tộc, cái này mới đúng là thủ đoạn của Tả Quân. Chắc chắn không thể làm cho tất cả đều tin. Nhưng không sao hết, dù còn sót vài tia hoài nghi nhưng vậy là đủ rồi, hắn cũng không hy vọng ai cũng đều tin cả. Phải biết rằng dù không có lòng hại người, nhưng cũng phải đem lòng đề phòng kẻ khác. Cứ coi như là để tự bảo vệ chính mình, những gia tộc này đều phải liều mạng mà cướp cho được một phần diệp cốt đan. Ai dám đoán chắc con cháu mình ngày sau hành tẩu giang hồ, đến một tên kẻ thù cũng không có. Điều này chỉ có trong mơ thôi. Thế nên quân mạc tà tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, ném ra một mùi câu đầy hấp dẫn. Lần đấu giá thứ nhất bắt đầu, phần diệp cốt đan đầu tiên, 20 viên, giá khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim, quân mạc tả cao giọng hô lên. Mới các vị tiền bối thế ra bắt đầu đấu giá, ai trả cao người ấy được. Hoàn toàn công bằng, không hề gian trá, hàng tốt giá lại rẻ. Các vị, tới sớm không bằng tới đúng lúc, đúng lúc lại không bằng vận khí tốt, hãy xem phát pháo khởi đầu đấu giá hội hôm nay ai sẽ đoạt được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, quân đại thiếu gia nói ra những lời này cũng là từ giọng điệu của các áo thuật gia thường thấy. Ngày lập tức, tất cả lặng im không một tiếng động. Ánh mắt tất cả đều tập trung lại hàng đầu tiên, chờ đợi hành động của tam đại thánh địa. Ý tứ rõ ràng là muốn các người nhanh chóng lấy phần của mình đi, bọn ta mới rảnh tay rảnh chân mà đấu ra chứ. Chữ vô tình mỉm cười, đang muốn lên tiếng, lại nghe thấy một thanh âm buồn bực. Chí tôn kim thành ra giá 10 vạn lượng hoàng kim, còn ai dám trả hơn. Quân mạc tài nhất thời tức muốn xì khói ra mũi, ta khinh, đây là tiếng chó sụ đâu chứ? Con là đấu giá công khai sao? Khởi điểm 10 vạn, người trả 10 vạn thì cũng được đi, lại còn ngang nhiên thỏng thêm một câu còn ai dám trả hơn. Làm người cũng không nên quá kiêu ngạo chứ. Vậy mà vừa rồi còn tặng không người một viên, thật là. Trong đại sảnh phần lớn mọi người đều biểu hiện vẻ mặt không ngờ nổi, nhưng Thủy chung không ai dám lên tiếng. Quân mạc tả im lặng một lúc, sau đó mới hỏi đầy vẻ bất đắc dĩ. Trí tôn kim thành ra giá 10 vạn lượng hoàng kim. Có ai muốn tăng lên không? Có hay là không? Mười vạn lượng lần 1 Mười vạn lượng lần thứ hai, nếu như không còn ai trả thêm. Vậy thì, người vạn lượng lần thứ ba, hành. Từ từ đã. Sắc mặt chữ vô tình trầm xuống, vừa liếc mắt lên, cất giọng nặng chĩu. độ thế tiên cung ra giá 10 vạn lẻ một lượng. Lại chỉ tăng có một lượng. Cái này không thể nghi ngờ là một bạt tai tát thẳng vào thể diện, của trí tôn Kim Thành. Nhất là khi mã giang danh vừa mới dùng một khẩu khí chặn họng mọi người thốt lên. Còn ai dám trả hơn, câu này nếu dùng vào lúc giữa cuộc đấu giá thì còn coi được. Rõ ràng là có chút dằn mặt, chữ vô tình lại lựa ngay lúc thủ tục cuối cùng chỉ còn một tích tắc lại thốt lên. Điều này lại ẩn chứa gì khác? Tăng giá lại chỉ bỏ thêm có một lượng. Nếu thêm nhiều thì còn mang tính cạnh tranh, bây giờ lại chỉ tăng thêm có một lượng, nếu bỏ qua thì chỉ còn lại sự nhục nhã. Không khí lại bắt đầu ồn ào. Thật không nghĩ, tới mới chí là lần đầu tiên đấu giá đã xuất hiện cục diện ngoài dự đoán. Ở trên lầu...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 Lão Phu chính là không vừa mắt, người ta đã kêu giá 10 vạn lượng hoàng kim, người giữ giá không tính, lại cư nhiên uy hiếp, nếu ai cũng như ngươi vậy thì ai dám mở cửa buôn bán nữa. Mã Giang danh, việc này ngươi sai trước, dựa vào đức hạnh, của ngươi lại còn không biết xấu hổ tự xưng tiền bối của tam đại thánh địa, tự mình ra mặt dày đến không tưởng, Lão Phu là người đầu tiên không phục. Mã Giang danh âm trầm hừ một tiếng, đáp lời, một khi đã như vậy, Chí tôn kim thành ra giá lần thứ hai, 30 vạn lượng hoàng kim.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 Lần đầu tiên ngã giá xem như là một khởi đầu tốt đẹp, xem như đem giá đan dược khởi điểm lên thành 30 vạn lượng hoàng kim. Ngay cả trí tôn kim thành một trong tam đại thánh địa còn ra giá 30 vạn lượng, các thế gia khác nếu ra giá thấp hơn để mua vào, chẳng phải là khinh thường trí tôn kim thành hay sao. Thế nên sau một màn vừa nãy, ai nấy cũng đều hít vào một hơi khí lạnh. Phần thuốc thứ hai, thứ ba cũng không có khác biệt gì, chia ra cho độn thế tiên cung và mộng huyễn huyết hải thu lấy, với cái giá trên trời 30 vạn lượng hoàng kim.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 Cuối cùng đến ngay cả nhà ở của Hoàng gia cũng không trừa lại chút gì, không cầm thì bán. Bất kể là mua hay bán thì thần sắc cũng đều xanh sao, bán tất nhiên là do bị ép, mà mua thì cũng không hẳn là tự nguyện. Chỉ riêng có tông chủ hô duyên khiếu ngồi trung gian là Xuân Phong đắc ý, toàn bộ đều chui hết vào trong túi. Loại mua bán không cần tiền vốn này hô duyên khiếu làm có chút thuần thục, ngay cả tâm tình người mua kẻ bán thế nào thì vị tông chủ này cũng chả thèm để bụng. Cuộc đấu giá đến đây xem như chuyển giai đoạn. Đoạn đầu là tam đại thánh địa phái người ra giao vàng, nhận thuốc. Bởi vì lần này dùng phương thức đặc thù, cần phải dùng số lượng lớn hoàng kim trao đổi trực tiếp, nên cần một lượng lớn nhân thủ kiểm kê. Mà chuyện này quân đại thiếu gia đã sớm có sắp xếp. Công tác này nếu không giao cho bàn tử thì còn giao cho ai được đây? Đống vàng chất cao như núi, mà quân mạc ta chỉ giao cho bàn tử có 8 tên trợ thủ, lại cảnh cáo trước một câu. Toàn bộ hoàng kim nhất định phải tra rõ số lượng, nếu như thiếu cho dù chỉ là một ly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 Việc làm cụ thể tất cả đều phải do bàn tử một mình tự hắn hoàn thành, hoàn toàn chính là đem đá đập chân mình, hơn nữa lại đập một cái rất chắc tay. Phòng trừng số hoàng kim này nếu muốn xử lý ổn thỏa, thể trọng của bàn tử cũng phải giảm xuống một lượng ngang ngửa cái bụng của hắn. Phần đan dược thứ tư được mang lên, tất cả mọi người đều đứng thẳng lên, vảnh ngược lỗ tai. Hiện thời, đã không có tam đại thánh địa can thiệp vào, đối với các thế gia bình thường mà nói thì lúc này mới thật sự phân tranh cao thấp. Phần đan dược thứ tư, 20 viên, giá khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim. Có một điểm khác là mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn lượng. Quân mạc tà vừa rứt lời thì bên dưới đã có người ra giá. Giang đông vệ ra giá giá 35 vạn lượng. Người lên tiếng là một đại hán trung niên. Chữ vô tình và hô duyên khiếu đều nghiêng đầu nhíu mày. Mã giang danh thì đến sắc mặt cũng không đổi. Giang đông vệ ra là người đầu tiên kêu giá. Chưa chắc đã thực sự muốn chỉ một lần mà mua được đan dược. Nhưng đã vuốt mông ngựa mã giang danh, lại còn làm trước mặt hai dạy thánh địa khác. Trên lầu, Mai Tuyết Yên nhẹ giọng phân phó. Giang đồng vệ ra từ nay tính vào người ủng hộ Chí tôn Kim Thành. Sau sự kiện ngày hôm nay thì cho dù là muốn thay đổi lại cũng đã không thể được. Thế nên chuyện này là chắc chắn. Quản thanh hàn vâng một tiếng lại cúi xuống viết lên giấy bốn chữ giang đồng vệ ra, sau đó lại thêm vào phía sau phụ thuộc vào trí tôn Kim Thành. Đột nhiên một âm thanh rõng rạc văng lên. Tư không thế ra, ra giá 50 vạn lượng. Quân mạc tà nghe thanh âm quen thuộc, bèn nhìn lại phát hiện ra người ra giá cũng từng quen biết, chính là tư không ám dạ ra chủ tư không thế ra. Thấy quân mạc tà nhìn sang, tư không ám dạ mỉm cười. Người nâng giá lần này chính là do quân mạc tà đã an bài trước đó. Vốn là hiện tại, cũng không cần phải tăng giá thêm nữa nhưng tư không ám dạ lại không nhịn được cô đơn, mà mở lời tăng thẳng từ 35 vạn lên 50 vạn lượng. Gã họ vệ hồn hền nhìn lại. Họ tư không kia, ngươi có nhiều vàng như vậy sao? Không cần nâng bừa như vậy đâu. Tư không ám dạ hử một tiếng đáp lời. Có hay không thì cũng không đến lượt giang đông vệ ra các ngươi quan tâm. Không có tiền thì ngậm miệng lại. Quân mạc tà vừa nghe vừa khó hiểu không biết giữa hai nhà có thù hận gì. Ở trên lầu mai Tuyết Yên đã sớm phân phó cho quản thanh hàn ghi lại. Phía trên bốn chữ tư không thế ra lại còn làm ký hiệu. Tư không thế ra hiện tại có thể xem như là một trong các đồng minh của quân gia. Thử hỏi sao lại không tăng cường chú ý chứ. Phía dưới lại có người tăng giá. Bình Đính Quan ra ra giá 52 vạn lượng. Tây Nam Phi ra ra giá 53 vạn lượng. Đông Bắc Tiên Vu gia tộc ra giá 60 vạn lượng. Một nhà rồi lại một nhà lần lượt ra giá. Tư không ám dạ và người vệ ra cũng đều ngồi xuống. Mặt khác còn có một số thế ra lại ngồi yên bất động. Có 50 phần, giờ mới chỉ phần thứ tư, cũng không cần phải gấp rút gì. Nhưng cũng không ít người muốn tranh thủ lúc bắt đầu mua được mới yên tâm. Quân mạc tà mồm miệng liến thoáng văng cả nước bọt không ngừng thêm mắm bỏ muối đổ dầu vào lửa đem không khí hiện trường nung lên hừng hực. Còn có ai tăng giá nữa không? Có ai không chứ hả? Giá hiện tại là 60 vạn lượng. 60 vạn lượng lần đầu tiên, à mà bên kia lại có bằng hữu dơ thẻ lên rồi, xem ra thực lực quả nhiên hùng hậu. Hắn ta ra giá 65 vạn lượng, 65 vạn lần đầu tiên. Bên kia lại ra giá 68 vạn lượng rồi, vậy thì 68 vậy. Diệp cốt đan tốt như vậy, nguyên liệu luyện chế chắc chắn hoàn toàn là loại chân quý hiếm có. Nếu qua hôm nay chắc gì đã lại gặp được Thật là, có người đã ra giá 70 vạn lượng rồi. Tất cả các vị ai cũng là người hiểu chuyện, tí xíu vàng bạc nho nhỏ này có đáng gì chứ? Tương lai gia tộc mới là quan trọng nhất. Ngày nay vất vả cho ngày sau huy hoàng, mai này có thể đánh ngã kẻ thù trong biển lừa. Gia tộc hưng khởi, à mà bằng hữu bên kia, gì chứ? 80 vạn, là 80 vạn lần đầu tiên đó. Con số này có thể quả thật rất đáng sợ nhưng hãy suy nghĩ một chút, chỉ 80 vạn lượng có thể chấn hưng gia tộc. Tồn tại muôn đời thì tính là cái gì chứ? 80 vạn lần thứ nhất, quân mạc tà trổ hết mồm mép dùng hết văn phong lưu loát Dương đông kích tây kéo giá lên, được 80 vạn nhưng lại không thể tăng thêm nữa. Dù sao thì 80 vạn lượng hoàng kim cũng không phải chỉ là 80 xu quèn, số tiền như vậy cũng đã kinh khiếp lắm rồi. Quân mạc tà miệng khô lưỡi đắng cuối cùng cũng thất vọng gõ búa phán. 80 vạn lượng lần thứ hai, 80 vạn lượng lần thứ ba, thành giao, lại chỉ đáng giá có 80 vạn lượng hoàng kim thôi sao? Đây chính là linh dược hiếm có trên đời có thể cải tạo hoàn toàn khả năng của huyền giả. Mà chỉ bán được có mấy xu như vậy còn có lẽ trời hay không chứ? Ta khinh, chỉ là một đám lão già cổ hủ không biết thời cuộc. Nếu biết trước như vậy đã nâng giá khởi điểm lên một chút. Quân mạc ta thiếu ra trong bụng liên tục rùa thầm. Đối với phiên giao dịch vừa rồi rõ ràng vẫn còn bất mãn. Nhưng đối với các thế gia dưới kia đều đã có cảm giác nghiệm khô lưỡi nóng. Phần đan dược thứ tư được mua lại với giá 80 vạn lượng vàng giá trên trời quả là một cái giá trên trời. Cái này không phải chỉ là 80 vạn lượng bạc trắng hay 80 đồng tiền. Hầu hết thế ra lâu đời đều có thể chi ra một lúc vài chục vạn lượng hoàng kim, cũng như hoàng gia vậy, nhưng cũng gây tổn thương nguyên khí. Đối với nhà khác đã đến mức tổn thương nguyên khí, hoàng gia lại chính là táng gia bại sản. Nếu không phải vì tương lai gia tộc, ai lại bỏ 80 vạn lượng hoàng kim mua 20 viên thuốc chứ? Trung bình mỗi viên là 4 vạn lượng chứ ít gì. Nếu tính toán thì ai ở đây cũng có cả rác đầu mình phỉnh to ra Nhìn lại người mua được hàng chính là một lão nhân sắc mặt u ám. Lão giả tóc trắng còn hơn bạc mang theo ánh mắt sắc bén. Sắc mặt dù âm trầm, nhưng trong khóe miệng lại hiện lên một tia vui mừng xem lẫn đắc ý. Chính là gia chủ Công Tôn gia Công Tôn Tuyệt Đao. Có kẻ đã thấp giọng gọi ra tên người, đã tung 80 vạn lạng đổi lấy 20 viên đan dược. Tất cả mọi người trong lòng chợt lạnh, thì ra là hắn. Theo lời đồn, thì lão ta có tầm nhìn ra trông rộng hùng danh một phương xem ra còn sai lệch, dùng một số vàng lớn Như vậy với giá trên trời rước về 20 viên thuốc lại còn có cảm giác may mắn, không phải người đang nằm mộng thì còn là cái gì nữa? Nghe danh không bằng gặp tận mắt. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt quả nhiên bất phàm. Ta đã sớm nghe nói công tôn gia chủ công tôn tuyệt đao luôn nhìn xa trông rộng, công tôn gia chỉ trong hơn 30 năm đã phát dương quang đại, từ một thế gia tầng thấp trở thành thế gia hàng đầu, quả nhiên danh bất hư truyền, tầm nhìn sâu sắc. Hơn nữa theo bản ghi chép thì công tôn tuyệt đao tâm cơ sâu sắc Giỏi đối nhân xử thế, hơn nữa mưu trí cũng thuộc hàng nhất lưu, đáng để mời chào. Mai Tuyết Yên ở trên lầu phát ra lời bình. Độc cô tiểu nghệ múa bút như bay ghi lại không sót chút gì. Trên đài kia, quân mạc tả mới vừa từ trong tâm viên y mãn lấy ra phần đan dược thứ năm lại cắt giọng dụ hoặc. Các vị, thời cơ đã tới, thời khắc sáng tạo nên tương lai huy hoàng của gia tộc đang ở ngay trước mặt mọi người, còn chờ gì nữa. Chỉ cần lấy được 20 viên đan dược này về đến nhà, thì thể nào cũng là bậc công thần. Ngày sau khi gia tộc quật khởi hẳn không thể quên công lao của các vị, thể nào cũng thành bậc thánh nhân được sùng bái thiên thu vạn tái. Lại nói thêm một lần nữa, diệp cốt đan chính là đan dược thế gian hiếm có, có thể nói là trước nay không có mà sau cũng không, thế nên hãy dùng hết tài lực mà thu lấy, mai này lợi ích thu được có thể gấp nhiều lần, thậm chí hơn 10 lần vốn bỏ ra. Hiện tại, phần đan dược thứ năm đang ở đây, nhìn cho rõ đi, quy tắc như cũ. Mọi người bên dưới ai có cách nào dùng cách đó, phô hết tài nghệ Để xem cuối cùng nhà nào sẽ cười sau cùng Quân mạc tà nói một hơi không nghĩ Nhưng ai nấy cũng đều đem tất cả quên bằng hết Cũng chẳng thèm tập trung vào tính toán Mai này khả năng sinh lợi gấp mấy lần Thuốc này vì cao thủ tương lai của gia tộc mà chuẩn bị Phí mất viên nào chết viên ấy Sao lại còn có thể đầu cơ để kiếm lời chứ Ai cũng không thèm suy xét Rõ ràng lời nói của quân đại thiếu gia Mà tập trung vào đấu giá Cứ một người rồi lại một người kêu giá So kẻ nhau Nhất thời không khí sôi nổi chưa từng có Rất nhiều người đều không tưởng tượng được hôm nay dùng một cái giá, không thể tưởng tượng mua lấy diệp cốt đan. Sau nhiều năm trôi qua khi một đời tà quân không còn nữa, thì chính những viên đan dược ấy chỉ cần xuất hiện ở phòng đấu giá thì ít nhất cũng treo biển 300 vạn lượng hoàng kim, mà chỉ một viên thôi đã phải dùng đến cái giá trên trời kia. Thế nên quân đại thiếu gia có nói, đến thần dược có thể đảm bảo giá trị hiện thời đồng thời còn phát sinh lợi nhuận, cũng không phải chỉ là nói chơi mà còn chính là sự thật. Tất nhiên sự thật này ngày sau sẽ bàn tới. Mà điều khiến mọi người ngoài dự kiến chính là, ngoại trừ phần thuốc thứ tư cần đến 80 vạn lượng mới có được, thì sau đó lại càng tăng lên, thấp nhất cũng là 85 vạn lượng hoàng kim cho một phiên đấu giá. Cứ một phần thuốc được bán đi thì không khí trong sân lại càng trở nên kịch kiệt hơn. Ở trên lầu Mai Tuyết Yên tiếp tục phân tích lập kế hoạch chỉ đạo cho Quản Thanh Hàn, và độc cô tiểu nghệ múa bút không ngừng, chẳng mấy chốc chữ đã điểm đầy một sấp giấy, tin tức cũng càng lúc càng cụ thể, mục tiêu cũng ngày càng rõ ràng. Đội hình phân chia thế ra càng ngày càng lộ ra rõ ràng. Nói đến xà vương thiên tầm ở thiên phạt xâm lâm còn phải làm chân thư ký, cho lão đại mai tuyết yên làm công việc phân loại chỉnh sửa tư liệu, lại phải để mắt xem ai cần cái gì vươn tay cung ứng kịp lúc. Diệp cốt đan lúc này đã thể hiện được giá trị của mình, khiến cho quan hệ giữa các đại gia tộc ngày càng lộ rõ như ban ngày. Nếu như có gia tộc đối thủ muốn cạnh tranh, vậy thì ngay lập tức hét giá cao lên, nếu như mình mua được thì càng tốt. Mà kể cả nếu không mua được thì cũng phải để đối phương bỏ lại ít nhiều tâm huyết, dù gì thì cũng không phải tiền mình bỏ ra. Trong bầu không khí cổ quái như vậy, không cần để tâm đến già trẻ lớn bé, ai ai cũng sông lên, ánh mắt càng ngày càng đỏ lên. Tranh chấp càng ngày càng gây cấn, bắt đầu xuất hiện lời cạnh khóe, xong lại đến chửi rùa, thiếu chút nữa đã đánh nhau tại chỗ. Nếu không phải có người của tam đại thánh địa đang ở chỗ này, chấn thù thì chỉ cần gây một tàn lừa, nơi đây chỉ sợ sẽ ngay lập tức biến thành một trận đồ sát thấm đẫm huyết tinh. Bất kể là có mua được hay không thì ai nấy đều không có rời đi. Bởi vì ai cũng muốn xem xem 50 phần đan dược này sẽ rơi vào tay ai. Cuối cùng là sẽ lọt vào tay nhà nào. Mà nhà này cũng sẽ được tất cả đối đãi thay đổi quan hệ. Tiếp theo sẽ xem xét thế hệ tiếp theo còn ai là tuổi trẻ anh hùng kiệt xuất. Tất cả chuyện này đều bị thiên hạ dòng ngó. Họ có thể là đồng minh tương lai, mà cũng có thể chính là kẻ thù tương lai diệt môn chính mình. Ai dám thả lỏng không thèm đề phòng. Thế nên ở giữa sân số người tụ tập không hề giảm. Mà không khí lại càng ngày càng nóng hơn, gai cấn hơn. Chỉ đấu giá đơn giản như vậy, thẳng đến lúc dùng cơm trưa mà chỉ bán đi được có 12 phần. Tốc độ quả thực có thể so với sen bò. Nhưng ai nấy đều không biết mệt, tập trung lại ồn ảo xem náo nhiệt, đối trọ với nhau, uy hiếp lẫn nhau, tọc mạch hiếm khuyết đối phương, cơ bản chính là ân oán, của toàn đại lục điều phô bày ra phiên bản thu nhỏ tại chỗ này. Điều này khiến cho hai vị cô nương quản thanh hàn, và độc cô tiểu nghệ mệt đến bờ cả hơi tai. Chỉnh sửa toàn bộ tư liệu lại chính là phần công tác nặng nhọc nhất. Lúc này, cả hai đều có chút hâm mộ tên đường nguyên mập mạp kia. Hắn chỉ cần dọn sạch đống vàng, thoải mái biết bao nhiêu, không giống như tại chỗ này. Bút lông vung mực ướt cả trang giấy cho thấy tốc độ phải nhanh như thế nào. Chưa tính còn có 5-600 người nói chuyện ồn ào phía dưới. Lại còn phải viết cho ngay hàng thẳng lối, việc này làm tổn hao đầu óc tới cỡ nào chứ. Nếu không phải đã có Mai Tuyết Yên ở một bên phụ trách việc tổng kết. Chỉ sợ cả hai hiện tại đã muốn gục xuống dưới áp lực tinh thần khủng khiếp. Những tài liệu này chính là căn cơ cho hướng phát triển quân gia. Nếu có bất kỳ sai lầm nào dẫn đến nhận thù thành bạn, thì hậu quả đó ai có thể gánh chịu. Dù hiện tại là mùa đông nhưng mồ hôi cũng đã thấm ướt áo hai người con gái. Chỉ có Mai Tuyết Yên không giống ai trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lại lo âu nặng chịu. Chỉ cần nhìn thoáng qua mấy ngàn người phía dưới, là đủ cảm nhận lực lượng cường đại cỡ nào. Nếu những người này đều đồng lòng chung sức lại thì không thể nghi ngờ khó tình được đối thủ, dù cho đó chính là một trong tam đại thánh địa. Trí tôn cường giả, hay thậm chí còn hơn cả trí tôn cường giả, đương nhiên người thường không thể chống lại thực lực siêu phàm của họ. Nhưng dù có thể nào thì người cũng vẫn là người, cũng sẽ mỏi mệt, dưới sức mạnh tập thể cũng phải chết. Nếu như trước mắt các đại thế gia có thể tập trung thực lực không tiếc thứ gì liều mạng, với cường giả của tam đại thánh địa, thì dù có là cao thủ mạnh mẽ đến mực nào đi nữa cũng chỉ còn cách quy hàng. Nhưng giữa bọn họ là vô vàn quan hệ chồng chéo. Thật sự khiến cho vị tôn giả họ mai phải đau đầu. Nếu như tỉ mỉ xem xét thì có thể từ bỏ thủ oán sẽ không được mấy người. Phần lớn còn lại thực sự chìm đắm trong một đầm lấy rất lớn. Hoàn toàn không có cách nào rút chân ra khỏi đó được. Có một số còn là, ân oán từ mấy trăm năm trước đến bây giờ còn lôi ra tính toán. Chỗ này cùng lắm thì cũng chỉ là một đấu giáo hội nho nhỏ. Thế mà đã đem tất cả sử sách từ đời tổ tông hầu như dọn ra hết có thừa hơi quá không chứ, ân oán kéo dài từ 4500 năm trước, người có liên quan đều đã trở thành đất vàng cả rồi, tranh chấp cái con khỉ gì nữa chứ. Mai Tuyết Yên thật sự không hiểu. Dù vậy nhưng cũng chả sao cả, lại đối với công tác thu thập tình báo có lợi rất lớn. Thế nên Mai Tuyết Yên vừa lo lắng lại vừa thúc dục quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ gia tăng tốc độ làm việc, để cho quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ phải cắn răng chịu đựng chính là khi cổ tay và ngón tay rã rời, thì chỉ cần Mai Tuyết Yên đưa vào một đạo nguyên khí, Lập tức lại có thể hoạt động bình thường, nhưng về mặt tinh thần đã sớm dã rời, Mai Tuyết Yên lại không hề để ý. Hai nàng thiên chi kiêu nữ bảo bối của cả độc cô ra và quản gia, trước giờ chưa từng chịu, qua cảnh này, nhất là khi này Mai Tuyết Yên lại biểu lộ ra bản tính của mình. Vênh mặt hất hàm sai khiến, lời như ra lệnh. Từ toàn thân nàng lại phát ra khí thế mạnh mẽ khiến cho người khác không thể phản đối, mà chỉ có thể cúc cung vâng lời. Ngay tại điểm này thì cả quản thanh hàn và độc cô tiểu nghệ đều cảm thấy kinh ngạc. Cả hai đều từng gặp qua không ít nhân vật, cho dù đó có là hoàng đế của thiên hương đế quốc cũng đã gặp không ít, còn như công thần danh tướng thì có đếm cũng không hết. Loại uy mãnh bá đạo như cha con độc cô tung hoành độc cô vô địch, hay cả đời bất khuất như quân chiến thiên quân vô ý, cũng không thể khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực như vậy. Vì sao chỉ là một nữ hài tự yếu đuối, như Mai Tuyết Yên lại khiến cho người khác cảm nhận uy áp bực này? Cho dù chính lời đương kim thánh thượng có nói ra, thì hiện tại đối với hai người cũng không có được uy thế như của Mai Tuyết Yên. Vị Mai đại tỷ này, rốt cuộc có thân phận như thế nào sao lại có được khí độ bậc này? Hai nàng lòng mang nghi hoặc nhưng tay vẫn không hề dừng lại. Dù rằng tinh thần đã nhuốm màu mỏi mệt nhưng vẫn không hề dừng lại. Điều này không phải hoàn toàn bởi vì Mai Tuyết Yên mà nguyên nhân sâu xa, lại càng quan trọng hơn, chính là vì kế hoạch lớn của quân Mạc Tà, lang quân trong lòng bọn họ, nên dù có khổ cực đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng đều phải kiên trì đến phút cuối. Kỳ thật hai nàng lại không biết khí độ hơn người. Của Mai Tuyết Yên kia là được chui rèn qua bao năm thắng thống lĩnh vô số huyền thú, ở thiên phạt xâm lâm, liên tục đối mặt với người đứng đầu của tam đại thánh địa. Mai Tuyết Yên cũng chính là muốn gì làm đó, thích mắng thì sẽ mắng mà không có nửa điểm nén giận nào, càng không nói là khuất phục người khác. Người đã đứng lâu ở trên đỉnh thiên hạ khi bộc lộ khí chất, thì sao có thể so sánh với quốc vương của một vương quốc nhỏ bé chứ? Khác biệt thật như là trời với đất, cuối cùng thì cũng đã tớ giờ ăn trưa. Quân mạc ta ở trên đài nhẹ nhàng thở ra Cổ họng hắn đã khát khô nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Miễn bàn, cho dù là ai mà chỉ trong một buổi có thể kiếm lời nhiều vàng dòng, như vậy thì chỉ sợ so với hắn lại càng hưng phấn tột bậc. Nói không chừng nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ không chừng. Trong 12 lần đấu giá trước đó, lần thứ 4 80 vạn lượng, lần 5 là 85 vạn, lần thứ 6 đã là một cú nhảy vọt lên 100 vạn lượng, sau đó cứ một đường tăng thẳng đến lần thứ 12, thì thành giao ở mức 120 vạn lượng. Nói một cách khác thì lần bán 12 phần thuốc này đã giúp quân mạc tà gom được hơn 1.000 vạn lượng vàng với mức giá trên trời. Chính là vàng đó. Ngày trước Bảy huynh đệ độc cô ra rơi vào bẫy của quân đại thiếu, mắc nợ 9.000 vạn lượng bạc đã khiến cho độc cô ra điều đứng tới mức sắp hỏng mất. Số lượng dù rằng kinh người nhưng dù sao cũng chỉ là bạc trắng, nếu như đổi thành vàng thì cũng chỉ là 90 vạn lượng hoàng kim, nhưng 90 vạn lượng hoàng kim này cũng đã là quân phí suốt 3 năm của đất nước có nền quân sự hàng đầu đại lục thiên hương đế quốc Nếu quy đổi hơn 1.000 vạn lượng vàng dòng này thành nhân dân tệ thì tính toán đơn giản cho một lượng là 50 phân một phân cho giá 300 tệ thì một lượng là một vạn 5.000 đồng 100.000 vạn nhân với một vạn 5.000 tệ thì ta sẽ có 1.500 tỷ con số này khủng bố tới bực nào chứ nếu không tính thì thôi tính rồi thì lại giật mình cả đời này nếu ta có thể kiếm được số tiền quân mạc tả kiếm được trong một buổi sáng thì cho dù có chết ngay cũng vẫn ngậm cười có đối mặt với liệt tổ liệt tông cũng thừa tự tin ngẩng cao đầu Quản Thanh Hàn và độc cô tiểu nghệ cùng buông bút xuống, chỉ kịp thở ra một hơi thật sâu, thì lại giật mình nhận ra sức mạnh toàn thân bị một hơi này rút sạch, nhất thời cả thân thể mềm nhũng gục xuống, ngoại trừ ánh mắt thì cả thân thể tự hồ như đang ở trên mây. Tình huống xảy đến khiến quân mạc tà đang định uống nước cạnh đó giật mình thon thót. Không kịp uống nước đã nhanh chóng truyền vào cơ thể mỗi người một đạo thiên địa linh khí tinh thuần nhất, so với nguyên lực của Mai Đại Mỹ Nhân lại càng không thể so sánh, tinh thuần hơn hẳn lại cực kỳ lợi hại Tác dụng càng rõ rệt hơn khiến cho hai nàng nhất thời gần như khôi phục hoàn hảo lần hảo tâm ra tay giúp đỡ này lại rất lấy oán hận từ hai vị mỹ nhân nhanh quá mức đến chợp mắt cũng không kịp hiện tại người không hề mệt mà tâm lại rất mệt mọi người đều được sắp xếp dùng bữa ổn thỏa buổi trưa này tất cả hàng quán của Thiên Hương Thành đều đầy khách là khách tất cả đều do quân gia thanh toán tất cả tiêu phí của bữa tiệc khổng lồ này đều được ghi nhận cho quý tộc đường bất cứ ai tùy tiện chọn ra đều là thần tài bạc vạ Ngàn vạn lần không thể đối đãi lãnh đạm được. Quân Mạc Tà chỉ đạo tàn thiên phệ hồn trong ngày cứ một người, rồi lại một người dẫn đường cho đại đội nhân mã tìm chỗ ăn cơm. Dù là Sơn Hào Hải Vị cũng không tính nhiều ít, trong một ngày hôm nay, tất cả hàng quán của Thiên Hương Thành đều thu vào một món lợi phi nghĩa không ít. Ngày hôm nay được đời sau chọn là ngày xa xỉ nhất của Thiên Hương Thành. Ngay cả quân Mạc Tà cũng trực tiếp bày tiệc rượu long trọng ở quý tộc đường chiêu đãi người của Tam Đại Thánh Địa. Trước mặt những người này Cho dù có chết cũng không muốn bán nhưng cũng không dám tùy tiện đuổi đi. Nếu để cho họ cũng đối đãi như các thế gia bình thường ra ngoài dùng cơm, thì mỗi người trong bọn họ cũng đều có thể tạo thành phong ba. Đám người này tự bọn hắn gây phiền đã đủ mệt, sao lại còn cho họ một cái cơ chứ? Thế nên quân đại thiếu gia cực kỳ ân cần chiêu đãi, so với bên ngoài lại càng thêm xa xỉ phong phú, cả nửa phần cũng không chịu kém. Ngẫu nhiên trong số món ăn lại có canh rắn được bưng lên khiến. Cho xà vương thiên tầm nổi sung thiên đạp không ít cước trên mông quân thiếu gia. Quân đại thiếu gia chật vật chịu không nổi mới miễn cưỡng nhẹ giọng giải thích. Những thứ này đều do nuôi dưỡng, nuôi dưỡng thôi. Quân thiếu gia cùng với xà vương thiên tầm, Mai Tuyết Yên, Quản Thanh Hàn, độc cô Tiểu Nghệ ngồi cùng một chỗ. Hai vị hùng khai sơn và hổ liệt địa chết sống cũng không ngồi bàn trên, khó khăn lắm quân mạc tà mới lôi đến. Trước bàn lại bị Mai Tuyết Yên liếc mắt một cái đuổi trở về. Hết cách bèn cho bọn bọn hắn cùng bọn Hải trầm phong Tống thương ngồi chung chỗ, còn đường đại thiếu ra lúc này đang thở phì phò đếm vàng, có thể nói đã đến cảnh giới của thần giữ cửa. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, nghe nói chỉ đếm vàng không thôi đã ngất đi đến hai lần, mà vẫn kiên trì không chịu nghỉ. Mồ hôi tuôn ra so với thác đổ không khác chút gì. Thật sự như là nằm trên bếp lửa vậy. Nếu như là người bình thường thì cho dù lại yêu tiền hơn mạng đi nữa, cũng đã sớm chết lặng khi thấy số vàng lớn như vậy. Thế nhưng đường đại thiếu gia vẫn chính là mắt chỉ có vàng, lòng đầy tham lam vô độ. Cực kỳ phấn khích cực điểm. Tôn tiểu Mỹ khẽ đau lòng, muốn đến can ngăn một chút, dù sao nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Lại bị quân mạc tả hung hăng liếc mắt nói. Ngươi không phải muốn hắn giảm béo sao? Kế hoạch tuyệt hảo này ta nghĩ đau cả đầu mới tìm ra. Đầu tiên giảm xuống trước rồi mới dùng đến phương pháp sau này. Hắn đã béo như vậy thì dù là luyện công gì đó cũng là vô dụng thôi. Không chịu khổ một lần này thì cái gì đi nữa cũng đừng hòng giảm Cứ như vậy, cho dù tôn tiểu Mỹ trong lòng đau đớn nhưng cũng không có khuyên can. Thực ra dù nàng có đi nói thì bàn tử cũng chẳng nghe. Nhưng vì xuất phát từ tấm lòng, tôn tiểu Mỹ còn quay sang hỏi một câu. Bàn tử, mệt không? Kết quả là đường đại thiếu gia đang từ mê muội giữa đống vàng cười đến tuét cả miệng, tay chùi mồ hôi. Nhưng trong mắt chỉ toàn có ánh vàng không quan tâm người hỏi là ai, gân cổ lên đáp. Mệt? Mệt gì chứ? Vàng nhiều như vậy còn mệt cái gì? Tiền nhiều như vậy, chính là mỹ nữ đó. Sau này cưới vợ nạp thiếp đều phải dùng tới. Cưới vợ nạp thiếp. Tôn đại tiểu thư mở tròn mắt không thể tin vào lỗ tai mình nữa. Hắn ta lúc này lại suy nghĩ đến chuyện này sao? Tôn đại tiểu thư tức giận đã xoay người rời đi sau khi ném lại một câu. Ngươi đi chết đi, sống cùng với vàng bạc của ngươi cả đời đi. Xem ra hôm nay ngươi tốt nhất vẫn là mệt chết đi, sau này đỡ chọc giận ta. Sao lại mệt chết được đây? Chết thì cũng là sướng quá mà chết. Đường Nguyên liếc mắt, vô ý trả lời một câu, rồi lại quay vào kiểm kê vàng bạc trong niềm vui sướng cùng cực. Đáng thương cho bản tử, trong lòng tràn ngập vui sướng hòa lẫn với dục vọng tài bảo, trong thâm tâm không hề phát giác ra mình đã gây nên đại họa, một cái đại họa thật sự. Đem vị hôn thê ra đắc tội lại còn nửa tỉnh nửa mê không biết gì. Ngay đúng lúc này trong đầu trong não hắn ngoại trừ hoàng kim thì cái gì cũng không, quên cả trạng thái hiện tại của bản thân đã hoàn toàn không còn giống như trước đây nữa. Sau khi gọn gàng nốc cạn một bình rượu ngon, lại ra công gắng sức ăn nó uống thỏa một hồi, rốt cục quân mạc ta cũng đã khôi phục lại tinh thần. Hắn ta bắt đầu chậm rãi từ từ nhấp nháp thức ăn, đồng thời lại liên tục gắp đồ ăn cho bốn vị mỹ nữ. Mai cô nương, nếm thử một chút tuyệt phẩm này đi, nó có tác dụng tích âm bổ thận, duy trì nhan sắc, dù rằng nàng cũng không cần cho lắm nhưng đã là phụ nữ thì ai lại không muốn mình càng đẹp chứ, phải không? Thanh Hàn, nếm một chút món này đi, nó có tác dụng bồi bổ khí huyết, nhìn nàng sắc mặt nhợt nhạt cả mấy hôm nay lòng ta như nhói lên. Tiểu nghệ, món này ngon lắm, dùng thử một chút xem nào, có phải càng ăn lại càng thơm không? Đây chính là nhờ có bài thuốc gia truyền của ta trộn vào trong đó, hương vị tất nhiên là phi thường rồi. Thiên tầm, dù sao cũng không cần phải ăn chay, ném thủ món canh rắn này xem có bao nhiêu hương vị chứ, vào miệng liền tan ra, thế gian hiếm thấy. Quân mạc tả, người muốn chết thì cứ thống khoái mà nói thẳng ra, ta thành toàn cho ngươi. Xà vương thiên tầm thiếu điều tức muốn xì khói ra mũi, Trong mắt đã lóe lên sát khí, cái tên này lại muốn xà Vương nếm thịt rắn, quả thật vô sỉ đến cùng cực, không vừa lòng sao? Là lỗi của ta, con rắn tí ti này hẳn nhiên không được nàng để vào mắt, sau này ta nhất định gắng sức bắt một con xà Vương đến dâng cho Thiên Tầm cô nương. Quân Mạc Tà vui quá hóa liều trêu tiếp, mắt thấy xà Vương Thiên Tầm đã không còn nhịn nổi, Mai Tuyết Yên mới hướng Quân Mạc Tà hử lạnh, câm miệng. Quân Mạc Tà ngậm miệng nhưng trong lòng buồn bực vô cùng, nàng ta là đại nhân vật không thể trêu vào. Bưu Hãn, Sau bữa còn vẫn còn chút ít thời gian, Quân Mạc Tà đảo trong mắt nói, dù sao thì hiện giờ không có việc gì, ta kể chuyện cho các nàng nghe, là cực kỳ hấp dẫn chuyện xưa tích cũ đó. Nói xong cũng chẳng thèm xem xét có cô nào đồng ý với hắn không, Quân Mạc Tà cứ thế mở mồm ra kể chuyện. Chuyện hắn kể là truyền thuyết Bạch Xà, tuy nhiên chuyện xưa tích cũ và chuyện từ miệng hắn kể ra không hoàn toàn giống nhau. Trong miệng hắn thì hai con rắn kia, một thanh xà và một bạch xà đều là huyền thú, mà còn là thú vương chí tôn cấp bậc Chuyện xưa qua miệng Quân Mạc Tả càng kinh hồn động phách, lôi cuốn đến kỳ lạ. Đến cả xà Vương Thiên Tầm vốn bị hắn trêu chọc cũng nghe đến mê mẩn. Nghe đến đoạn Bạch Nương tử vì hứa tiên sinh ra một đứa bé, xà Vương chợt mím môi, mặt hồng lên rồi đột nhiên buông ra một câu: "Vị Bạch Nương tử nọ sinh ra một đứa bé hay là một quả trứng?" Hình như là một đứa bé. Quân Mạc tà xoa xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Dù sao điều này cũng chưa từng được xác thực, trừ khi bây giờ có một chí tôn huyền thú từ gián biến thân chấp nhận gà. Cho một nam nhân bình thường thì tất cả sẽ rõ ràng ngay thôi. Xà vương thiên tầm tay nhấc ấm trà ra bộ ném hắn, tất cả mọi người nhất thời cười ồ lên. Không cần phải dừng lại, tiếp tục kể đi. Cuối cùng thì kết cục như thế nào? Mai tuyết yên dục Vị thiên Phật lão đại này đối với chuyện cổ tích xưa thì hơi bị mê mẩn, thành ra sen lời, dục hắn kể tiếp. À, vị pháp hải kia là một đại sư, đã đem bạch nương tử nhốt vào phong lôi tháp. Quân mạc tà vội vàng kể tiếp, lại bất ngờ đổi giọng Cũng để lại lời chú rằng trừ khi nước Tây Hồ cạn, tháp lôi phong sụp xuống, bằng không thì thú vương tất không thể ra. Muốn cho nước Tây Hồ vốn thông ra biển cạn khô thì phải đợi đến bao giờ. Mà lôi phong tháp kia lại là vật làm từ tinh đồng, đứng sừng sững suốt ngàn vạn năm đẳng đẵng nên móng vững chắc lại do tiên nhân làm thành, làm sao mà sập được. Thế nên điều kiện đặt ra cũng chỉ để gạt người mà thôi. Quân mạc ta kể đến đây, tất cả mọi người cùng thở dài. Xà vương thiên tầm cũng cảm động, khóe mắt đã hơi ướt. Độc cô tiểu nghệ lại càng mau nước mắt hơn Thút tha thút thít hỏi Vậy phải làm sao bây giờ Vậy là cả đời không cách nào thoát ra Bạch nương tử thật đáng thương Thật sự là đáng thương mà Nếu muốn biết kết cục thế nào Thì chờ hạ hồi phân giải Quân mạc tà nửa đùa nửa thật muốn câu trò Lại bị tứ nữ trừng mắt sách hai lỗ tài hắn lên Hung hăng quát Nói hay không Dưới hình phạt kinh điển như vậy sao quân đại thiếu ra dám không nghe theo Vẻ mặt nhuốm màu đau khổ khai ra hết Vì vậy nên con trai Của bạch nương tử vì muốn cứu mẹ đã vượt qua 9 lần 981 kiếp nạn. Là thế này. Thế này. Cứu được nàng ta ra, cả nhà đoàn tụ. Quân mạc ta lao mồ hôi chán. Vốn chỉ định trêu xà vương một chút lại hóa ra tự mua dây buộc mình. Bất đắc dĩ phải kể một hơi chuyện cổ. Kết cục sau cùng cũng được đoàn tụ một nhà, người có tình tất thành quyến thuộc. Tên ác tặc pháp hải, quả nhiên đáng chết. Chuyện người khác nam hoa nữ ái, hắn quản làm gì. Lại còn 5 lần 7 lượt phá hoại khiến cho uyên ương người ta chia liền lâu như vậy. Độc Cô Tiểu Nghệ lau nước mắt, lại tiếp tục xả giận. Đại sư gì chứ, chả có người nào tốt cả. Ba người Mai Tuyết Yên cũng đồng cảm gật đầu một lượt. Về sau còn có người hiểu chuyện vì họ mà viết nên một ca khúc, khiến cho thiên hạ đều ngâm nha, tình yêu của Bạch Nương Tử và Hứa Tiên trở thành truyền thuyết bất hủ. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng cười, cuối cùng thì chuyện cổ cũng đã tới hồi kết. Có bài hát sao? Hát thử một đoạn đi. Quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ bỗng lại nổi hứng. Ngay cả xà vương và Mai Tuyết Yên trong mắt cũng tràn ngập trở mong. Khụ khụ, giọng hát của ta dù sao cũng không hợp, chuyện đó xin miễn đi. Dù rằng chỉ là một khúc nhạc thì hắn cũng không tin ở đây lại có đầy đủ nhạc đệm, nhất thời hết sức chật vật. Dù rằng bài này hắn cũng có chút ít can đảm dám lên tiếng, nhưng mà dù sao, thì từ kiếp trước đến kiếp này thì hắn cũng chưa từng chân chính hát bài nào, nên quyết định sau cùng là không hát. Không được, hát mau lên, hay ngươi lại muốn lỗ tay nếm mùi. Cả bốn cô gái lại có thể đồng loạt lên tiếng, vây kính bốn phương tám hướng, dồn quân đại thiếu ra vào đường cùng vô phương trốn tránh. Quân mạc tà trong lòng than khổ, dơ tay đầu hàng. Muốn ta hát cũng được, nhưng phải báo trước là, ta từ trước đã rất ít khi hát nên hầu hết lời bài hát này đã quên sạch cả, rồi. Không được. Phải toàn bộ nhớ rõ, nếu không thì ngươi cũng không cần lỗ tay nữa. Lại là vây công rồi. Quân mạc tà bất đắc dĩ đành chịu khuất nhục, nhắm mắt lựa lời, ho khan vài tiếng. Đợi đến lúc tất cả đều mất hết bình tĩnh mới từ từ lên tiếng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Số duyên 10 năm đi cùng bến. Trăm năm phúc phận mới trung giường Quân mạc tả rốt cuộc cũng ngâm nga xong, có vẻ như còn thiếu một vài câu. Nhưng ra mặt hắn dù sao cũng dày hơn cả tường thành, chả cần quan tâm đến. Nhưng dù là ca khúc còn thủng lỗ chỗ nhưng lại kết hợp hoàn hảo đến kỳ lạ. Hàm nghĩa sâu lắng động lòng người, khiến cho chúng nữ một trận ngất ngây. Hay quá! Hàm ý thật là hay. Mai Tuyết Yên trên mặt còn mang theo thần sắc nửa tỉnh nửa mê, khẽ nói. Chúng nữ cùng gật đầu, sau khi nghe xong chuyện cổ lại được nghe hát, khiến cho nhất thời cảm giác được mình và nhân vật xa xưa như là một, hòa vào sinh ly tử biệt hỉ nộ ái ô khiến cho tất cả, như chầm xuống không một tiếng động. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, một tiếng tiêu véo von cất lên nức nở ai oán, chính là quản thanh hàn đã nhẹ nhàng đặt tiêu lên môi, dựa theo âm điệu quân mạc tà ngâm Nga khi nãy, từ tốn hòa âm Tiếng tiêu nức nở, tựa như đan sen vào khoảng không gian hư vô bất định của câu chuyện. Một lúc lâu sau, tiếng tiêu mới ngừng lại, mọi người cũng từ từ bước ra từ trong mộng. Thật là hay, trước giờ ta chưa từng nghe qua khúc nhạc nào hay như vậy. Độc cô tiểu nghệ vỗ tay, vẻ mặt từ say đám đột nhiên trở thành kinh ngạc. Mạc tà ca ca, chuyện cổ này ta chưa từng nghe qua, cả khúc nhạc này cũng vậy, rốt cuộc từ đâu huynh có. Vừa hỏi xong liền khiến ánh mắt đám đông đều xoáy, vào quân mạc tà khiến hắn có chút khó xử. Sau khi ho khan vài tiếng mới đáp lời. Chuyện này cũng do ta vô tình nghe được thôi, cũng đã quên mất người kể rồi. Qua bao nhiêu thời gian, nhớ được thế này đã là hiếm thấy lắm rồi. À, mọi người dùng bữa cũng xong rồi. buổi đấu giá cũng cần tiếp tục rồi, chúng ta cũng nên tranh thủ chuẩn bị thôi. Huynh nhất định còn giấu giếm gì đó. Nhất định ta sẽ khiến Huynh khai thật ra. Độc cô tiểu nghệ cất tiếng, giọng nói đầy khẳng định. Quân mạc tà đổ mồ hôi hột. Nếu như thật sự bị nha đầu này quấn lấy, mỗi ngày đều đến tra hỏi chính mình, chỉ sợ chỉ hai ngày thôi sẽ thất thủ. Ngay lúc này thì cứu tinh xuất hiện. Từ ngoài cửa chuyển lại tiếng đập cửa, sau đó là giọng nói của Hải Trầm Phong. Tam công tử, các vị tiền bối của Tam Đại Thánh Địa có chuyện muốn bàn với ngài, không biết. Tam Đại Thánh Địa. Ta đến ngay. Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên liếc mắt nhìn nhau, sau đó hắn lập tức đáp lời. Ngoài cửa, Hải Trầm Phong vâng một tiếng. Không gian trở lại yên tĩnh, Mai Tuyết Yên nhớ mày đứng lên. Nàng cùng đi với ta chứ. Quân mạc tài nhìn Mai Tuyết Yên. Ừm, ta đi cùng ngươi, những người này quá xa lạ với ngươi. Dù rằng chỉ là chuyện nhỏ, thiệt thòi chút đỉnh, thì với cách hành xử của ngươi vô cùng có khả năng biến nó thành chiến trường đẫm máu, thực lực trước mắt của ngươi vẫn quá yếu. Mai Tuyết Yên hờ hững cười, trong khóe mắt lué qua lo âu nhàn nhạt, nhạt. Ta trước nay vẫn cùng bọn họ đấu tranh. Tuy rằng ta chắc chắn bọn chúng không nhận ra ta, Nhưng dù sao có ta ở đây thì cũng có thể ứng phó cho ngươi. Quân mạc tà cười lạnh. Chỉ cần chuyện tình đơn giản như là đan dược. Còn nữa chính là tin tức người luyện đan. Trừ hai chuyện đó thì bọn cao nhân mắt cao hơn. Đầu này có thèm xen vào chuyện tục thế của ta đâu chứ. Không có vấn đề gì là to tát đâu. Nói không sai. Nhưng dù chỉ hai việc này thôi thì hiện tại cũng đủ phiền phức rồi. Chỉ cần phạm sai lầm sẽ khiến cho xung đột tàn khốc trên quy mô lớn. Mai tuyết yên cao mày, giọng điệu trầm trọng hẳn lên. Chuyện ngày hôm nay cũng không thể tưởng tượng ra lại phát sinh lớn như vậy, chỉ sợ hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng. Điều này thật không lường trước được. Giao tranh đẫm máu đều có nguyên nhân, mà tham lam chính là căn nguyên lớn nhất. Quân Mạc Tà bình tĩnh nói, chúng ta sẽ không e ngại bất cứ kẻ nào khiêu khích. Đừng nói là hiện giờ có nàng chấn thủ, dù rằng chỉ có mình ta thì cũng chẳng có gì phải khiếp sợ cả. Mai Tuyết Yên gật gật đầu, hai người cùng bước ra ngoài. Vừa bước vào chỗ của độn thế tiên cung đã thấy người của mộng Huyễn Huyết Hải và Chí Tôn Kim Thành đợi sẵn, chữ vô tình ngồi ghế chủ tạo, còn lại hai bên trái phải là người của Chí Tôn Kim Thành và Mộng Huyền Huệ Hải, vừa khéo đem ghế dưới đưa cho quân Mạc Tà. Khi nhìn thấy quân thiếu ra đến thì cả ba phía ngay cả đứng dậy cũng không, mà chào thì lại càng không phun ra lời nào, rõ ràng là cố ý lập uy với quân Mạc Tà. Mắt nhìn thấy tình thế như vậy thì cho dù tu dưỡng đã lâu như Mai Tuyết Yên, cũng còn phải nhíu mày lại, thế nhưng quân Mạc Tà lại xem như chẳng có chuyện gì khẽ liếc nàng một cái rồi cùng ngồi xuống. Quân mạc tà vừa chạm mông vào ghế đã theo thói quen bắt chéo chân lên. Các vị tiền bối giá lâm thiên hương thành, quân mỗ không thể từ xa nginh tiếp, thật là thất lễ. Thật mong các vị bao dung lượng thứ, mọi người đều dùng bữa rồi, có hợp khẩu vị không? Quân mạc tà cứ tỉnh như không ung um dung bắt chuyện. Lời nói ra tuy rằng cũng thật lọt tai, nhưng hắn ta lại vừa nói vừa bắt chéo chân khiến ngữ cảnh thay đổi, khiến cho cả 15 vị cao thủ ngồi đó đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi bọn hắn nhìn tới dung nhan tuyệt thế của Mai Tuyết yên thì đều ngần cả ra quên hết cả giận. Làm gì có chứ, mời tiểu hữu ngồi xuống, không cần phải khách khí, tiểu hữu suy nghĩ chu đáo lại an bài thỏa đáng. Chúng ta rất hài lòng. Chữ vô tình cười lạnh, đưa tay mời gọi. Mã giang danh cũng âm dương quái khí cười hai tiếng khó nghe rồi buồn bực nói. Quân công tử, ta muốn cùng quân công tử bàn về một việc có quan hệ trọng đại, đến tương lai của đại lục nhằm thu xếp cho thật ổn thỏa. Không biết vị cô nương bên cạnh quân công tử này là ai đây? Dù rằng cả đám người đều có thể xếp vào hàng cao thủ, nhưng dưới thần sắc tuyệt thế của Mai Tuyết Yên thì mắt đều có chút hoa, tâm có chút loạn. Đến cả bậc tiền bối cao nhân như, chữ vô tình mà ẩn sâu trong đáy mắt còn có một tia thưởng thức, chỉ riêng có mã giang danh lại không cảm giác gì, thậm chí lúc nhìn nàng trong lòng hắn còn mơ hồ có cảm giác chán ghét. À, vị này chính là vợ ngốc của ta. Quân mạc tà trong lòng có quỷ ngày trông đêm ngóng có người hỏi điều này, để còn tranh thủ chiếm tiện nghi. Tự nhiên mà thành thói quen, cứ dùng nhiều mà thành tật, không chỉ hắn thành tật, mà người bị chiếm tiện nghi cũng quen dần. Vừa cười vừa suy nghĩ, lại sợ đối phương không nghe rõ nên cũng không ngại phiền mà giải thích tiếp. Cũng có thể nói là phu nhân của ta, là thê tử, là người cùng chăn gối, hé hé. Mai tuyết yên vẻ mặt khẽ đổi, hung hăng liếc hắn một cái, dưới tình huống này có lý cũng không thể nói, đành để hắn ta đắc ý một chút, chờ xong việc lại chăm sóc hắn chu đáo dăm bữa nửa tháng xem hắn còn đắc ý như vậy, hay không? Sao? Vị cô nương này phong thái yểu điệu, mày cong như vẽ, quả đúng là tiên giữa nhân gian, quân công tử quả nhiên vận khí tốt, trai tài gái sắc, ông trời xe duyên cho. Chữ vô tình mỉm cười nói. Chữ vô tình và mã giang danh trước đây xem như nợ quân mạc tả một món ân tình, ăn chùa một viên diệp cốt đan, hiện tại mới biết lần đó, chỉ hé mồm một cái đã nuốt cả vài chục vạn lượng hoàng kim vào bụng. Nhân tình này quả thật là lớn, thế nên đều ngượng ngùng không muốn làm quân mạc tả quá mức khó xử. Bởi vậy cho nên... Hôm nay tất tần tật vai diễn đều phải giao cho Thánh địa Mộng Huyễn Huyết Hải đảm trách, hơn nữa lần này đến đây lại chính là Phó tông chủ hô Duyên Khiếu, cùng là vãn bối với nhau mở miệng cũng dễ hơn nhiều, ít nhất cũng không cần những kẻ tiền bối cao nhân ra tay đối phó với quân Mạc tà. Tiếc là bọn hắn còn chưa nắm rõ sự tình, Mộng Huyễn Huyết Hải phân tranh cùng hoàng gia với Tam đại gia tộc, là muốn tìm cách bí mật cướp đi đan dược của quân gia mà thị uy, kích động mâu thuẫn thật to, thậm chí cao thủ đệ nhất Hoàng Thái Dương còn chết ngay tại quân gia song phương cơ hồ xem như không đội trời chung, nếu như mã giang danh, và chữ vô tình biết chuyện hiển nhiên sẽ vô cùng buồn bực vì, nếu xét theo tình hình thực tế, thì mộng huyễn huyết hải nếu đàm phán với quân Mạc Tà, thì đến cả nửa điểm hy vọng thành công cũng không có. Thậm chí xem như mộng huyễn huyết hải cầu xin van vái quân Mạc Tà đàm phán, thì cũng không có hy vọng. Quân công tử sao? bổn tạo là thiếu tông chủ của mộng huyễn huyết hải Hô Duyên Khiếu. Hô Duyên Khiếu sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn quân Mạc Tà. Ánh mắt nham hiểm hơn cả độc xà khóa cứng quân đại thiếu gia không thể nhúc nhích, theo động tác và cái nhìn từ hắn, có một cỗ áp lực vô hình lặng lẽ ép về phía quân Mạc Tà. Hô Duyên khiếu tính toán cũng rất tốt, một thân tu vi đã đạt đến thần huyền tam phẩm cảnh giới, dự định chưa đánh đã dùng khí thế ép quân Mạc Tà xuống hạ phong, dẫn đến kết cục đàm phán nắm chắc trong tay. Lúc đó tam đại thánh địa muốn cái gì còn không dễ như trở bàn tay sao? Nghe danh không bằng gặp mặt, gặp rồi lại càng hâm mộ. Hồ Duyên Thiếu tông chủ quả nhiên có phong phạm của một cao thủ vô địch thiên hạ. Quân Mỗ bội phục, vạn lần bội phục. Quân Mạc Tà tuy miệng vẫn khách sáo, nhưng hai chân vẫn bắt chéo ngồi vững như Thái Sơn nhìn hắn, như chế nhạo một tên diễn hề tạp kỹ. Uy thế của Hô Duyên khiếu như núi đổ biển gầm khi tiếp xúc đến Quân Mạc Tà, thì như là sóng đánh vào đá ngầm, bật lên mà qua, khí thế mạnh mẽ như vậy mà Quân Mạc Tà vẫn chẳng xem vào đâu. Ngược lại thì Hô Duyên khiếu có cảm giác như đấm vào bị bông, ngực có chút khó chịu. Chữ vô tình nhướng mày, Mã giang danh thì cả đồng tử cũng co lại. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, đã chứng minh bên ngoài đồn đại quân gia có ẩn tàng tuyệt thế cao nhân không phải chỉ, toàn là giả dối hư vô. Bọn hắn tự hỏi chính mình nếu so thực lực thì phải hơn hô duyên khiếu, nhưng ứng phó với khí thế áp bách như vậy, lại nhẹ tựa lông hồng như vậy thì cũng không chắc làm được. Tất cả mọi người đều khó lòng phát hiện, vị cô nương tựa như tiên nữ dáng phàm vừa hơi nhướng mày, thì đã đem cô áp bách do hô duyên khiếu phát ra phá thành hư ảo. Dù rằng quân mạc tà tự thân vẫn có thể chịu được, nhưng cũng không đơn giản nhớ mày liền qua như vậy. Mai Tuyết Yên thấy người của Tam Đại Thánh Địa vênh vó tự đắc như vậy, có chút không vừa mắt. Các ngươi muốn dùng chiến thuật đánh phủ đầu. Xem ta dùng gậy ông đập lưng ông ra sao. Mà cũng phải xem uy của ai lớn hơn nữa. Mà người của Tam Đại Thánh Địa tồn tại hơn 10 cao thủ nổi tiếng dù rằng, vẫn ngồi yên tại chỗ. Nhưng tự nhủ vừa rồi với uy thế như vậy thì cho dù có là thần huyền cao thủ, cũng phải cảm thấy bất an. Thế nhưng quân mạc tà lại tiêu sái tự nhiên. Mọi người đồng loạt nghiêm túc trở lại. Quân mạc tà cho dù có là, thế nào thì cũng chỉ là một tên thanh niên vừa tròn đôi mươi. Nếu như sau lưng không có sư phụ bản lãnh thông thiên triệt địa, thì sao lại xuất hiện tên đồ đệ biến thái đến vậy chứ? Làm gì có, quân công tử tuổi trẻ tài cao, huyền công cao thâm hơn người, quân gia lại tựa như tường đồng vách sắt, ra thế hiển hách lại thủ đoạn hơn người mới thật sự làm người khác hâm mộ. Hô Duyên khiếu âm chầm nói, thiếu tông chủ quá lời. Quân gia dù sao cũng chỉ là một thế gia phàm tục, làm sao lại dám chèo cao. cố lắm thì cũng chỉ có thể đối phó với hạng bắt gà trộm chó. Còn nếu đối diện với cường giả chân chính thì lại không đáng nhắc tới. Quân mạc tà giữ vẻ mặt bình thản nói một cách khiêm tốn. Hô duyên khiếu nhất thời đỏ bừng mặt, trong lòng nổi lên cảm giác tức giận. Người khác nghe quân mạc tà nói những lời này thì đơn thuần chỉ là khiêm tốn nhưng người trong cuộc như hắn nghe sao lại không hiểu chứ. Hạng bắt gà trộm chó. Nói trắng ra thì là hạng người như Hoàng Thái Dương đi. Đó chính là người của Mộng Huyễn Huyết Hải của ta đó. Quân công tử có cái lưỡi thật lợi hại, bổn Thiếu Tông chủ tự nhận không bằng. Nhưng trước mắt là đại sự can hệ đến cả đại lục, thiên hạ tồn vong chỉ trong phút chốc, lúc này chính là hy vọng quân công tử cho ra một lời công đạo. Hô Duyên khiếu mắt lóe lửa giận, nghiến răng bật ra từng chữ. Quân Mạc Tạ im lặng không nói tiếng nào, cái này, mà gọi là người của thánh địa tràn ngập đức hạnh cất tiếng thay muôn dân thiên hạ sao? Tương lai của toàn đại lục chẳng lẽ chỉ dựa vào cái miệng của sao? Hơn nữa hô duyên khiếu này cũng thật là khó đoán. Cho dù là cao thủ thiên huyền tầm thường nhất cũng đều có thể làm chậm lão hóa, 6-70 tuổi mà chỉ như tráng niên ba 40 tuổi. Nhưng vị thiếu tông chủ này lại không giống như vậy. Thông qua tiếp xúc mới rồi, quân mạc tà đã đoán ra vị thiếu cung chủ này, nếu dựa theo trình độ tu vi cấp bậc thần huyền, thì cũng chỉ khoảng 50 tuổi, có thể nói là tiến cảnh cũng đã rất nhanh rồi. Thế nhưng diện mạo lại xứng hợp với tuổi tác, nhìn qua lại thêm phần mạnh mẽ, trững chạc, Nhất là một lão đầu như vậy mà cứ mở miệng, ra lại tự xưng một tiếng bổn thiếu tông chủ thật khiến người khác lạnh sống lưng. Cái gì thiếu ra với thiếu tông chủ, thiếu chủ xưng hô lung tung chỉ cần lọt, vào tai người khác liền sẽ tưởng tượng ra một người trẻ tuổi tầm 17-18, hay 2-30 là đã quá lắm rồi, chỉ cần hơn 40 liền ngượng miệng xưng hô mình như vậy, ai lại còn thấy một lão đầu thản nhiên to mồm tự kêu mình như vậy. Quân mạc ta thực sự rất muốn nói một câu, ngươi già quá cả tuổi rồi, còn thiếu cái dám ý. Thiếu tông chủ có chuyện gì thì cứ nói rõ ra, quân mỗ ngu rốt không hiểu một người nho nhỏ như, tại hạ sao lại có thể vì muôn dân thiên hạ, vì chuyện tương lai của cả đại lục mà có liên quan, các vị quá đề cao ta rồi. Quân mạc tạc cố ý nhấn mạnh chữ thiếu trong lời nói, lại còn tách biệt ra với chữ phía sau. Người cả hai bên độn thế tiên cung và trí tôn kim thành, đều có cao thủ khẽ hắng giọng Hô duyên khiếu nhất thời đỏ mặt tía tay tức giận quát. Bổn thiếu, tông chủ hỏi người, diệp cốt đan rốt cuộc còn bao nhiêu? mà người luyện đan hiện giờ lại đang ở đâu? Người như hắn mới là mấu chốt trong chuyện này, chỉ dựa vào một tên nhóc con như Quân Mạc Tà ngươi thì ta chẳng thèm để vào mắt. Hắn bị Quân Mạc Tà dùng một câu chọc điên lên, nhịn không được bột miệng nói ra, rồi lại nhớ lại từ ngữ xưng hô của Quân Mạc Tà mà ngưng trẻ lại một chút, nhất thời tiếng cười xôn xao lại càng nhiều, cao thủ của Mộng Huyền huyết hải còn có thể nhịn được, nhưng của hai thánh địa kia thì làm sao mà nhịn được. Đối diện với trường hợp xấu hổ như vậy, Hồ Duyên khiếu mặt đỏ tai hồng, gần như không biết làm sao. Ngay cả dũng khí để nói tiếp cũng không có cách nào tìm được. Chữ vô tình và mã giang danh trong lòng thầm hô hỏng bét. Theo như lời đồn đại, thì vị quân thiếu gia này chính là loại người làm việc không sợ trời, chả sợ đất, lại không ngán hậu quả. Hô Duyên khiếu hỏi thẳng ra như vậy, nói không chừng đã đem sự tình làm quá lên. Quả nhiên như dự đoán. Quân mạc tà cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt ngước lên, nói. Hô Duyên thiếu tông chủ có ngụ ý gì, hay là muốn thẩm vấn ta? Nói cũng đúng. Chỉ là một quân gia nhỏ nhoi, làm sao có thể nhập vào trong mắt cao nhân tam đại thánh địa chứ? Một khi đã như vậy, ngươi còn ba hoa làm gì chứ? Cho dù có thẩm vấn ngươi thì đã làm sao? Chúng ta ở chỗ này cũng là vì tương lai trong họ, thiên hạ đại thế. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Quân mạc tá ngươi cần suy nghĩ kỹ càng, chớ để thành tội nhân thiên cổ. Hô Duyên khiếu hai mắt vừa nhìn, đột nhiên khí thế tăng mạnh, giữ tợn cười rộ lên. Ngày hôm nay ngồi tại đây, tất cả đều là cao thủ của tam đại thánh địa. Ngươi một thiếu gia công tử thế tục, cho dù ngươi trâu bò, thiên phú có cao tới đâu, có thể làm gì nào? Vừa lúc mượn cơ hội này, đem thù mới hận cũ hào hảo tính toán dành mạch. Dám giết người của Mộng Huyền huyết hải tà. Lão tử chỉnh chết ngươi." Chữ vô tình thở dài, trong lòng khinh bỉ nhìn xuống. Chỉ cần nhìn sắc mặt vị thiếu tông chủ này liền biết vị thiếu tông chủ này không quyết định được việc lớn. Vì muôn dân tương lai, bằng vào lời nói của ngươi, tư cách còn chưa đủ đâu." Quân Mạc ta chẳng thèm nhìn tới hắn một chút. Nói, nếu là Hoàng Thái Dương nói lời này Miễn Cưỡng còn có đủ tư cách Thực đáng tiếc, ngươi chưa đủ Ngươi còn kém xa Mã Giang danh khẽ đảo mắt Cũng không muốn cục diện toàn bộ biến thành cứng rắn Nhân cơ hội liền chuyển đổi chủ đề Hoàng Thái Dương lão già kia Cũng không ai biết chạy đi đầu tiêu giao khoái hoạt Ông bạn già này đã bao nhiêu năm chưa gặp rồi Lão hủ cũng có chút nhớ nhung Hô Duyên khiếu nhún chân Giọng the thế, nói Quân mạc tà Ngươi giả bộ hồ đồ cái gì Hoàng lão đã bị ngươi dùng ám chiêu hại chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết sao? Vốn hôm nay cũng định không làm khó ngươi, không thể tưởng được ngươi cư nhiên không biết điều như thế. Cùng huyết hải ta là địch. Chính là cùng tam đại thánh địa là địch, cùng tam đại thánh địa là địch, cũng là địch của toàn bộ thiên hạ Thống khoái nói ra tung tích của người luyện đan kia đi, bổn thiếu tông chủ còn có thể pháp ngoại thi ân, bằng không? Cái gì? Chữ vô tình và mã giang danh đều lấy làm kinh hãi, bốn con mắt từ từ mở to ra. Đồng thời ngồi ngay ngắn lại Bọn họ tự nhiên không tham dự vào chuyện hô duyên khiếu nói hưu nói vượn Bởi vì bọn họ chính xác nhận được một tin tức Hoàng Thái Dương đã chết rồi Hơn nữa còn chết khi đối mặt cùng tên này Chết trong tay tên trẻ tuổi này Ám chiêu tính kế Cái này căn bản là một việc đáng chê cười Cái âm mưu tính kế cạm bẫy mai phục dạng gì có thể làm Cho một vị trình độ trên trí tôn cao thủ phải chết Nếu mà nói vậy Kia còn gọi gì là cường giả trên trí tôn Lúc trước tuy rằng đã khẳng định quân gia Quả thật có cường giả rất mạnh trấn thủ là một chuyện. Thậm chí cảm giác được cường giả kia có thể đạt được trình độ tương đương hắn. Nhưng hiện giờ xem ra, vẫn đánh giá thấp hắn. Rốt cuộc là cường giả dạng gì mới có thể làm. Cho Hoàng Thái Dương ngay cả cơ hội bỏ chạy lấy mạng cũng không có. Đối diện giết chết hắn, mình và Mã Giang danh dù liên thủ cũng không làm được. Cái này, cũng là mạnh đến nỗi thai quá đi. Chữ vô tình trong mắt lué lên hai đạo tinh quang. Giống như muốn nhìn thấu quân mạc tà, chậm rãi hỏi. Hoàng Thái Dương, quả thật là chết trong tay ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Khi nói chuyện, áp lực tinh thần khổng lồ ấm ấm bạo phát. Chữ vô tình thực lực so sánh với hô duyên khiếu đã hơn xa. Cho dù lấy thực lực quân đại thiếu gia lông mày trong nháy mắt khẽ nhíu lại. Mai Tuyết Yên vốn là nhẹ nhàng ngồi bên cạnh quân Mạc Tà. Nhưng trong thời điểm chữ vô tình bạo phát áp lực tinh thần, vị nhu mì mỹ nữ này đột nhiên động. Động tác thật ra cũng không lớn, chỉ là chậm rãi đầu lên Hai mắt chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng đối nhãn với chữ vô tình. Tự hồ như là tiếng sét đánh im lặng khi nhãn thần hai người tiếp xúc với nhau. Cỗ lực lượng vô hình này tỏa ra bốn phía trong phòng. Xung quanh ngoại trừ mã giang danh, áo bào mọi người ảo ảo rung rinh lay động một chút, mỗi người đều lộ ra ánh mắt thật sâu ý tứ kiêng kỵ. Chữ vô tình nửa người phía trên hơi ngửa về phía sau. Trên đầu tóc bạc chỉnh tề đồng thời bay phấp phới về sau, nhưng ngay sau đó thân mình lại chậm rãi đứng thẳng lên. Tự hồ là dùng một áp lực cường mãnh chậm rãi đem thân thể rất nhanh trở về. Trong chớp mắt, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, nghiêm túc, như lâm đại địch. Đại địch như vậy tuyệt đối có thể uy hiếp tính mạng của mình. Hơn nữa còn là một cường giả có thể giết chết mọi người đang ngồi đây. Mai tuyết yên như bình thường vẫn bất động, ánh mắt mãnh liệt, chỉ có mái tóc ở trên vai không gió mà bay, chậm rãi tung bay. Làm vẻ đẹp của nàng tăng thêm vài phần, vẻ thần bí mê ly sắc thái không thể nắm bắt được. Không nghĩ tới cô nương lại là một vị bất thế cao thủ, chữ mỗi lúc trước chính là thất kính rồi. Chữ vô tình cả người hơi thở biến đổi, trở nên giống như là một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ. Hào quang bắn ra bốn phía, trong lúc đó kiếm khí đứng sững ở trong thiên địa. Cũng không chú ý đến nhất thời thất lễ, cũng không mất phong độ cường giả đương thời. Danh tiếng của Tam Đại Thánh Địa không phải để các ngươi lấy ra để dọa người. Mai Tuyết Yên lạnh lùng thốt ra. Từ ngàn vạn năm nay, Tam Đại Thánh Địa công tích, tất nhiên không thể xóa bỏ. Nhưng cũng không phải là vốn liếng để các ngươi có thể cả vú lấp miệng em. Chữ vô tình, mã giang danh, hô duyên khiếu, các ngươi. Kinh người quá đáng. Xin hỏi cô nương rốt cuộc là ai? Mã giang danh trong mắt giấy lên nộ hỏa, chiến ý. Nàng là vợ ta. Ta vừa rồi nói còn chưa rõ ràng hay sao? Sao? Chẳng lẽ các ngươi người của tam đại thánh địa thật sự muốn tính sổ với một nữ tử nhu nhược yếu đuối, như nàng sao? Quân mạc tà chậm rãi mở miệng ở trong nhà của ta, lăng nhục ra quyến của ta. Này, người tam đại thánh địa, có vẻ như không nên là người như vậy nhỉ? Đây chính là kẻ luôn mồm kêu là vì thiên hạ muôn dân. Vì tương lai đại lục sao? Chữ vô tình cười khổ một tiếng, tiểu tử này nói chuyện thật sự không để ý đến điều gì. Nếu như lão bà này của ngươi mà còn là nữ tử nhu nhược yếu đuối vậy, trong thiên hạ chỉ sợ tìm không ra được mấy trắng nam. Chữ vô tình hai tay đè xuống, ý bảo mọi người bình tĩnh một chút chớ vội nóng nảy. cười nói Chúng ta ước nguyện ban đầu, cũng chỉ là sợ chưa chắc quân công tử có thể biết thần hiệu của viên thuốc này. Để gian nhân cướp được, không khỏi lưu tai họa cho nhân gian. Nếu quân công tử có cao thủ nhiều như mây ở nơi này, có thể đảm bảo an toàn cho thần đan. Như vậy chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều. Ta vốn tưởng rằng quân công tử đối với thần đan không đủ nhận thức, dù sao cũng không bằng căn cơ tam đại thánh địa vững bền. Hiện tại xem ra, đúng thật là chúng ta đã quá lo lắng. Chữ vô tình ý trong lời nói dù chưa rõ. Nhưng rõ ràng cho Quân Mạc Tà ám chỉ, lần này, chúng ta không đến đây áp dụng phương pháp mạnh mẽ. Quân Mạc Tà bĩu môi, trong lòng thầm nói một câu, các ngươi cho dù là mạnh mẽ mà đến, nhưng hiện tại các ngươi có nắm chắc không? Còn dám sằng bậy, ta trực tiếp giết chết các ngươi. Bất quá thái độ của chữ vô tình theo lời nói hiểu được trắng ra là, nếu ngươi thực lực không đủ, như vậy chúng ta nhất định sẽ dùng biện pháp mạnh mẽ. Đối với điểm này, Quân Mạc Tà có chút ý tứ thưởng thức. Đối mặt với thần vật tạo hóa đoạt thiên địa, Ai lại không muốn một mình giữ lấy, thay vì lén lút dở trò, không bằng thật sự đem ra nói rõ ràng còn tốt hơn. Dù cho có phá đám, cũng phá đám một cách quang minh lỗi lạc, cho dù là tiểu nhân, cũng là tiểu nhân có tư cách. Hiện tại trở lại chuyện chính, lão phu đại biểu của độn thế tiên cung, cùng quân công tử trao đổi. Chữ vô tình có chút kiên kỵ nhìn Mai Tuyết Yên một chút, tự diễu nói. bốn lần này ra ngoài, cung chủ có nghiêm lệnh, phải đưa người có thể luyện chế thần đan phản hồi tiên cung. Bất quả hiện tại xem ra, việc này cũng không thể đề cập tới. Chỉ là thần đan này, chúng ta độn thế tiên cung lại muốn nhiều một phần. Không biết quân công tử có thể điều đình, chớ để cho lão phu làm quá mức khó khăn chứ. Quy củ đấu giá, một nhà chỉ có thể nhận được một phần. Ngay cả tam đại thánh địa cũng không có ngoại lệ. Chuyện này chữ vô tình đương nhiên là biết. Vốn dĩ thân phận của hắn, lúc này kéo xuống nét mặt giả nua để nói như thế, cũng đã cấp đủ mặt mũi cho quân mạc tà. Quân mạc tà chầm ngâm không nói, thế nhưng hắn lại chờ phản ứng của Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên từ lần trước ở thiên phạt xâm lâm nói chuyện liền có thể nhìn ra, ca ca Mai Tuyết Yên là, Mai tôn giả cùng độn thế tiên cung trong lúc đó có đụng chạm thật sự, thậm chí, là thù hận không nhỏ. Cho nên chuyện này, quân mạc tà tất yếu phải cân nhắc ý tứ của Mai Tuyết Yên, nếu nàng không muốn vậy thì cứ dùng quy củ đấu giá công khai cự tuyệt là được. Nếu cũng chỉ cần nhiều một phần, thật ra cũng có thể. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nói, Bất quá, người nhất định phải ở trước công chúng tuyên bố, và lại chỉ nhiều hơn một phần. Mặt khác, còn cần dựa vào giá cả cao nhất khi đấu giá sau đó làm thủ tục mua bán, rồi giao hoàng kim. Chúng ta xem như cấp thể diện cho độn thế tiên cung, cấp nhiều một phần. Điều này là ngoại lệ, nếu chữ tiên sinh có gì dị nghị, thì thôi vậy. Quân mạc tả lập tức trong lòng cảm thấy phức tạp. Mai Tuyết Yên đúng là không có suy nghĩ nhiều, liền nói ra lời này. Điều này cho thấy trong lòng nàng. Bất cứ lúc nào, vẫn là thời gian tới Đoạt Thiên tri chi chiến là quan trọng nhất. Chính xác là chú ý đến toàn cục. Nàng, thân chính là huyền thú, nhưng phần tâm ý này, bây giờ thật khâm phục. Cùng những người hiện tại ở trước mặt mình luôn mồm vì thiên hạ muôn dân, há mồm ngậm miệng là vì tương lai đại lục, rồi lại theo tin tức Tam Đại Thánh địa lục đục với nhau. Những người này thực sự hẳn phải xấu hổ mà chết. Điều kiện này cực kỳ hợp lý, như thế liền một lời đã định, đa tạ. Chữ vô tình trầm mặc một lúc, rồi đáp ứng điều kiện này. Việc hôm nay, đã không thể làm khác, chỉ có thể hết sức tranh thủ chỗ tốt, hết thảy chờ sau khi trở về, báo cáo cung chủ, tiếp tục định đoạn. Có thể chiếm nhiều một phần thần đan đã xem như là thu hoạch ngoài ý muốn, đến nỗi khâu trả giá cao nhất rồi thủ tục mua bán chẳng hạn, cũng không hề có ý nghĩa gì trong long cao thủ này. Tiền bạc, dù sao cũng chỉ là vật ngoại thân. Chúng ta trí tôn Kim Thành cũng muốn nhiều một phần. Mã Giang danh buồn bực mở miệng, chữ vô tình mở mồm muốn nhiều một phần, hắn cư nhiên là không cam lòng làm người sau. Có thể, điều kiện cùng độn thế tiên cung giống nhau." Mai Tuyết Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, rõ ràng chứng kiến sát ý trong mắt mã răng danh, nhưng nàng vẫn đáp ứng như cũ, chính là vì không lâu sau sẽ là Đoạt Thiên chi chiến. Chúng ta mộng huyền huyết hải." Hô duyên khiếu một câu còn chưa nói xong, đã bị quân mạc tà cắt đứt. E sợ Mai Tuyết Yên lại lấy đại cục làm trọng, tặng đi ra ngoài, rõ ràng dứt khoát cự tuyệt. Mộng Huyền Huyết Hải không còn phần, cùng Mộng Huyền Huyết Hải đã trở thành kẻ thù một mất một còn còn tặng đan được làm gì vì cái gì hô duyên khiếu lập tức nhảy dựng lên bỗng nhiên cảm thấy như máu dồn hết lên đầu nói quân mạc tà người có can đảm dám làm nhục ta độn thế tiên cung đưa ra yêu cầu đồng ý trí tôn kim thành đưa ra yêu cầu cũng đồng ý cố ý đến phiên mộng huyễn huyết hải lại không đồng ý đây quả thật là hung hăng tát một cái lên mặt đám người mộng huyễn huyết hải vừa có âm thanh công khai bày tỏ thái độ nhất thời vẻ mặt 5 người như bị bóp méo Quân Mạc Tà bình thản ngừng đầu nhìn bọn hắn. Vì cái gì? Cũng chính là vì Tam Đại Thánh Địa, tốt xấu lẫn lộn. Độ Thế Tiên Cung và trí Tôn Kim Thành tuy rằng địa vị cao thượng, nhưng bọn họ nếu như đang ở thế tục, cũng biết tuân theo quy luật của thế tục, cho nên, mặc kệ sau này có như thế nào, ta vẫn tin tưởng thái độ làm người của hai đại thánh địa này quang minh lỗi lạc. Ít nhất bọn họ cũng chưa từng làm những việc đê tiện như mộng huyễn huyết hải các ngươi. Huống chi ta tin tưởng hai đại thánh địa mua thần đan tất nhiên là vì để chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến. Ta quân mạc tà không chỉ bán đấu giá, cho dù là dâng tặng, ta cũng có thể tặng cho. Quân mạc tà những lời này đã vỗ mông ngựa rất lớn, với độn thế tiên cung và trí tôn kim thành, nhưng vô hình chung lại hung hăng đem mộng huyễn huyết hải ném xuống, làm cho bọn họ tự động phân hóa. Tuy rằng dụng ý của hắn mỗi người đều biết, nhưng độn thế tiên cung cùng trí tôn kim thành mục đích đã đạt được, há lại chịu quan tâm đến chi tiết nhỏ này sao? Cho nên quân mạc tà tính toán không để bọn họ liên thủ với nhau lần thứ hai. Hô duyên khiếu hai lỗ mũi đều thở ra chọc khí, cả khuôn mặt đỏ bừng, chọc khí như núi giống to. Chẳng lẽ mộng huyễn huyết hải không chuẩn bị vì đoạt thiên chi chiến sao? Chẳng lẽ mộng huyễn huyết hải ta chỉ vì mình sao? Quân mạc tà, người can đảm dám nhục mại như thế, vô tội cho mộng huyễn huyết hải chúng ta, chính là ngại mạng mình quá dài sao? Là thế thì sao? Ta làm sao lại không nhận ra chứ? Ta chứng kiến, các người mộng huyễn huyết hải trước đó, một người đến, tiếp theo lại phái người đến quân gia âm thầm làm việc đánh qu sau đó bị chúng ta phát giác chẳng những không cảm thấy xấu hổ ngược lại càng thêm trắng trợn bắt chẹt hơn nữa còn dùng vũ lực cưỡng bức muốn tuyệt diệt quân gia ta bức chúng ta giao ra thần đan quân mạc tả ánh mắt như điện lạnh lùng nhìn hô duyên khiếu một lần không được sao cứ nhiên lại có thể phái ra hoàng thái dương trí tôn chi thượng cao thủ tiến đến thử làm trộm hơn nữa còn lấy diệt cửa tộc nhà ta giao uy hiếp hành sự đê tiện hạ lưu trên đời này chưa thấy nếu quân gia ta không có chút thực lực bảo vệ chỉ sợ sớm bị diệt sạch từ lâu rồi, hôm nay cũng không thể mở thịnh hội đấu giá này. Hô Duyên Khiếu, nhưng ta thật sự bội phục ngươi, các ngươi tính gian kế ở đây đã bị phá hủy, cao thủ đi đứt hết, mắt thấy cường mãnh không có cửa, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói cái gì muốn nhiều hơn một phần. Quân Mạc Tà xỉ một tiếng khinh miệng, cực kỳ xem thường nói: Hô Duyên Khiếu, ngươi từ nơi nào mà có thể luyện được ra mặt dày như vậy? Đây cũng là thần công độc môn của Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi sao? Quả nhiên độc bộ thiên hạ." Chẳng lẽ quả thật người ti tiện thì sẽ thành thiên hạ vô địch sao? Chuyện tình lại đến mức này. Chữ vô tình nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nghiêng đi, giống như hai đạo kiếm quang, quét đến hô duyên khiếu. Một bên là mã giang danh trên mặt cũng hiện ra thần sắc coi thường. Đúng vậy, trí tôn kim thành đối với thần đan này cùng người luyện đan nhất định phải có. Nhưng tuyệt sẽ giống mộng huyễn huyết hải hành động bị ổi như thế. Tất cả là nói bậy. Hô duyên khiếu trên mặt như xuất huyết. Dưới ánh mắt hơn 10 đại cao thủ của hai đại thánh địa khác, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Quân mạc tà, người ngậm máu phun người. Người nhất định phải biết trong này còn có nguyên nhân. Ta nói bậy. Ta tại sao phải nói bậy? Hô Duyên khiếu đêm hôm đó, có phải, hay không có hai vị đã đạt đến trí tôn cao thủ lúc ban đêm đã đột nhập vào quân gia, càng tự tiện xông vào tiểu viện chỗ ở nữ quyến quân gia? Bọn họ không phải là thuộc hạ của mộng huyến huyết hải các ngươi. Bọn hắn có phải hay không lại chịu sự sai khiến của ngươi? Ngươi vốn là người chủ sự của Mộng Huyễn Huyết Hải, có thể thoát khỏi liên can sao?" Quân Mạc tà mạnh mẽ cứt đứt lời hắn, lạnh lùng hỏi. "Nói bậy, nhóm tiến đến là do Hoàng Thái Dương Hoàng lão phái đến, như thế nào lại chịu sự sai khiến của ta?" Hô Duyên Khiếu nói bừa, dưới cái nhìn chằm chằm của ba đại cao thủ chữ vô tình, Mã răng danh, Mai Tuyết Yên, không kịp suy nghĩ gì, đem lời nói đúng sự thật buộc thuốc ra khỏi miệng. "Hoàng Thái Dương phái đến, cũng tốt, cứ coi như là Hoàng Thái Dương vượt quyền tự ra mệnh lệnh." Chẳng lẽ Hoàng Thái Dương kia không phải là người mộng huyễn huyết hải các ngươi sao? Đem hết thảy tội lỗi đổ hết lên đầu một người. Quả nhiên là đồ nhát gan bậy bạ, ngươi cho rằng là như thế có thể trốn tránh trách nhiệm được sao chứ? Thật sự là một chuyện cười. Quân mạc tả cười, vô cùng châm chọc. Chữ vô tình và mã giang danh cùng hít thở dài. Quân mạc tà nói ra lời này, Hoàng Thái Dương sai phái. Thiếu tông chủ mộng huyễn huyết hải nói ra lời như vậy không chịu suy nghĩ. Hoàng Thái Dương sai phái cùng cha người hô duyên ngạo bác sai phái chẳng nhẽ, còn có cái gì khác nhau sao? huống chi người này lại là bảo vệ bên cạnh thiếu tông chủ, coi như quả thật là có vượt quyền phát lệnh, hiện giờ người đã chết. Người thân là thiếu tông chủ nên phải gánh vác trách nhiệm, hiện giờ chẳng những không chịu gánh vác, ngược lại còn nói như thế, khiến người dưới cười chê. Hảo, vậy ta sẽ lời người nói là sự thật. Như vậy, đợi lần thứ hai Hoàng Thái Dương đang đêm tự mình tiến đến. Ngang nhiên đứng ở trên tháp cao quân gia, tùy ý làm bệnh. Uy danh hiển hách tưởng là ngon, đã đủ cho cả Thiên Hương thành kinh sợ, có thể nói không người nào là không biết, nếu quân gia ta còn có mấy người, có khả năng sớm bị diệt từ lâu rồi, việc này cơ hồ cả kinh thành đều xem quân gia ta như chuyện cười, quân gia đại trạch ta đã lập mấy chục năm, ngay ngay cả lúc tinh thần sa sút nhất cũng không có bất luận kẻ nào dẫm đạp. Xin hỏi thiếu tông chủ người có phải hay không vẫn muốn nói, việc này đều là từ Hoàng thái dương chuyên quyền độc đoán, căn bản là chưa nhận được sự đồng ý của phải không? Thậm chí trước lúc này vẫn là toàn bộ không biết rõ tình hình chứ vậy thiếu tông chủ ngươi, cũng quá đáng thương đi." Quân Mạc Tà cười hắc hắc, không hề buông lỏng, một đường ép sát hỏi. Hô duyên khiếu hoàn toàn nghẹn họng đến líu lưỡi, sự thật đúng là cái bộ dáng này, căn bản không thể phủ nhận. Hắn thậm chí không thể trách Quân Mạc Tà không nói ra toàn bộ sự thật rõ ràng, bởi vì Quân Mạc Tà hoàn toàn không nói đến nguyên nhân bắt đầu sự tình này, việc vì hoàng gia điên đến không biết phải trái, muốn mượn hoàng thái dương, cùng thực lực cường mạnh của mộng huyền huyết hải trong tam đại thế gia. Tuy rằng Hoàng Thái Dương chính vì gia tộc mình xuất thân mà ra mặt, cũng không có gì đáng trách, nhưng sự thật Thủy chung cũng là Hoàng gia có lỗi, thật là nói đạo lý cũng có chút không thông. Dù cho bây giờ miễn cưỡng nói ra sự thật cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì Hoàng Thái Dương ước nguyện ban đầu bao hàm hai mục đích, đầu tiên là để trả tư thù, thứ hai là vì thần đan. Hơn nữa, một sự kiện rất rõ ràng chính là mộng huyễn huyết hải muốn độc chiếm toàn bộ thần đan, thậm chí cả người luyện đan cũng cần bắt đi. Ở đây mọi người đều là lão cáo già, sao không hiểu được điều nhỏ nhặt này, chữ vô tình và mã giang danh nhìn vào ánh mắt hô duyên khiếu, lại run sợ vài phần, may mắn quân gia có cao thủ khác trấn thủ. Có thể tránh được mũi nhọn của mộng huyễn huyết hải, nếu không chẳng phải bị nhóm người mộng huyễn huyết hải thực hiện được sao. Quân mạc tà hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng nhìn sang chữ vô tình và mã giang danh. Lời không nói không rõ, đạo lý không nói không thông, giờ phút này hai vị tiền bối nói vậy hẳn là hiểu được ý của tại hạ sao. Quân gia chúng ta, trước sau đã giết hai tốc cao thủ Mộng Huyễn Huyết Hải tiến vào quân gia trộm đan, trong đó, hơn nữa lại có một vị trí tôn chi thượng cao thủ Hoang Thái Dương. Thử hỏi hai vị tiền bối, nếu Mộng Huyễn Huyết Hải biết được, sẽ, sẽ không bỏ qua chỗ chúng ta chứ? Chữ vô tình và mã giang danh nhìn nhau cười khổ, đây còn phải nói sao? Người giết người của người ta, bất kể là ai sai ai đúng hoặc là bởi vì nguyên nhân gì, đạo lý chỉ đứng một bên, thù này đều là đã kết xuống. Trong thế giới này quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, tin tưởng dù là ai cũng không cam chịu. Hướng chi là mộng huyễn huyết hải cùng vọng quên rồi. Nhìn sắc mặt hai vị tiền bối tại hạ có thể minh bạch rồi. Mộng huyễn huyết hải chắc chắn là sẽ không bỏ qua cho quân gia chúng ta. Tuy rằng việc này là bọn họ làm sai trước, nhưng vấn đề mặt mũi của mộng huyễn huyết hải trong tam đại thánh địa. Hiện tại cũng gặp phải chúng ta chính là quân gia. Thẳng đầu cũng là một đao, lui đầu cũng là một đao. Một khi đã như vậy. Ta vì cái gì còn muốn tặng không đan dược cho mộng huyễn huyết hải? Để cho bọn họ nuôi dưỡng nhân tài đối phó với chúng ta sao chứ? Quân mạc tài biểu tình thực chân thành tha thiết, thậm chí thật là ủy khuất. Quý tộc đường chính là mua bán sinh ý, quy củ cũng chưa từng phá. Lúc trước 20 viên đan dược, cố nhiên là bởi vì quy củ có hạn, nhưng cũng nhìn ra đoạt thiên chi chiến, mới không thể không làm. Coi như quân gia ta vì muôn dân thiên hạ mà làm ra cống hiến. Không từ mà biệt, chẳng lẽ quân gia ta có thể vì 30 vạn lượng Hoàng Kim Đem thần đan như vậy giao cho địch nhân sao? phạm sự tình một lần là đủ. Nếu mộng huyễn huyết hải vẫn chưa tử vọng tưởng muốn hưởng thụ đãi ngộ giống như độ thế tiên cung và trí tôn kim thành, cũng đừng có hòng. Quân mạc ta nói tới đây, đã xem như hết lời. Đạo lý cũng là như thế, không để cho ngươi đan dược, ngươi giở cho giết ta. Ta cho ngươi đan dược, ta vẫn nhận cái chết. Ta đây vì sao lại cho ngươi? Đầu tư cho địch nhân ta ngu xuẩn sao? Chẳng lẽ ta không tự trọng? Giờ phút này ph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 Hô Duyên khiếu tức giận đến cả người phát run, gắt gao nhìn chầm chầm quân Mạc Tà, quán độc nói. Quân Mạc Tà, ngươi, ngàn vạn lần đừng có hối hận. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, nói. Ngươi kế tiếp muốn nói, nhất định là, ngươi đợi chúng ta mộng huyễn huyết hải đến trả thù phải không? Hắn trào phúng nhìn Hô Duyên khiếu. Này vị thiếu tông chủ, tuy rằng nhìn tuổi ngươi ta cảm thấy thật ngượng ngùng khi xưng hô như thế, nhưng đành phải gọi ngươi một tiếng thiếu tông chủ. Ta ở đây xin hỏi ngươi một câu Hoàng Thái Dương chết ở trong tay quân gia ta, coi như ta bán nhiều cho người một phần thần đan, thậm chí tặng không cho người một phần. Mộng huyễn huyết hải các ngươi liền bỏ qua cho ta chứ? Có thể hay không đây? Ấn! Hô Duyên khiếu hơi bị cứng họng. Một vị trí tôn tri thượng cao thủ liền như vậy chết, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho các ngươi Đây không phải là lời vô nghĩa sao? Toàn bộ đại lục tri tôn tri thượng cao thủ tổng cộng có thể có vài vị. Nếu chỉ vì một ít đan được mà buông tha không trả thù, Sau này mộng huyễn huyễn hải sẽ không còn lòng lòng thành của mọi người Quân mạc tà hừ một tiếng Việc đã đến nước này Không còn gì để nói Ta từ lúc giết chết Hoàng Thái Dương liền chờ sự trả thù của các ngươi Hiện tại ngươi tới để cho ta không phải hối hận Chuyện cười này cười đã chưa Hắn cười một tiếng Chém xéo mắt nói Đầu ngươi để cho lừa đá sao Hay trong óc ngươi căn bản chỉ chứa tương hồ Lời yếu đuối như vậy sao ngươi có thể nói ra Chẳng lẽ là do di truyền sao Khó có thể tra người đầu cũng không linh hoạt. Ta đây thật sự lo lắng sót ra cho hô riêng ra các ngươi. Chiếu theo xu thế đi xuống như vậy, các ngươi lập tức gần giống, gần thành, gần bằng thiểu não ra gia tộc. Xin tò mò hỏi một câu, ngài cần tìm vợ không? Nàng đầu óc suy nghĩ sâu xa sao. Ta rất sợ đời tiếp theo của ngài, chính là thiếu. Thiếu tông chủ cũng không có đầu óc bình thường, hoặc giả là trong đầu cao siêu quá hóa hỏng. Vạn nhất thật sự là như vậy, thì đây chính là nghiệp chướng Hồ duyên khiếu sắc mặt chuyển thành màu hồng từ hồng chuyển sang trắng khuôn mặt trắng bạch ẩn hiện sát khí mênh mông tức giận hết cỡ hét lớn một tiếng dơ tay hướng về phía quân mạc tà lao tới bàn tay từ màu trắng đột nhiên biến thành màu đỏ x sen lẫn trong đó là những sợi hắc khí ẩn hiện huyết Hải khô cốt trưởng chữ vô tình ánh mắt chợt loế trầm giọng nói một câu này hiển nhiên là để nhắc nhở quân mạc tà quân mạc tà hừ một tiếng dơ tay muốn đón đỡ trưởng này khai thiên tạo hóa là tâm pháp thần kỳ Có thể phá tất cả tà công yêu pháp trên thế gian, cũng là công pháp khắc chế của các loại tà công. Cho nên quân đại thiếu gia tự tin mình không hề yếu hơn thiếu tông chủ này, một chút nào cả. Song trưởng tiếp giáp với nhau, bị công pháp thiên tính khắc chế. Điều tất yếu là hô duyên khiếu sẽ bị phản kình, bị thua là điều tất nhiên. Nếu mà người này không xuất toàn lực thậm chí còn bị đẩy chất độc quay vào tim, mất mạng ngay lập tức. Không ngờ rằng, sau một tiếng phanh, thân thể hô duyên khiếu trực tiếp phá vỡ một mảng lớn trên nóc nhà. Rồi theo đó bay thẳng tắp lên trời, kèm theo là một ngụ máu tươi phun ra, trong không khí như là mưa máu. Bốn gã cao thủ mộng huyễn huyết hải ngạc nhiên, sợ hắn bị thương vội vàng phi ra, xem xét thiếu ra nhà mình. Đứng trước quân mạc tà, Mai Tuyết Yên đứng một cách thoải mái, thản nhiên mà nói. Hô duyên khiếu, tự cao tự đại cũng phải có mức độ. Kể cả muốn nói lớn cũng phải nhường hô duyên ngạo bác cha ngươi tự mình đến. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ đâu. Thanh âm không lớn nhưng lại chuyển đi rất xa.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 Bọn hắn không biết rằng, vài ngày trước tốc độ mai tuyết yên, mặc dù so với hai người bọn họ nhanh hơn một tầng, không có khả năng nhìn thấy, đến nỗi cảm thấy mà giận cả người. Nhưng mà bây giờ sau khi đã dùng thông nguyên đan, tốc độ đã tăng gấp 3. Hiện giờ mà ra tay, tất nhiên là hai đại cao thủ khiếp sợ vô cùng. Phía xa truyền tới một tiếng kêu to, tiếp đó là một tiếng tay áo xe gió vang lên xa dần. Dễ nhận ra rằng mấy người mộng huyễn huyết hải đã đi thẳng, đổi lại là ai cũng sẽ không tiếp tục ở lại. Dùng hết nước năm sông bốn bể rửa không trôi nỗi nhục trong lòng Xin hỏi cô nương mang họ gì Chữ vô tình liếc mắt nhìn Mai Tuyết Yên thật sâu Cất giọng hỏi một cách trịnh trọng Họ Mai Mai Tuyết Yên thản nhiên trả lời một câu Quân mạc tà vốn có ý định lên tiếng ngăn cản Nhưng không kịp Mai Tuyết Yên đã trả lời ngay lập tức Mã Giang Danh và chữ vô tình Bốn mắt cùng nhau lóe lên vẻ kỳ quái Có thể thấy dòng họ Mai này gây ra Những suy nghĩ đặc biệt trong đầu họ Mã Giang Danh cười âm hiểm Họ Mai này ít thấy nha, ngàn năm trước trở về đây, cao thủ đứng đầu họ Mai cũng chỉ có vài ba người mà thôi. Không biết cô nương là hậu nhân của vị nào. Trong đó có một vị là Mai Cô Ảnh, 1.300 năm trước uy trấn Giang Hồ, sau đó lại gia nhập độn Thế Tiên Cung. Trong trận đoạt Thiên Chi Chiến đã cùng Đại Tông Sư Dị Tộc Đồng Quy Vu Tận. Có một vị khác mà tên tuổi cũng được lưu truyền thiên cổ, là vua Thiên Phạt Sâm Thánh Vương Mai Trưởng Thiên. Người thứ ba chính là Thiên Phạt Sâm Lâm Mai Tôn Giả. Người mà vừa xuất hiện đã làm chấn động cả tam đại thánh địa. Đôi mắt chữ vô tình chăm chú nhìn kỹ diện mạo Mai Tuyết Yên, thế nhưng kiếm quang lại bắn ra bốn phía. Mai cô nương bản lĩnh cao cường, kiến thức chắc chắn cũng hơn người, đã từng nghe tới ba người này chưa? Chưa từng nghe qua. Thần sắc Mai Tuyết Yên không đổi, thản nhiên nhìn chữ vô tình. Không biết lời nói của các hạ có ẩn ý gì? Muốn điều tra thân phận của ta hay sao? Trường kiếm chữ vô tình đã rút ra khỏi vỏ, con người vẫn nhìn Mai Tuyết Yên với vẻ hờ hững. Đột nhiên hắn cảm thấy trột dạ, tựa như có một thanh trường kiếm hướng tới mình đâm tới, không chịu được lui ra phía sau vài bước. Đồng tử hắn hơi co lại nói, chỉ là nói bừa mà thôi, mong cô nương rộng lòng bao dung, ngàn lần đừng trách tội. Mai tuyết yên chỉ ử một tiếng, cùng với quân mạc tà đi ra ngoài. Chữ vô tình ánh mắt lué lên, bỗng nhiên bước tới một bước trầm giọng nói. Quân công tử, thần công của công tử vốn dĩ có thể tung hoành thiên hạ, lão phu đáng nhẽ không nên nhiều lời nhưng có một chuyện cần phải chú ý. Quân mạc tà dừng chân nói. Mong tiền bối nói rõ. Với phương pháp của huyền công của công tử, tin rằng trong thiên hạ không ai có thể đối trọi, nhưng mà nếu gặp được một người cần phải cẩn thận. Ba sợi dâu dài của chữ vô tình không có gió mà tự nhiên chuyển động. Xin hỏi là người phương nào? Ta vẫn chưa biết trên đời lại có năng lực như vậy. Quân mạc tà hòa hững cười, tràn ngập tự tin. Người đó chính là thiên phạt sâm lâm mai tôn giả. Ánh mắt chữ vô tình sáng lên, nhìn bóng lưng hai người chậm rãi nói. Mai Tôn giả là thú hoàng của thiên phạt, không phải là nhân tộc của chúng ta. Tâm tình khác biệt, lòng ra ác độc, táng tận lương tâm, năm đó không chuyện nào là không dám làm. ỉ vào một thân huyền công cao cường, không ai có thể chế ngự. Năm đó Lão Hù cùng với thập đại cao thủ chặn đắn làm hắn phải độn thân bỏ trốn. Đáng mừng là Lão Hù từng đâm một kiếm chí mạng trên người Mai Tôn giả. Nhưng cái giá phải trả là Lão Hù cũng bị hắn đá một cước vào ngực, một cước gây tổn thương nặng. Mất 30 năm tĩnh dưỡng Những năm gần đây không nghe thấy tung tích Nhưng mà thời gian gần đây lại xuất hiện ở thiên phạt Gây bao sóng gió Không quản lấy mạnh áp chế Lăng nhục mấy vị trí tôn hiện thời Nghe nói quân công tử cũng từng ở đó Nhất định phải ngàn lần cẩn thận Phải biết rằng nếu đan dược thần kỳ này Bị mai tôn giả lấy được Đối với sự yên tĩnh của nhân gian có ảnh hưởng rất lớn Sẽ khiến tộc nhân của hai vị bị liên lụy đó Quân mạc tà cả người hơi run rẩy Có chút sợ hãi nói Hóa ra còn cường giả như vậy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 Mã Giang danh Nga một tiếng, nói giọng có chút ý vị thâm trầm. Đáng tiếc, nếu có vân biệt trần ở đây, chắc chắn có thể xác định được. Chữ vô tình chậm rãi lắc đầu, đi thong thả hai bước truyền âm nói. Trận chiến ở thiên phạt đó, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lập trường của huyền thú thiên phạt rất rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Không hề công kích người của quân gia, là điểm đáng ngờ thứ nhất. Mặt khác quân gia lại xuất hiện một vị cao thủ thần bí. Mà vị Mai cô nương huyền công rõ ràng trên chúng ta một bậc lại càng chưa từng nghe nói, đến. Một thời gian trước cũng có Hùng Vương và Hổ Vương đến thiên hương đưa thuốc. Mã lao đầu, ngươi nghĩ tới điều gì? Nhưng mà thiên phạt xuất hiện vị hắc y nhân kia và Mai tôn giả, hiển nhiên không phải là cùng một người. Thần sắc trên mặt Mã Giang danh lộ ra vẻ âm trầm khó xác định, có vẻ nghi ngờ. Nhưng mà ngoại trừ thiên phạt thú vương ra, làm gì có ai có khả năng ra lệnh cho hàng ngàn vạn huyền thú? thành chủ của các ngươi cùng với cung chủ của chúng ta công tham tạo hóa, nhưng mà nếu muốn ra lệnh cho huyền thú liệu có được không? Chữ vô tình thở phào, lầu bầu nói, nếu như không phải là một người thì cũng là có quan hệ. Ý ngươi là, Mã Giang danh nhìn chữ vô tình có chút cảnh giác. Tam Đại Thánh Địa đứng đầu Đại Lục đã vạn năm. Mã Huynh thấy thực lực của Tam Đại Thánh Địa như thế nào? Chữ vô tình cười cười. Mã Giang danh hừ hừ nói, cái khác không dám nói, nhưng ta dám chắc rằng, Thực lực của trí tôn kim thành hiện nay đã vượt xa liệt tổ liệt tông. Vậy theo ý ngươi bây giờ, phần thắng đoạt thiên chi chiến của bên ta thế nào? Ánh mắt chữ vô tình híp lại, bắn ra hai đạo hàn quang. Tất nhiên là đại thắng. Điều này là hiển nhiên không có gì phải nghi ngờ. Nếu lấy tiến độ của ba nhà mà nói, chỉ cần một nhà của tam đại thánh địa ra tay cũng dễ như trở bàn tay. Mã giang danh âm trầm nói, nhưng ánh mắt lué ra lại cực kỳ kiêu ngạo. Ta cũng không có coi khinh liên hiệp của mấy ngoại tộc.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 Bọn ta đường đường là trượng phu vĩ đại của nhân gian, chả lẽ muốn chống giặc ngoại xâm lấn lại dựa vào một đàn dã thú. Chữ vô tình hừ một tiếng, đột nhiên nói với vẻ vô cùng đau khổ. Từ vạn năm trước, mỗi trận chiến đều dùng thiên phạt. Nhưng mà có ai từng nghĩ đến, dùng sức lực của cầm thú là sự sỉ nhục to lớn thế nào đối với nhân loại? Chẳng nhẽ không dựa vào đám dã thú này chúng ta không thể thắng hay sao? Nhưng mà thành chủ chúng ta vẫn còn tôn sủng với chúng thú thiên phạt. Mã giang danh trầm ngâm một lúc, trầm giọng nói Nhưng mà cung chủ của chúng ta cũng đã có kế hoạch lớn, muốn đem thiên phạt dùng cách khác. Chữ vô tình thần sắc âm hàn, truyền âm nói. Nếu có thể đem toàn bộ thú vương thiên phạt làm chiến sủng, chẳng phải là có thể ra trận giống trước. Hơn nữa sẽ là có thêm trợ lực lớn hơn. Mã Giang danh kinh ngạc, ngoài ý muốn nói. Chữ huynh, chẳng nhẽ đây là ý tứ của cung chủ. Không sai. Chữ vô tình thâm trầm gật đầu, bỗng nhiên hỏi. Mã lão đầu, người đã từng biết vân biệt trần. Theo ý ngươi vị đệ nhất cao thủ đứng đầu bát đại trí tôn này, đến tột cùng nông sâu ra sao? Thực lực của hắn, tin rằng dưới chúng ta, mã giang danh vốn dùng ý không xác định, nhưng lập tức cảm thấy không xác thực lại chuyển thành khẩu khí khẳng định. Nhưng mà người này tính tình xưa nay hời hợt, vẫn còn du sơn ngọa thủy đối với tranh đấu thế gian không hề hứng thú. Nhưng mà thực lực lại đạt tới nhập thánh chi cảnh, với lại có chiến sủng kèm theo chúng ta không chắc có thể đánh lại. Chữ vô tình cười lạnh tanh. Nhưng nếu chúng ta cũng có một chiến sủng thì sao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 Thực lực đột nhiên tăng mạnh, áp đảo cả những kẻ bằng vai phải lứa với chúng ta, đây cũng là chỗ tốt lớn nhất. Không sai, tới cảnh giới bực này, quả thực khó tìm địch thủ, cho nên muốn tăng thêm một tầng đúng là khó như lên trời. Nhưng nếu có một sủng vật thực lực tương đương thì khác hoàn toàn. Cho dù là hơi yếu một chút cũng có thể cùng chúng ta mỗi ngày sau chiêu, cộng đồng tiến bộ. Không chỉ là công lực mà còn về chiêu số, đều có thể nhanh chóng đột phá. Cho dù là bình cảnh cũng nhanh chóng vượt qua, không còn là vấn đề cản trở thực lực. Mã giang danh càng nói càng hưng phấn Cho nên, trước mắt chúng ta sẽ không cùng thiên phạt giải quyết ân oán chuyện xỉ nhục này Như vậy cho dù là ở đoạt thiên tri chi chiến cũng có thể có thêm càng nhiều kế hay Phải biết rằng cùng sùng vật xuất chiến Chính là không tính vào nhân số xuất chiến Chữ vô tình âm hiểm cười nói Cung chủ của chúng ta chính là có ý tứ này Lúc này, sở dĩ lão phu tự thân xuất mã đến đây chính là vì chuyện này Chỗ tốt thứ nhất chính là trừ thiên phạt xâm lâm Cường giả thiên hạ chỉ còn lại tam đại thánh địa chúng ta. Đến lúc đó toàn bộ vinh quang đều là của chúng ta, càng rửa sạch vạn năm Sỉ nhục phải mượn sức cầm thú thủ hộ đại lục. Việc tốt thứ hai chính là còn có thể thu hoạch sủng vật thực lực kiên cường, thực lực của mình cũng có thể đại tiến. Mã giang danh sở cầm, cười, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát. Cho dù không được như vậy, cũng có thể thu hoạch một khỏa huyền đan đây chính là thứ tốt. Còn có việc tốt thứ ba, chữ vô tình âm trầm dơ tay nói. Quân gia cùng thiên phạt chắc chắn có quan hệ lớn với vị thần bí nhân luyện đan kia. Ẩn! Ngươi hiểu chưa? Cái này gọi là bứt dây động rừng. Nói xong hắn thở dài một hơi. Chính là đáng tiếc cho quân mạc tà thiếu niên này hành sự rất hợp khẩu vị của ta. Ta có chút mến tài muốn thu nạp hắn. Bất quá vì thiên hạ thương sinh, vì đại thế tương lai đành phải hy sinh mà thôi. Sau này hẳn là có thể không ngừng liên tục chế tạo thần đan rồi. Mã giang danh vừa mới dùng qua một viên, tâm tư vô cùng chấn động Cho nên ta mới nói ngươi không biết nhìn xa trông rộng, chỉ có một loại thần đan này hay sao? Chữ vô tình ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói. Theo ta được biết, quý tộc đường trước sau đã đấu giá ba loại đan dược thần dị. huống chi lão mã ngươi có tin vị thần bí nhân kia chỉ, có thể luyện chế mỗi ba loại đan dược kia hay không? Cho nên tất nhiên tất nhiên sẽ có loại thứ tư, thứ năm. Hơn nữa, càng là loại chưa đem ra, càng chân quý. Cho dù là trường sinh bất lão, cũng chưa chắc không thể. Mã giang danh thân hình run lên. Khuôn mặt trắng bệch hiện lên một mảng màu hồng, thật lâu sau mới dịu lại. Trong mắt hắn bắn ra quang mang tham lam cực độ. Lão chữ, không cần nói nữa. Sau khi ta trở về lập tức hướng thành chủ hồi bó việc này, cố gắng thúc đẩy. Chờ ngươi trở về, dây dựa qua lại, cung chủ chúng ta trước nay tín nhiệm thành chủ các người. Việc này hẳn là đem ra bản tính lại. Chờ ngươi quay lại đây việc này có thể đã xong rồi. Ánh mắt chữ vô tình chợt sáng lên. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt toàn bộ điểm mấy chốt đều nằm ở quân gia Hoặc là nói, ngay tại trên người cô gái tên Mai Tuyết Yên kia. Hơn nữa, theo ta phỏng chừng nữ tử này có thể có thực lực mạnh nhất quân gia. Chỉ cần đánh bại nàng mọi chuyện đều hết thảy dễ dàng. Không sai. Mã Giang danh mạnh mẽ gật đầu. Hơn nữa, có lẽ đã có thể xác nhận nữ tử này nhất định chính là huyền thú hóa hình. Về mặt chữ vô tình âm trầm, trầm trọng nói. Mã Huynh, bộ dáng bên ngoài nữ tử nhiều nhất cũng không quá 20. Nếu không phải huyền thú hóa hình thì làm sao có thể có huyền công cao cường như vậy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 Mai tôn giả kia thực lực tuy dưới cung chủ, nhưng thú vương dưới tay hắn mấy năm nay tiến cảnh cực chậm, không có một ai có thể đột phá siêu việt cảnh giới trí tôn. Thế nhưng Mai cô nương thực lực bí ẩn, ít nhất cũng ở trên chúng ta, nếu nàng không phải Mai tôn giả, như vậy chúng ta lại phải một lần nữa đánh giá lại thực lực thiên phạt, kế hoạch lớn trước kia chỉ sợ phải thay đổi. Mã Giang danh im lặng, rơi vào trầm tư, lại nói, hiện giờ chính là thời cơ tốt. Lần thứ nhất chặn đánh, tuy rằng hắn bỏ chạy nhưng dù sao cũng bị thương nặng. Không có thời gian nhiều năm, vị tất có thể hồi phục. Cho dù nhẹ nhàng nhất cũng chỉ có thể sẵn sàn thời kỳ toàn thịnh mà thôi. Trọng thương kia, không có năm dài tháng rộng điều dưỡng thì không thể hồi phục. Cho nên hiện tại huyền công của hắn đã kém xa cung chủ. Nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường. Cho nên lúc này đây nếu quả thực hành động, nhất định phải ngàn vạn lần thận trọng. Nhất định phải làm đến không còn sơ hở, tin tức phong tỏa chặt chẽ, không thể có bất cứ cái gì gây đà thảo kinh xà. Lần trước hơn 10 đại cao thủ cũng không lấy được mạng hắn Lần này ít nhất phải xuất động hơn 30 người Chữ vô tình hít sâu một hơi Tam đại thánh địa Mỗi nhà 10 người 30 cao thủ trí tôn chi thượng Yêu cầu một kích tất sát Không có bất kỳ điểm nào cầu may Không sai huống Hồ chúng cùng với mộng huyễn huyết hải còn kết thù Nếu như có hành động mộng huyễn huyết hải sẽ rất tích cực Mã giang danh bật cười quái dị Lão chữ Không thể tưởng tượng được chúng ta tranh chấp hơn 200 năm Kết quả không ngờ lại còn muốn hợp tác chân thành một lần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 Không sai, xong việc này ta còn muốn đi thiên hương thành một vòng, tìm một người. Mã giang danh gật gật đầu, đi theo ra ngoài. Người nào? Chữ vô tình tự hồ cảm thấy hứng thú hỏi. Ân, là đệ tử mà lệ vô bi tiến cử cho trí tôn kim thành chúng ta, sau đoạt thiên chi chiến sẽ được đề cử. Nếu quả thực là đúng như mọi người nói, lão phu sẽ đích thân dạy dỗ hán một phen, sau đó lại tiến cử lên thành chủ. Thanh âm mã giang danh có chút buồn bực, thở dài một hơi. Dị tộc Thủy chung không thể diệt hết toàn bộ. Người của chúng ta lại bị cản trở ngoài thiên trụ sơn. Trận quyết chiến trăm năm một lần này, quả nhiên là rất khó nói. Một lần này chúng ta có thể toàn thắng, nhưng ai có thể dự đoán được trăm năm tiếp theo sẽ thế nào? Chữ vô tình trầm mặc nói. Tận hết sức người, nghe theo số trời mà thôi, chuyện thế ra làm gì có chuyện gì hoàn hảo chu toàn. Chỉ cần chúng ta tận lực, còn đời sau cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận thôi. Ân, lệ vô bi kia có phải định gia nhập trí tôn kim thành các ngươi? Không, bất quá lệ vô bi cũng có quan hệ sâu xa với Kim Thành. Mã Giang danh cười một tiếng quái dị nói tiếp. con bà nó, đi theo các ngươi, lão tử cũng trở thành đại hiệp. Chữ vô tình trong mũi cười suy một tiếng, bước ra ngoài trước, cũng không nói thêm gì. Đi ra đại sảnh, vượt qua hai hành lang, xác định đằng sau hoàn toàn không có ai nhìn thấy. Sắc mặt bình thản của quân mạc ta lúc này mới trầm xuống. Vẻ mặt xưa nay thanh nhã tươi cười của Mai Tuyết Yên lại lộ ra một chút tái nhợt. Cũng không biết ở nơi này nghĩ ngợi cái gì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 Khi hắn đi vào, cùng lúc mật thất cũng lặng yên đóng lại không một tiếng động. Dạ Minh Châu chiếu xuống, sắc mặt quân mạc tà nửa sáng nửa tối, cực kỳ khó coi. Bọn chúng đã hoài nghi cô. Sắc mặt quân mạc tà không nhìn rõ, âm thanh có chút ý tứ của trách. Ân! Mai Tuyết Yên vô thức đáp lại, đột nhiên lạ ngẩn ra. Hoài nghi ta cái gì? Bọn chúng hoài nghi cô có thể chính là người luyện đan, lại nghi ngờ cô căn bản là huyền thú hóa hình. Thậm chí bọn chúng đã xác định cô chính là thiên phạt trí tôn mai tôn giả. Quân mạc tải nheo mắt lại, trong mắt hiện lên hai đạo quang mang. Hoài nghi. Ngươi chắc không? Bọn hắn từ trước đến giờ vẫn đa nghi, có chỗ nào kỳ quái? Ta thật không biết bọn chúng dựa vào cái gì mà hoài nghi, lại dựa vào cái gì mà xác định bọn chúng đối với ta hiểu được cái gì? Mai tuyết yên thản nhiên chớp mắt. Trên đời không có chuyện gì tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì đã có một chút dấu vết đều có thể tìm ra, không thể mãi mãi thần bí. Cô bây giờ thật sự không nên nhúng tay vào chuyện của ta, ta tự ứng phó được. Trên thực tế, nếu là tự mình ta ứng phó nói không chừng lại tốt hơn nhiều. Thậm chí có phát sinh chiến đấu cô cũng không nên ra tay. Quân mạc ta thở dài nói. Cô ra tay, chỉ khiến cho bọn chúng đem mục tiêu đặt trên người cô. Tất nhiên sẽ triển khai hành động nhằm vào cô. Quân gia hiện đứng đầu ngọn gió, làm sao chịu nổi sóng gió từ tam đại thánh địa. Mai Tuyết Yên Thản Yên nói. Quân mạc ta đã sớm đoán được như vậy, nhưng giờ này nghe nàng nói ra. Cũng cảm thấy xúc động, chậm rãi nói Cái này cũng không nhất định, ta sẽ kiềm chế bản thân, chỉ cần tạo thành cục diện cân bằng Nếu là cô ra tay, lại đem toàn bộ nguy hiểm tới cho người của mình Cô tuổi quá trẻ, lại có khí thế như vậy Vừa ra tay, cao thủ thần huyền tam phẩm cũng chỉ có thể bỏ chạy giữ mạng Giải thích duy nhất chỉ có thể là thiên phạt Nhưng bên trong thiên phạt xâm lâm, có thể có thực lực như vậy cũng không có bao nhiêu Mai Tôn Giả đúng là hiểm nghi lớn nhất Mai Tuyết Yên thản nhiên cười Chẳng lẽ ngươi không hoài nghi? Không hề. Ta căn bản là chưa từng hoài nghi. Quân mạc ta hừ một tiếng nói. Bởi vì ta căn bản đã sớm xác định, còn hoài nghi cái gì? Ngươi xác định cái gì? Mai tuyết yên mở to đôi mắt. Quân mạc ta trầm mặc một hồi, thật lâu sau không nói cái gì, đột nhiên xoay người lại như gió lốc, ánh mắt như lợi kiếm soi tới. Mai tôn giả, mai đại nhân, cô còn muốn gạt ta tới khi nào? Làm sao ngươi lại biết? Đầu óc mai tuyết yên nhất thời ngưng trệ, mở to mắt hỏi lại. Cái này có gì khó đoán? Lần đó ở ngoài thành, cô đá mông ta, ta đã biết rồi. Quân mạc tà hừ một tiếng, sắc mặt bất hảo nói. Quân mạc ta ta đời này, chính là chưa từng có ai có thể đánh qua cái mông của ta, hơn nữa hai lần đều dã man như vậy. Đều đánh tới sưng lên, loại cảm giác này, cả hai lần đều giống nhau, hơn nữa hai lần đều sử dụng thiên địa tù lung, đồ chơi đó ai cũng có thể dùng sao? Ta nếu còn tiếp tục không nhận ra, vậy chẳng phải đầu óc bị choáng rồi sao? Hơn nữa, tuy cô đã dùng son phấn của nữ nhân thông thường, nhưng cũng không che lấp được hương vị của bản thân cô, tuy rằng rất nhẹ nhưng cũng có thể cảm thấy được. Quân mạc tà thản nhiên nói, điểm này đã quên nói cho cô biết, thực ra ta đối với mùi vị phi thường mẫn cảm, nhất là cửu nhân, hoặc nữ nhân. Truy cập halazy.com để mời em Silly Cafe nhé. Đã biết như vậy người còn dám giả bộ. Mai Tuyết Yên trừng mắt, sắc mặt dần trở lên giận dữ. Người vẫn còn dám ở đây đùa giỡn ta. Rất vui vẻ sao đùa chơi với cô, còn vui vẻ, cô rất vui vẻ sao, quân mạc tà hừ lạnh một tiếng, không ngờ cô lại nghĩ ta nhàm chán như vậy, hắn đi tới một bước, chỉ còn cách Mai Tuyết Yên một chút đến nỗi hô hấp cũng có thể nghe thấy, quân mạc tà nhìn chầm chầm nàng, trầm giọng nói, cô, phải tin tưởng ta, nhìn cặp mắt nóng như lửa của quân mạc tà, cảm giác hơi thở ấm áp của hắn không ngừng phun lên mặt mình, Mai Tuyết Yên đúng là không khỏi có chút hoảng loạn trong lòng, loại tâm tính này, mỗi khi dâng lên lại làm nàng kỳ quái. Chính mình một thân thần công thông thiên triệt địa, tu vi trí tôn không ngờ đối mặt, với một tên tiểu nhân thiên huyền lại có thể sợ hãi, tại sao lại có thể sợ hãi một nhân loại? Không ngờ lại là một loại sợ hãi phát ra từ sâu trong lòng. Mai Tuyết Yên rốt cuộc nhịn không được lui về sau hai bước, trên mặt hiện lên một mảng đỏ ửng, ra vẻ cứng cỏi kiên trì nói: "Ta tin ngươi, ngươi bày ra cái bộ dạng là muốn gì? Muốn dọa ta sợ sao? Hiện tại ta không nói với cô chuyện này." Cô, im lặng nghe cho hết lời ta nói. Quân mạc tà vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn hắn từng vây công cô, đúng không? Từng đánh trọng thương cô chưa? Mai tuyết yên cắn cắn môi, nghiêng đầu một chút, gật nhẹ đầu. nha đầu ngốc này. Quân mạc tà nhất thời lâm vào chán nản. Cô, nha đầu này, vậy cô như thế nào? Lại còn hy vọng bọn chúng cùng cô hiệp lực đi ứng phó đoạt thiên chi chiến. Cả mạng cũng suýt không còn. cư nhiên lại còn nghĩ tới chuyện này. Muốn cùng với tử địch của mình hợp tác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 Một khi gặp phải, hậu quả chắc chắn lành ít giữ nhiều. Quân mạc tà đi thong thả hai bước, trầm giọng nói. Nếu đổi lại là ta, đồng dạng cũng sẽ triển khai hành động. Hừ, với thực lực của ta, bọn hắn muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Mai tuyết yên hử lạnh một tiếng. Nếu thật sự có chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không ngại đại khai sát giới. Hiện tại đối với cô mà nói, chỗ an toàn nhất chính là đại bản doanh tại thiên phạt xâm lâm. Quân mạc tà đi thong thả, trầm trọng nói. Một khi nơi đây có việc gì, cô hãy lập tức trở lại thiên phạt. Ta sẽ nắm vững thời gian luyện chế thần đan. Một khi một số đan dược hoàn thành, cô lập tức đem theo đan dược trở về. Tăng cường thực lực của thiên phạt, cô mới có vốn liếng đánh một trận. Đến lúc đó rồi nói sau. Mai Tuyết Yên khe khẽ thở dài, trong lòng âm thầm nghĩ. Tên ngốc này, ta làm sao có thể đi? Ta đi rồi ngươi sẽ làm cái gì bây giờ? Đấu giá buổi chiều càng thêm náo nhiệt, thậm chí là hỏa bạo, nhưng cũng không có trường hợp kinh người nào xuất hiện. Hết thải dựa theo trình tự buổi sáng dập khuôn, chạng diện vô cùng náo nhiệt, tiến độ đấu giá tăng lên rất nhiều. Duy nhất có một điểm ngoài ý là, độ thế tiên cung cùng cùng chí tôn kim thành thu mua 5 phần, hiệu quả là nhất thời mọi người lặng ngắt như tờ. Bất quá, cũng không có nhiều người cảm thấy không công bằng, ở đâu thì quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn nhất, hai đại thánh địa không thu mua nhiều, thậm chí là toàn bộ đã là tương đối nể tình. Thậm chí chỉ muốn thu mua 5 phần, việc này đúng là ngoài ý liệu. Các đại thế gia vốn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 Không có bản sự đó sao? Nếu vậy, trên thế giới này chỉ có một mình lão tử là người xuyên Việt từ đó suy ra lão tử chính là diễn viên chính. Lão tử hoàn toàn xứng đáng gấu. Quân mạc tà biểu môi, dơ trùy lên, tiếp tục điều khiển đấu giá. Thẳng đến lúc sắc trời tối muộn, toàn bộ 50 phần đan dược rốt cuộc cũng bán hết. Kết quả đấu giá lần này, số Hoàng Kim thu vào quá nhiều, khiến cho quân đại thiếu cũng cảm thấy sợ hãi. 6.800 vạn lượng, cũng chính là 3.400 tấn. Hoàng Kim Ông trời ơi, đừng nhìn vừa rồi tay ta dơ chùy không chút hoang mang, nhẹ nhàng bâng quơ, thần thái tự nhiên. Giờ phút này chân chính nghe được kết quả cuối cùng thân hình mạnh mẽ, của quân mạc tà quân đại thiếu gia, cũng nhịn không được mà lung lay choáng váng thiếu chút nữa thì ngất đi. Chân chính là đời đời con cháu không cần lo rồi. Coi như con cháu đời sau mỗi người đều dùng sức phá sản, mọi người cùng nhau bỏ tiền xây dựng tam cung lục viện 72 phi tần, xây 1.000 toàn kim sơn trong truyền thuyết cũng không nhiều bằng số hoàng kim này. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.